Bang lên không khí, để trên mặt hắn ý cười càng đậm. Đây cũng là Thần Châu Hạo thổ trong lịch sử lần thứ ba, chân hình cảnh giới võ đế, lịch tập đánh giết xuất thần cảnh giới a. Vũ Văn Phong tự lầm bẩm, thật chờ mong a. Hắn lấy lại tinh thần, cười lớn một tiếng, rời đi nơi đây. Sau đó, kính tử trở lại Trần Lạc Dương xích Long Hoàng Liên bên trên. Lưu thủ ma giáo đám người thận trọng nhìn qua vị này dị tộc tộc chủ. Vũ Văn Phong tùy tiện tìm một chỗ ngồi tòa hạ, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, đối với chuyện sau đó Tựa hồ lại không hứng thú. Một bên khác Trần Lạc Dương, tại sao cách Vũ Văn Phong về sau, biểu hiện trên mặt mới hiện lên phát hiện mình chân thực nội tâm ý nghĩ. Đó chính là... Bất đắc dĩ. Sống được tâm thật mệt mỏi. Các ngươi những người đại ca này các đại tỷ, muốn hay không đều mạnh như vậy a Đừng nhìn tại Vũ Văn Phong trước mặt, đối với Yến minh không kiếm đạo tựa hồ không lắm để ý. Nhưng Trần Lạc Dương trong lòng kỳ thật cảnh báo điên cuồng gõ vang. Hắn trước mắt vẫn còn không thể xác định Yến Minh không một kiếm kia uy lực cực hạn đến tột cùng như thế nào. Nhưng trong ngực thanh đồng kiếm gì phản ứng, để hắn rất để ý. Trôi này thanh đồng kiếm gì lai lịch, cực kỳ thần bí, ẩn chứa trong đó kiếm đạo ý cảnh, càng làm cho người kinh tâm động phách. Trần Lạc Dương người mang thần võ ma quyền ngược lại là không sợ. Nhưng khách có nói, kiếm này xác thực không tầm thường. Kiếm đế vương kiện lúc trước có thể cố gắng tiến lên một bước, liền dựa vào cái này thành thông kiếm gì trợ rút. Trần Lạc Dương chính mình phỏng đoán trong đó lực lượng ý cảnh, cũng có thể cảm nhận được cái kia tịch diệt hư vô cường hãn kiếm ý. Yến Minh không kiếm đạo, nếu như cùng cái này thanh đồng kiếm gì không có sai biệt, Trần Lạc Dương ngược lại không ngại. Nhưng trước mắt xem ra, song phương rõ ràng có khác, nhưng tự hồ tương quan. Vậy thì để trong lòng của hắn có chút lầm bẩm Không giống với hắn cùng Vương Kiện, đối với thanh đồng kiếm gì lĩnh hội phỏng đoán, vẫn còn dừng lại tại mặt ngoài. Yến Minh không kiếm thuật, Hiển nhiên đã đăng đường nhập thất Duy chỉ có không xác định một điểm là, kiếm thuật là tự sáng tạo, vẫn là cùng Trần Lạc Dương đạt được thanh đồng kiếm dị đồng dạng, có khác thu hoạch. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư đồng thời, cũng tại cảnh giác. Dù sao, kia là có thể bằng thứ 13 cảnh tu vi, nịch sát thứ 14 cảnh đối thủ tuyệt học. Chỉ là, chính như Vũ Văn Phong lời nói, dạng này kiếm thuật, đối với Yến minh không bản nhân đến nói, gánh vác xem ra cũng không nhỏ. Thậm chí có thể nói là rất lớn. Nếu không, Lý Nguyên Long khẳng định chết ngay tại chỗ có có chạy trốn chỗ trống. Mặc dù không thể xác định Yến Minh không là bất lực đánh chết tại Trô Lý Nguyên Long, vẫn là vì phòng bị hắn Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong, cho nên lưu lực. Nhưng khẳng định có cực hạn tồn tại. Vấn đề là, cực hạn ở đâu? Nếu như nếu như Yến Minh không đột phá tới thứ 14 cảnh, cực hạn của nàng lại liệu sẽ đề cao, thậm chí cả, lại không có hạn. Trần Lạc Dương một bên suy nghĩ, một bên bước chân không ngừng. Vũ Văn Phong không thèm để ý Lý Nguyên Long có chạy hay không. Nhưng Trần Đại Giáo chủ phi thường để ý. Mẹ nó, đây đều là lao tử ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương nơi phát ra A. Cảm tạ ma giáo lịch đại tổ sư, cảm tạ hạ triều lịch đại tiên đế, nhất là cảm tạ lý nguyên long tiên sinh ngươi. Cảm ơn ngươi vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu, đem ngươi chính mình phấn đấu đến thứ 14 cảnh. Sự phấn đấu của ngươi, tuyệt đối có giá trị, tuyệt đối sẽ không ngủ phí. Khảng khái của ngươi cùng nhân tử, là thế gian tất cả mọi người kỷ niệm cùng kính ngưỡng ngươi bây k có thể so sánh thứ 13 cảnh giá trị tiền nhiều hơn. Xử lý ngươi, ta không sai biệt lắm nên có thể góp đủ thẩm tra đao Hoàng Vũ văn phong tin tức Quỳnh Tương. Trần Lạc Dương có chút bất đắc dĩ. Hán phát hiện, thông qua ấm đen thẩm tra cùng một cảnh giới tu vi người, nếu như người thực lực tu vi có chênh lệch cái kia cần thiết Quỳnh Tương nhiều ít, cũng có thể là trên giới hơi có lưu động. Có đôi khi một phân tiền làm khó anh hùng Hán, trên lệch cái kia một giọt Quỳnh Tương, kết quả chính là có thể tra cùng không thể tra phân biệt. Đao Hoàng Vũ văn phong chuyến này xuất quan, thực lực đại tiến. Mặc dù Trần Lạc Dương không xác định thẩm tra hắn đến tột cùng muốn tiêu hao nhiều ít, nhưng dựa theo quy luật, khẳng định so thẩm tra trước khi bế quan hắn, tiêu hao phải lớn. Cái này khiến Trần Lạc Dương 10 phần thì đau. Xác thực lưu lại ban hồng khánh một mạng. Nhưng nếu như nhất định tình huống giới, Trần Lạc Dương nói không chừng cũng chỉ đánh trước thời hạn hạ thủ, cũng đem cho đủ số, mà vô pháp lưu cho Tô Dạ Luyện công. Mà bây giờ Lý Nguyên Long tấn thăng thứ 14 cảnh, Quả thực cho Trần Lạc Dương thiên đại kinh hỉ Liên cung lúc trước thái tuế đồng dạng. Trần Đại giáo chủ ma quyền sát trưởng, đã hạ quyết tâm, nhất định muốn tự mình xử lý Lý Nguyên Long Lý Tiên Sinh. Tự tay xử lý có khả năng đạt được huyết hồng quỳnh tương, thế nhưng là so tình huống bình thường, còn muốn càng nhiều hơn một chút. Dựa vào Lý Nguyên Long khẳng khái cống hiến, môi ra vũ văn phong tư liệu, cần phải ở trong tầm tay đi. Đều nói người nghèo trí ngắn, ngựa gầy lông dài. Chuyến này xuống tới Bây giờ ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương càng tích lũy càng nhiều, ta có phải hay không cũng có thể suy tính một chút khác xa xỉ phần rồi." Trần Lạc Dương tự rêu thầm nghĩ. Ấm đen bên trong cung cấp không ít đan dược đan phường, thậm chí cả chữa thương công pháp danh ngủ. Trần Lạc Dương từng có cân nhắc, trừ môi ra đao hoàng vũ văn phong tư liệu bên ngoài, chính mình có lẽ còn có thể thay cái mạch suy nghĩ. Tranh thủ từ ấm đen bên trong, môi ra càng có nhiều trợ với mình chữa thương đổ và tới. Hiểu rõ địch nhân, là chiến thắng địch nhân phương pháp một trong. Tăng cường chính mình đồng dạng là chiến thắng địch nhân biện pháp mà lại càng dứt khoát đáng tiếc rất bất đắc dĩ hắn hiện tại thương thế dần dần hơn đến một cái tới gần tại đoạn bệnh căn thời khác nhiều khi tình trạng này thường thường khó khăn nhất nhất là muốn lưu ý đừng lưu lại cũ họa đẩn tật có chút nguyên bản có hiệu quả linh dược hoặc là chữa thương Pháp môn hiện giai đoạn ngược lại không có tác dụng có thể phát huy được tác dụng trước mắt trong ngấm huyết Hồng Quỳnh tương không đủ thế là trước mắt chỉ có thể tự mình chậm ãi chịu thời gian Ngược lại là trước mắt Lý Nguyên Long, nếu như có thể xử lý hắn, tin tưởng đạt được huyết hồng Quỳnh tương sẽ cực kỳ phong phú. Đến lúc đó bộ lấy vũ văn phong tư liệu, hoặc là bộ lấy linh đan diệu dược, nói không chừng liền có trông cậy vào. Cho nên nói, Lý tiên sinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Trần Lạc Dương trong lòng chính lẩm bẩm, đột nhiên phía trước một tiếng vang thật lớn. Phương xa chân trời, đột nhiên dâng lên một đạo huyết quang. Huyết hồng cột sáng sông thẳng lên ngày, phảng phất đem bầu trời một phần thành hai. Cô sáng đỉnh Cám thẳng nhập vòng trời, chẳng biết đi đâu. Trần Lạc Dương khe những mày cảm giác động tính này có chút không giống bình thường. Lý Nguyên Long thủ bút, vẫn là nguồn gốc từ Yến Minh không? Trong lòng của hắn chính niệm đầu quay đi thời điểm, đột nhiên cảm giác trong đầu của mình vô hình ấm đen, hơi lay động. trôi này thanh đồng kiếm gì, cũng hơi chấn động một cái, sinh ra phản ứng. Lại sau đó, còn có một cái đồ vật, tựa hồ cũng khác biệt tại thường ngày. Lúc trước từ cổ thần phong miệng núi lửa lấy được, Cùng ma giáo đời thứ nhất khai sơn tổ sư cựu tí thiên ma phi trần có quan hệ cái kia mặt màu đen tấm gương. Trần lạc dương trong lòng càng thêm cảnh giác. Thanh đồng kiếm dị cùng đen kịt cổ kính, đồng thời ra hiện trong tay hắn. Trong đầu ấm đen, trước hết nhất khôi phục bình thường. Đen kịt cổ kính giờ khắc này, đã lại lần nữa khôi phục bình ổn, đã không còn dị dạng, vẫn một bộ không đáng chú ý bộ dáng. Mà thanh đồng kiếm dị mặt ngoài, lại lần nữa hiển hiện nhàn nhạt quang hoa, quang hoa bên trong ấn phủ chú văn lưu chuyển, bất quá cũng dần dần tiêu tán, quay về nguyên trạng. Trần Lạc Dương có chút dương hạ lông mày. Phương xa chân trời huyết hồng của sáng lúc này cũng dần dần biến mất. Trần Lạc Dương lưu ý đến, cái này cô sáng xuất hiện thời điểm là từ trên mặt đất phóng lên tận trời. Nhưng bây giờ biến mất thời điểm thì là hướng trên bầu trời thu hồi, cuối cùng trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Hắn cẩn thận nhích tới gần. Đến lúc đó về sau, lại không phát hiện chút gì. Lại hướng trước đi đường, Lý Nguyên Long thân ảnh dần dần xuất hiện. Trần Lạc Dương thấy thế, không có thích thú, ngược lại như mày. Truy tại Lý Nguyên Long đằng sau, nên tại hắn Trần Lạc Dương trước mặt Tiến Minh không đâu. chương 175. Chém hoảng. Mặc dù lòng tràn đầy nhớ Lý Nguyên Long mạng chó kia, nhưng giờ phút này trông thấy Lý Nguyên Long thứ nhất mắt, Trần Lạc Dương trong lòng hoàn toàn không có có cảm giác vui sướng. Trong đầu hắn hiện hiện ý niệm đầu tiên là Có trá. Có mai phục Theo lý mà nói, Tiến Minh không trước đuổi theo Lý Nguyên Long, ta so với nàng muộn động thân. Nàng tốc độ nhanh, trước đuổi kịp Lý Nguyên Long, như vậy ta giờ phút này cần phải nhìn thấy hai người bọn họ đấu cùng một chỗ. Nếu như nàng tốc độ chậm một mực không thể đuổi kịp Lý Nguyên Long, cái kia giờ phút này hẳn là ta trước đuổi kịp nàng. Hiện tại, Lý Nguyên Long tại trước mắt ta chạy. Yến Minh không đi nơi nào. Trần Lạc Dương trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, sự tình không thích hợp. Sau đó cái thứ hai ý niệm thì là, mới Yến Minh không cùng Lý Nguyên Long trận chiến kia, là bọn hắn thương lượng xong về sau. Liên thủ diễn một màn trò hay. Hoặc là nói, là một màn trò hay mở màn. Hiện tại mới là nghiêm chỉnh vỡ kịch khai mạc. Chỉ bất quá tên tuần vui này gọi phụ kích. Tâm sinh cảnh giác Trần Lạc Dương, lập tức thả chậm lại bước chân, lưu ý quan sát chung quanh. Mặc dù sẽ hoài nghi là diễn kịch, nhưng Yến Minh không lúc trước lưu lại vết kiếm là thực sự, có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó huy lực kinh khủng. Nếu như vậy chắc tuyệt một kiếm, dùng để ẩn nấp đánh lén ám sát, cái kia thực sự quá nguy hiểm Trần Lạc Dương cùng Vũ Văn Phong đều không dám hứa chắc chính mình có thể nhất định không có việc gì. Mặc dù liền cho đến trước mắt quan sát cùng hiểu rõ, nữ đế Yến Minh không đối với đánh lén ám sát loại chuyện này khinh thường vì đó. Nhưng ai biết nàng có thể hay không đột nhiên nhất biến đâu. Cùng Lý Nguyên Long liên thủ loại này đồng dạng chuyện không thể nào, mắt thấy tựa hồ cũng muốn phát sinh, sự tình khác cũng không có gì càng không có thể. Trần Lạc Dương cẩn thận quan sát bốn phía, đến mức đều nhanh ném đi Lý Nguyên Long tung tích. Có thể kết quả, xung quanh cũng không gì lạ. Tìm không thấy nữ đế bóng dáng. Thật không tại. Trần Lạc Dương những mày. Như vậy, là mới cái kia đạo huyết quang. Huyết quang cũng không phải là tự nhiên hình thành thiên địa dị tượng, mà là cùng người có quan hệ, cùng Yến Minh không có quan hệ. Nàng bị cái kêu huyết quang cuốn đi rồi. Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá hắn một lần nữa cất bước, tiếp tục hướng Lý Nguyên Long đuổi theo. Chỉ là tâm tư còn có thật nhiều, dừng lại tại Yến Minh không cùng huyết quang bên trên. Chính mình ấm đen bên trong Huyết Hồng Quỳnh Tương mới vừa rồi không có gia tăng, nói rõ hiến minh không cũng chưa chết. Như vậy, nàng có thể là bị huyết quang cuốn đi. Như vậy vấn đề tới, huyết quang vì cái gì chỉ nhằm vào nàng, mà không nhằm vào Lý Nguyên Long đâu. Đương nhiên, cũng có khả năng, huyết quang cũng không có cuốn đi nàng, chỉ là đem trọng thương, hoặc là những phương thức khác ảnh hưởng tới nàng, khiến nàng tạm thời từ bỏ truy kích Lý Nguyên Long động tác. Trước mắt, nàng có lẽ thẳng đi địa phương khác. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại sao là nàng? Mà không phải Lý Nguyên Long Là cơ duyên xảo hợp, vẫn là có điểm đặc biệt Dựa theo trước đó hiểu rõ Nữ đề Yến Minh không trước đây tựa hồ Vẫn chưa đồng loại giống như thiên địa dị tượng Từng có liên quan Như vậy lần này vì cái gì tìm tới nàng Vì cái gì đã không còn sớm Cũng không mượn, hết lần này tới lần khác là hiện tại Trần Lạc Dương trong lòng nghi ngờ bộc phát Hán cân nhắc muốn hay không hướng ấm đen Hỏi thăm một chút Nhìn xem cái kêu huyết quang đến tuột cùng là cái gì nền tảng Thế nhưng là xét thấy ấm đen bản thân Còn có cái kia mặt màu đen tấm gương, cùng thanh đồng kiếm gì phản ứng, cái này đạo huyết quang nền tảng, chỉ sợ cũng không đơn giản. Nếu như ấm đen bên trong huyết hồng Quỳnh Tương không đủ, cái kia còn dễ nói, không chiếm được đáp án, Quỳnh Tương cũng sẽ trả lại đủ. Nhưng liền sợ xuất hiện giống tiểu tô viễn loại tình huống kia, Quỳnh Tương vừa vặn đủ dùng, kết quả bị một vấn đề ăn sạch sẽ, liền thực có chút lung túng. Hán tân tân khổ khổ góp nhạt huyết hồng Quỳnh Tương, muốn bộ lấy đao hoàng Vũ văn phòng tin tức tư liệu. Trước mắt những này nếu như toàn tiêu hao sạch sẽ, về sau dù là tự tay xử lý Lý Nguyên Long, cũng không thể cam đoan nhất định có thể moi ra vũ văn phong tin tức. Nếu như cha Yến Minh không đâu, khả năng tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Bất quá nếu như là Yến Minh không, nói không chừng ngược lại sẽ dính đến một cái trần lạc dương trong lòng còn có hoài nghi, nhưng trước mắt không thể chứng thực phóng đoán. Ấm Đen cung cấp một người tư liệu về sau, chỉ cần tại tốn hao tương đối chút ít huyết hồng quỳnh tường, liền có thể tiến thêm một bước đổi mới tư liệu nhưng cho đến trước mắt đối tượng bên trong, còn không có ai tại hắn thẩm tra về sau, để thăng cảnh giới. Nếu như cảnh giới tăng lên, nghĩ như vậy lại đổi mới tiến một bước mới tư liệu, là vẫn chỉ phí phí chút ít quỳnh tương là được, vẫn là muốn dựa theo cảnh giới mới, giao một phần lớn. Trước mắt thiến minh không cự ly thứ 14 cảnh, chỉ có cách xa một bước. Có lẽ là cái thích hợp thí nghiệm nhân tuyển. Trần Lạc Dương âm thầm trầm âm. Trước cầm xuống Lý Nguyên Long lại nói, hắn có lẽ cũng biết huyết quang tình huống. Giải quyết hết Lý Nguyên Long về sau, suy nghĩ thêm Vũ Văn Phong cùng Yến Minh không vấn đề. Quyết định chú ý về sau, Trần Lạc Dương lập tức tốc độ tăng lên, thân hình hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang, nháy mắt xẹt qua chân trời. Sau đó, hắn rất ngo ngoọi theo bên trên Lý Nguyên Long. Thân hình lẽ lên ở giữa, Trần Lạc Dương đã rơi ở trước mặt đối phương. Lý Nguyên Long giờ phút này, bề ngoài có chút chật vật. Trên đầu bình thiên quan đã không thấy tam hơi, một thân long bảo bên trên cũng không ít tổn hại địa phương. Ngực phải chỗ Một đạo thê lương vết thương, máu thịt be bét. Trần Lạc Dương lưu ý đến, cái kia vết thương, phản phất có sinh mệnh của mình đồng dạng, đang không ngừng lúc đích, nhìn càng quái dị thảm liệt. Lý Nguyên Long miệng vết thương huyết nục, không ngừng lăn lộn nhúc nhích, giống như là một đầu quái long. Mặt ngoài, ẩn ẩn có phỉ thúy giống như bích quang thoáng hiện. Cái kia hẳn là là hắn phỉ thúy long quyền lực lượng ý cảnh, đang không ngừng giúp hắn chữa thương. Nhưng là, miệng vết thương tựa hổ có thanh khí lưu động, thanh khí sinh ra băng sương muốn đem trùng quanh huyết nhục cùng nhau đóng băng. Ngược lại, thời Phỉ Thúy Long quyền quẩn ý, đang không ngừng bốc lên, phá hoại quanh mình huyết nhục, khiến cho vết thương từ đầu đến cuối máu me đầm địa, mơ hồ một mảnh. Trần Lạc Dương thấy thế, như có điều suy nghĩ, đối với Yến Minh không kiếm ý, có tiến hơn một bước giải. Lý Nguyên Long động tác nhìn như khát thượng, kỳ thực hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải Phỉ Thúy Long quyền quẩn ý đang không ngừng kích thích máu vết thương thịt, nơi đó liền sẽ bị Yến Minh không còn sót lại kiếm ý đóng băng. Mà cái này đóng băng Một khi thật đóng băng, rất có thể chính là không thể nghịch, không thể cứu vãn thương tích. Bị đông lại, sẽ cùng tại bị bị chết. Mà lại, rất có thể, còn đem tiến một bước hướng xung quanh lan tràn, đồng thời càng ngày càng tấn mãnh Hoàn toàn bất đắc dĩ, Lý Nguyên Long mới ra hạ sách này, lấy phỉ Thúy Long quyền quyền ý không ngừng cùng kiếm khí đối kháng. Nhưng cứ như vậy kết quả, chính là khí huyết trôi qua càng ngày càng nhiều, vị này đã từng hạ đế, hiện bây giờ hạ hoàng bệ hạ, càng ngày càng suy yếu. Nếu như lâu dài không chiếm được làm dịu, không có chuyển cơ, cái kia hắn cuối cùng cũng vẫn khó thoát bị thương nặng mà chết hạ tràng. Bất quá, giờ phút này mặc dù ngoại hình có chút chật vật, nhưng thần sắc hắn ý gì nguyên châm ổn. Trần Lạc Dương, cuối cùng vẫn là từ ngươi tới sao? Lý Nguyên Long bình tĩnh nói. Không có bình thiên quan che chắn hắn tướng mạo hiển thị rõ tại bên ngoài, cùng tử Lý Thái, Lý càng giống hệt, nhưng càng hiện ra mấy phần châm ổn cùng. lãnh khốc, bởi vì trọng thương duyên cớ Hắn trong hai con người Hoàng Vũ hư không chi tượng đã biến mất, khó mà gắn bó. Trần Lạc Dương bình tĩnh cùng đối phương đối mặt, lạnh nhạt nói ra, một ít người khó làm được việc lớn, muốn lao động bản tọa tự mình xuất thủ tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Nguyên Long nhìn chăm chú Trần Lạc Dương sau một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ngươi tiếp tục như vậy khinh thị yến minh không, cái kia nàng rất nhanh liền sẽ nên đón rửa sạch nhục nhã ngày đó. Trần Lạc Dương nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc đích. Theo lý mà nói, nếu như hy vọng hắn cắm ngã nhào một cái, Lý Nguyên Long hẳn là sẽ không nói thêm Yến Minh không có quan hệ Yến Minh không hắn hướng nếu quả như thật đấu một trận chính mình đối với hiểu rõ càng ít thì càng khả năng lật thuyền đối với Lý Nguyên Long tới nói Trần Lạc Dương không cảm thấy đối phương sẽ càng hận hơn Yến Minh không Mặc dù hắn thương tại Yến Minh không giới kiếm nhưng tìm cây hỏi đáy có hôm nay kết quả Trần Lạc Dương nhân tố chí ít chiếm một nhiều hơn phân nửa đối với Yến Minh không đến nói nếu như Lý Nguyên Long muốn tìm một cái kẻ cầm đầu báo thủ tuyệt đối là hắn Trầnạ Dương Hắn cũng thua ở Yến minh không giới kiếm, cần phải mới là Lý Nguyên Long chờ đợi kết quả. Đối với Lý Nguyên Long, Trần Lạc Dương cũng không người đáng tin chết sắp chết lời nói cũng thiện bộ kia dùng trên người người khác có lẽ có thể, dùng trên người Lý Nguyên Long hoàn toàn không có khả năng. Bản tọa cũng sẽ không khinh thị đối thủ, mà là bọn hắn xác thực liền cái này phân lượng. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ đồng thời, trên mặt thì một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, bình tĩnh mở miệng, tựa như Lý Nguyên Long ngươi đồng dạng Lý Nguyên Long trên mặt đất đứng thẳng thân thể ngưỡng vọng giữa không khôngùng đứng yên Trần Lạ Dương cho tới bây giờ đều là hắn nhìn xuống một đám thần công kém nhất cũng là nhìn thẳng người bên ngoài giống như bây giờ ngưỡng mộ một người đối với Lý Nguyên Long đến nói đã cực kỳ lạ lẫm chẳng biết có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua hắn lặng lặng nhìn xem Trần Lạ Dương nhưng sau nói ra được làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói chấm hôm nay mệnh tang ở đây chết trong tay ngươi cũng không hưởng công sau lương tên vừa nói trầm chậm nắm chặt song quyền chỗ ngực vết thương huyết ngục đỗng nhiên lại không lan lột mà là khôi phục vương v sau đó lấy mắt thường rõ ràng tốc độ rõ rệt Trần Lạc Dương liền nhìn thấy Lý Nguyên Long trước ngực miệng vết thương bắt đầu ngừng kết băng tinh băng tinh càng có tiến một bước hướng chung quanh khuyết tán xu thế Lý Nguyên Long tiêu mất chính mình áp chế thương thế Phỉ Thúy Long quyền Qu quân ý đem tất cả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ ngừng kết trên song quyền của hắn thập Long hoàng quyền lực lượng lần nữa hiển lộ rõ ràng 10 thức Long quyền quân ý đều hòa hợp một lò. Sau đó, theo Lý Nguyên Long ra quyền, một đầu khổng lồ hư không long ảnh, lần nữa xuất hiện giữa không trung bên trong. Hư không long ẩn chứa phía dưới, cái khác cửu long, cũng toàn bộ hiển lộ rõ ràng. Bất quá, mắt rồng bên trong, đã không gặp thần tùy Quang hoa. Trọng thương phía dưới, Lý Nguyên Long đã khó mà lại thôi động thứ 14 cảnh lực lượng. Chỉ có nâng lên sở hữu còn thừa khí lực, sau đó một lần là xong, tập trung ở một quyền phía dưới, đánh phía giữa không chung Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó đưa tay. Bá Đạo Hung Hắc Si Vưu tướng xuất hiện ở trong thiên địa, chín cái thân binh treo tại trên đỉnh đầu. Bá Tuyệt Thiên Hạ lăng lệ lực lượng, theo Si Vưu tướng nắm lên một cây trường kích, sau đó hướng phía Lý Nguyên Long vung đi. Mặc dù Trần Lạc Dương một kích này chỉ sử dụng thứ 13 cảnh lực lượng, nhưng vẫn nhất cử đánh tan Lý Nguyên Long thập long hoàng quyền quân ý. Bất quá, ở giữa không trung long ảnh tiêu tán đồng thời, bên trong đột nhiên hiện ra một tấm bùa chú. Trên bùa chú kim sáng long lẫy. Từ đó lại bay ra một thanh lăng lệ kim kiếm, lăng không chém bay Trần Lạc Dương bản nhân. Nhưng ở kim kiếm vẫn không có thể tới gần Trần Lạc Dương thân thể thời khắc bên cạnh đã ruồi ra một con thiêu đốt lửa cháy hừng hực bàn tay, một phát bắt được kim kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 176 Hoàn nền các người đến tiễn Trừ si view tướng bên ngoài, Trần Lạc Dương bên người còn lập lên trúc dung tướng. Hừng hực liệt hỏa tạo thành cự bán tay to. Bắt lấy phủ lục biến thành kim kiếm Sau đó lửa cháy bừng bừng đốt cháy dưới Kim kiếm hòa tan Cho ngươi sau cùng thể diện Ngươi chính mình không cần Trần Lạc Dương sắc mặt không có chút rung động nào Vốn là như vậy tiểu hoa chiêu Làm gì tập võ Vừa nói, chúc rung quyền Hướng Lý Nguyên Long vào đầu đánh rơi Lý Nguyên Long thân ảnh, bị liệt hòa nuốt hết Hắn nhìn qua giữa không trung thanh niên Nhìn qua đôi kia chấp động ám kim quang hòa Hai con người Được làm vua thua làm giặc Văn minh tiếng nổ đem hắn nửa câu nói sau cắt đứt. Lý Nguyên Long túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Ở nơi đó, Băng Tinh đang không ngừng làn trạn, đã che phủ ăn mòn hắn nửa bên lồng ngực. Lúc này, bị liệt hỏa xung kích, Băng Tinh đột nhiên chấn động, từ đó có từng đạo kiếm khí màu xanh xung ra, lạnh leo thấu xương. Mãnh liệt hàn khí, hình như lưới kiếm sắc bén, cắt chém trước mặt biển lửa, nhưng lại rất nhanh bị vô biên vô tận hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Mà Lý Nguyên Long vết thương thì bị một lạnh một nóng hai loại sức mạnh xé rách. Băng tình đã vỡ vụn địa phương, không nhìn thấy huyết đục, chỉ có một mảnh trống giống, tiếp theo lại bị liệt hòa lấp đầy. Lý Nguyên Long đột nhiên sinh ra hoang đường cảm giác. Chính mình muốn bị Trần Lạc Dương giết chết. Nhưng mà thân thể lại ngược lại thành Trần Lạc Dương cùng Yến Minh không ở giữa lăng không đấu sức hoàn toàn mới chiến trường. Đây là đang nói cho hắn, từ đầu đến cuối cùng, hắn đều không phải thời đại nhân vật chính sao. Nhiều năm chủ tính ẩn nhẫn, nàm gai nếm mật, trong bóng tối tích xúc, kết quả là tất cả đều là công gia dã Rõ ràng hiện bây giờ thần châu ngũ đế bên trong, chính mình trước hết nhất bước ra một bước kia, thành công đột phá tới thứ 14 cảnh, mắt thấy liền đem cùng tam hoàng sóng vai. Kết quả kết quả là, đánh không lại ma hoàng Trần Lạc Dương không nói, càng thua với thứ 13 cảnh nữ đế Yến Minh không. Rõ ràng là bản triều tự khai nước Thái Tổ về sau, vị thứ hai đăng lâm thứ 14 cảnh hạ hoàng, càng làm cho chôn vùi hơn nghìn năm đỉnh thiên thần quyết trên tay tự mình tái hiện. Thế nhưng là hạ triều hơn ngàn năm cơ nghiệp. Lại chính là trên tay tự mình đi hướng kết thúc. Chấm không cam lòng. Hưng hực trong liệt hỏa, vang lên Lý Nguyên Long trong cuộc đời nhất nửa câu nói sau. Thanh em im bặt mà rừng, thân thể cũng tại trong liệt hỏa thiêu hủy. Trần Lạc Dương lặng lặng nhìn xem một màn này, mặt bên trên biểu tình không buồn không thích. Lúc trước kiếm đế vương kiện vẫn lạc về sau, tại trong liệt hỏa lưu lại một bộ pháng phất kiếm tạo thành hài cốt. Giờ phút này Lý Nguyên Long vẫn lạc, nhưng không có hài cốt lưu lại. Chỉ là biển lửa bên trong Mơ hồ có thể thấy được mười đầu long ảnh, sen lẫn bay vút lên, không ngừng xoay quanh chập trùng. Trận trận tiếng long ngâm chuyển đến, sau đó lại rất nhanh thấp chìm xuống. Trần lạc dương trong lòng hơi động một chút, sau đó chiêu một chút tay. Liệt hỏa lập tức vì đó lắng lại, hóa thành một mảnh ấm áp quang minh. Sau đó, từ trong liệt hỏa, có một chút kim quang tử từ, từ bay lên. Kim quang bên trong, ẩn ẩn nhưng toát ra đàn hương hương khí, đồng thời còn tựa hồ có Phật sướng phản âm từ đó chuyển ra. một viên Phật Xá lợi cũng là cái kia Lý Nguyên Long đồ vật. Trần Lạc Dương trong lòng thầm nghĩ, hắn thu C si view, chúc dung nhị tướng, sau đó đem viên kia Phật xá lợi thu nhập chính mình bàn tay bên trong. Làng lặng cảm thụ trong đó Phật pháp ý cảnh về sau, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Sau đó, hắn một cái tay khác, nghiến một cái phát ấn. Như Lai Ma trưởng phát ấn. Đen kịt đại Phật vẫn chưa hiển hóa, nhưng chỉ là nghịch chuyển vạn ký tự, liền để xá lợi tử lập tức lên phản ứng. Đạo đạo Phật quang, rất mạnh, đè lại tới ngăn chặn Trần Lạc Dương như lai ma trưởng trưởng lực. Tuy nói Phật ra từ bi, nhưng cũng có kim cương chừng mắt hàng ma thủ đoạn, hiện tại bày ở trước mắt chính là Trần Lạc Dương thấy thế, khẽ lắp đầu. Còn quả nhiên là khắc chế như lai ma trưởng thủ đoạn. Lúc trước hắn liền suy nghĩ, nam hoang ma giáo liền không nói thêm, tại trung thổ, Lý Nguyên Long mặc kệ là tôn Phật tức đạo, vẫn là trái lại tôn đạo ức Phật, đều là tại làm cân bằng. Nhưng ở cân bằng phía dưới, trên bản chất đều là chèn ép Phật đạo hai nhà. Như vậy một kiện Phật Muôn Bảo vật bị Lý Nguyên Long mang ở trên người, không thể nào là thành kính lễ Phật, có thể là hộ thân chi bảo. Bất quá xét thấy người này nhất quán tác phong, Trần Lạc Dương càng có khuynh hướng cái này xá lợi tử là dùng đến khắc chế người khác, mà không phải bảo vệ tự thân. Tại bệnh Ma Ha Minh giác đại sư trọng thường, cơ bản rơi xuống võ đế chi cảnh về sau, Phật Muôn Ba tông đã không còn là đại hạ hoàng triều cái hỏa tâm phúc. Chí ít, cũng không gấp gáp. Trước đó cục diện, còn có thể nói là đại hạ hoàng triều giúp đỡ một trong Như vậy cái này mai xá lợi tử dùng để khắc chế người nào, liền rõ ràng. Ma giáo, như Lai Ma Trưởng. Trần Lạc Dương thậm chí cảm thấy được, nói đúng ra, hẳn là vì khắc chế như Lai Ma Trưởng một thức sau cùng sát chiêu, bộ bộ địa ngục. Trước mắt thần châu hạo thổ thượng lưu truyền như Lai Ma Trưởng, tàn khuyết không đầy đủ. Không chỉ là chiêu thức thiếu thốn, mỗi một chiêu ở giữa, kỳ thật bản thân cũng có sơ hở cắt giảm. Trần Lạc Dương nhìn mình cuộc đời trong tư liệu, võ học một cột bên trong, nhìn như Lai Ma trưởng là nhất im lặng l thủng rất nhiều hơn nữa còn đều là loại kia không dễ dàng tu bổ bởi vì cũng không phải là tự mình tu luyện có vấn đề mà là ma giáo nắm giữ như lai ma trưởng tản thiên vốn là có thật nhiều sơ hở ấm đen chỉ điểm người tu luyện lô thủng phần lớn là nhằm vào tự thân trong tu luyện xuất hiện sai lầm loại này nhằm vào võ tảng bản thân sai lầm thường thường chỉ là để một câu Trần Lạc Dương không biết có thể hay không từ ấm đen bên trong ngôi ra hoàn chỉnh như Lai ma trưởng nhưng nhìn tàn thiên với lực muốn hoàn chỉnh toàn thiên Cần thiết huyết hồng quỳnh tương, đoán chừng sẽ là cái thiên văn sổ tự, so bộ đao hoàng vũ văn phong tư liệu còn muốn khoa trương nhiều. Sở dĩ tàn thiên vẫn tại thần châu hạo thổ có to như vậy uy danh, thứ tư trưởng bộ bộ địa ngục, chí ít chiếm một nhiều hơn phân nửa công lao. Dù sao một trưởng này thực sự là quá hung tàn. Trên giấy uy lực, so với mình trước mắt trình độ thần võ ma quyển cũng còn muốn mạnh hơn. trọn vẹn vượt hai cái cảnh giới tăng lên sức chiến đấu, hơn nữa còn là không nhìn võ vương đến võ đế ở giữa lệch trời đề thăng Mặc dù phải bỏ ra sinh mệnh mình làm làm đại giá, nhưng trong chốc nhoáng này thiêu đốt, cũng đủ để đem đối thủ của mình cùng một chỗ kéo xuống địa ngục. Đánh cao hơn chính mình một cảnh giới đối thủ, một chiêu chưa hẳn đủ dùng. Nhưng là đánh cùng chính mình cùng cảnh giới đối thủ, không có cơ hội xuất ra liền bị người đánh chết thì bỏ qua, chỉ cần thi triển đi ra, chính là ổn định kéo đối thủ đồng quy vô thận, đối thủ trốn đều không có chỗ trốn. Nếu như không phải chiêu này tu luyện quá khó, ma giáo bồi dưỡng tử sĩ người tay khẽ với đã sớm đẩy ngang thần châu. Ma giáo nhị trưởng lão Ma Di đã yến Triệu, dưới tình huống bình thường tại thần châu hạo thổ bên trên võ vương bên trong có thể hay không đứng vào trước năm đều không tốt nói. Nhưng cùng cảnh rơi dưới, dưới, không ai dám cùng hắn tử đấu đến cùng. Cực đoan một chút, nói hắn là võ đế phía dưới đệ nhất nhân, mạnh nhất võ vương cũng không tính quá phận, mọi người nắm lỗ mũi liền nhận. Bởi vì hắn một thức bộ bộ địa ngục đánh xuống, tương đương với thứ 14 cảnh võ đế động thủ, cùng vì võ vương, thực tình không ai có thể chống đỡ được. Như vậy vấn đề tới. Thứ 13 cảnh yến minh không, thậm chí là thứ 14 cảnh Trần Lạc Dương, nếu như bị buộc đến với cảnh, đến như thế một chút bộ bộ địa ngục đầu. Hai cái vị này, đồng dạng cũng biết một chiêu này. Trần Lạc Dương phỏng đoán một thức này trưởng pháp, cần phải có hạn mức cao nhất tồn tại, cảnh giới càng cao, lực lượng vượt cấp càng khó. Bất quá vẹn vẹn liền trước mắt mà nói, quả thực là cùng địch hiệp vong đồn sát thủ. Sở dĩ hắn kỳ thật cảm thấy rất hứng thú, Đao Hoàng Vũ Văn Phong lòng tin tràn đầy đến nước chiến. Đến lúc đó chính mình nếu là thật đánh không lại, tặng hắn một chiêu này, đối phương ứng đối ra sao? Cái này Mai Xá Lợi Tử, không thể nghi ngờ là Lý Nguyên Long nghĩ biện pháp. Bất quá Trần Lạc Dương tử cân nhắc tỉ mỉ một chút, đây cũng là cái tiêu hao phẩm, chỉ có thể đỉnh một lần. Lý Nguyên Long chắc hẳn cũng đau đầu nên đối phó ai, đáng tiếc không bột đấu gột nên hổ, có thể có một viên Xá Lợi Tử cũng không tệ rồi. Trần Lạc Dương cầm Xá Lợi Tử tường tận xem xét một lát sau, lắc đầu. Xá Lợi Tử phòng bộ bộ địa ngục. Lan quang băng hải áp chế trúc dung phần thiên trận, đỉnh thiên thần quyết phòng đại thiên ma thủ, chờ đầu kia viêm long lại trưởng thành một chút, liên hợp thập long hoàng quyền vây công thiên ma bất tử thân. Cho lão lý đồng chí bản nhân đột phá đến thứ 14 cảnh, một vị nào đó giáo chủ nếu như không có trò mới, thật có lật thuyền khả năng. Kết quả lý mẫu người bị hắn thần võ ma quyền cho đánh cho hồ đồ. Một bộ này vốn liếng nếu như vẫn đều đầy đủ, đối mặt tiến minh không cũng không trở thành chật vật như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại Lao lý ngươi những này địch giả tưởng đều là nhằm vào chúng ta ma giao tới. Dị tộc bên kia ngươi làm sao chuẩn bị. Đó mới là ta lúc này chân chính có thể cần dùng đến đồ vật ta. Trần Lạc Dương có chút im lặng. Hắn cất kỹ xá lợi, nhìn xem đã hóa thành một mảnh hoàng vu đại địa, lắc đầu. Khi hắn trở về xích Long Hoàng Liễn thời điểm, đao hoàng Vũ Văn Phong vẫn ở nơi đó. Sắc khí của ngươi so mới có trô yếu bớt. Vũ Văn Phong mở miệng hỏi, ngươi giết Lý Nguyên Long. Giữ lại sẽ không hạ h không giết chờ thêm 5 sao. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Vũ Văn Phong hơi hơi ngẩn ra về sau, cười lắt đầu, may mắn chấm còn hiểu một chút trung thổ phong tục bằng không đều nghe không hiểu ý ngươi. Hắn cũng không hỏi hiến minh không đi hướng, lúc này đứng dậy, tốt, đợi đến cũng đủ lâu, cần phải đi. Không tiễn. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Đương nhiên không nhọc tiễn xa. Vũ Văn Phong cười đi ra ngoài, không quay đầu lại, chấm cùng dưới trướng binh sĩ, rất nhanh sẽ đồng thời trở về Trần Lạc Dương trên mặt không gặp gọn sóng, hoan nên các người đến tiễn. Nhiều nói vô ích, chuẩn bị cẩn thận đi, chúng ta sau 4 ngày thấy rõ ràng. Đao Hoàng Vũ Văn Phong ra xích long hoàng liễn, đạp không mà đi, đầu kia cử ứng lúc này vô cánh cao bay tới, tiếp Vũ Văn Phong về sau, phủ Diêu thượng thiên, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc Dương an tỏa nguyên địa bất động, hai mắt bên trong, đã một lần nữa biến trở về đen nhánh quang mang, liên tục chấp động. Đợi Đao Hoàng Vũ Văn Phong rời đi về sau, kim cương đi vào đại điện Hướng Trần Lạc Dương xin chỉ thị, "Giáo chủ, phía dưới cái kia." Trần Lạc Dương, cục diện đã cơ bản đều bị khống chế lại, ngài nhìn. Trần Lạc Dương không thèm để ý làm thủ thế. "Vâng, giáo chủ." Kim Cương lúc này lui ra, cùng cái kia chiếc Viêm lòng câu thông. Viêm Long phát ra một tiếng long ngâm, hừ hừ hai tiếng. Nó trong lòng có chút không muốn, nhưng ở Tô Dạ thời thời khắc khắc uy hiếp dưới, dần dần đã học được rồng ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Mới ma hoàng cùng đến đao hoàng cùng nhau rời đi. Cái này Viêm Long cũng không dám phản chiến hoặc là chạy trốn. Giờ phút này nó vẫn có chút không tình nguyện, bất quá vẫn là hướng phía dưới thành Lạc Dương hạ xuống. Hỏa diệm giống như tường vân vị đó thuần thủ. Viêm Long bản thân hình thể cũng thay đổi nhỏ. Đợi đến ma Hoàng Sa giá tại thành bên trong rơi xuống về sau, nghiệm nhiên một tòa cung điện, đang thay thế trước đó hạ chiều Hoàng cung vị trí. chương 177. Tiếp nhận đầu hàng. Phát hiện chỉ có Trần Lạc Dương trở về, nhưng không thấy đại thủ tòa Yến Minh không thân ảnh. Nguyên láo phai tất cả mọi người không khỏi hơi biến sắc mặt. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong lòng kinh nghi không chừng. Liên trẻ trung phái ma giáo cao thủ thấy thế, cũng đều sinh ra rất nhiều phòng đoán. Trần Lạc Dương trong bóng tối lưu tâm quan sát những người này biểu hiện, trong lòng càng có hơn số. Yến Minh không, không chỉ có không có trở về nơi này, thậm chí không có truyền lại tin tức trở về. Phản phất hoàn toàn mất tích đồng dạng. Mặc dù còn không tốt không ngừng nàng đến tột cùng là bị huyết quang cuốn đi, vẫn là thụ huyết quang ảnh hưởng không thể không lập tức tìm bí ẩn địa phương tính dưỡng. Nhưng trước mắt tại ma giáo bên này, vị này chu tức điện thủ tòa mất liên lạc. Người trong nhà như thế kinh nghi bất định, hiển nhiên là hoài nghi Yến Minh không đã chết. Mà lại, mọi người sợ là nhất là hoài nghi, là hắn Trần Đại Giáo chủ xử lý đối phương. Tại Đại Thủ tọa cùng Lý Nguyên Long lưỡng bại câu thương về sau, tất cả đều bị giáo chủ nhặt được tiện nghi. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng tự định giá đồng thời, trên mặt một phái bình tĩnh, thông tự nhiên Đối với chẳng ngập nghi vấn mọi người, nhìn như không thấy. Hán bộ này giữ kín như bưng dáng vẻ, ngược lại làm cho tất cả mọi người càng lầm bẩm Nguyên Lão trong phái có người muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng nên đón giáo chủ đôi kêu quang chấp động con người, lại lại không dám há mộm. Cuối cùng vẫn là tam trưởng lao vương mạc phong nói bóng nói gió nghe ngọng nói, nghe đao hoàng mới ngôn từ bên trong đề cập. Hạ đế Lý Nguyên Long đã đột phá tới thứ 14 cảnh tu vi cảnh giới, thực lực bất phạm, lần này nhờ có giáo chủ ngài đích thân tới dự Châu. Phương mới không còn để Lý Nguyên Long kẻ này đào tẩu. Bản tọa đã đích thân tới Dự Châu, hắn trừ kết quả này bên ngoài, tự nhiên không có thứ hai đường có thể đi. Trần Lạc Dương không mặn không nhạt nói. Đối với Yến Minh không vẫn là đề cũng không đề cập tới. Nguyên Lão phái đám người nghe vậy, càng là trong lòng phát trịm. Đám người hành lễ cáo lui về sau, lui ra ngoài, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Tam trưởng Lão Vương mặc Phong cùng tứ trưởng Lão Sài Hàn trao đổi một ánh mắt về sau phất phất tay, để những người khác đi xuống trước. Mau chóng liên hệ đại thủ tọa, chỉ còn hai người bọn họ về sau, Sai Han mặt trầm như nước, trước mắt tình huống này thực sự là. Vương Mặc Phong thở dài, nhóm thứ hai người cũng đã phải đi ra. Sai Han trầm mặc một chút về sau, hỏi, người nói, lời nói đến nơi đây," Thanh Âm lại ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Vương Mặc Phong hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, nói khẽ, "Chứ không cần vội vàng bi quan," nhìn Dao Hoàng Vũ Văn Phong phản ứng. Giáo chủ trước mắt cần phải còn không ý định động thủ, hắn cũng đang theo đuổi lấy trạng thái tốt nhất nên chiến đao hoàng. Ở trước đó sẽ không dễ dàng phức tạp, đại thủ tọa đồng dạng sẽ có phòng bị. Sai hàn ngửa mặt lên trời thở dài, mau trong trước liên hệ với đại thủ tọa rồi nói sau. Không tệ. Vương Mạc Phong thế là cũng thở dài. Sai hàn nghĩ nghĩ, lại nói ra, cũng đem tình huống thông báo một chút tạ lao đại cùng Yến Nhị Ca đi. Vương Mạc Phong nói, nếu như nhóm thứ hai người còn tìm không thấy đại thủ tọa, Vậy liền mau chóng đem tình huống nói cho bọn hắn. Nhị lao hai mặt nhìn nhau, đều trong lòng nặng nghề. Trước mắt giáo chủ y danh không ngừng tăng vọn, phản phất không có cuối cùng. Bọn hắn bên này đường ai nấy đi, chia năm sẻ bảy không nói, thế mà liền đại thủ tọa cũng mất tích. Thời gian này đúng là không có cách nào qua. Xích Long Hoàng liện rơi xuống đất. Trần Lạc Dương không xác định tại hắn mới giải quyết ban Hồng Khánh cùng Lý Nguyên Long thời điểm, chính mình đám này thuộc hạ là thế nào làm việc. Nhưng bây giờ, hạ chiều trong Hoàng cung Ước chừng tương đương với chính điện địa vị đại điện đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị người từ trên mặt đất toàn bộ xóa đi. Xích Long Hoàng Liễn sau khi hạ xuống, liền thay thế cái này chính điện vị trí, trở thành hoàn thành, thậm chí cả toàn bộ thành lạc dương trung tâm. Bẩm giáo chủ, thành bên trong ngoan cố phần tử, hầu hết đã cơ bản quét sạch, những người còn lại đều nguyện ý quy thuận thần giáo. Kim Cương ở một bên áp, so với võ giả đến nói, ngược lại là bình thường bình dân bởi vì vì lúc trước thụ hạ triều độc hại quá sâu. Đối bản giáo có chút e ngại, bất quá không có ai dám gây họa cả đám đều cùng bị hoảng sợ chim cút giống như. Xem như hạ triều khống chế hoạch tâm nội địa, mặc kệ nam hoang ma giáo vẫn là mạc Bắc dị tộc, thanh danh tự nhiên đều cũng không khá hơn chút nào. Nghe nhầm đồn bậy phía dưới, nói bọn hắn là tà ma ngoại đạo, việc ác bất tận hung đổ, đều tính tương đối khách khí. Tại dân gian, không thiếu mạc bác dị tộc tất cả đều là mặt xanh nanh vàng quái thú hoang đường nghe đồn. Tới đối đầu... Nam hoang ma vực bên trong đương nhiên liền tất cả đều là tà ác độc ác yêu ma. Vậy cũng là trong dự liệu sự tình, Trần Lạc Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này quan điểm không cần thiết chăm chỉ, chỉ cần nhà mình ma giáo có thể ở đây cắm dễ đứng vững, một mực kinh doanh xuống dưới, thế nhân tự nhiên sẽ hiểu lúc trước chuyển ngôn hoang đường. Từ bị kẻ thống trị góc độ đến xem, ma vực khẳng định không phải khắp nơi trên đất hoàng kim lý tưởng hương, nhưng cự ly dân chúng lầm than kém xa. Trung thổ cùng Nam hoang Chỉ sợ thật đúng là không giống vậy so sánh ai đối với phạm tục bách tính nghiền ép càng ác hơn, ai càng thương cảm sức dân nhẹ giao mà phú. Đương nhiên, tại riêng phần mình tuyên truyền bên trong, lẫn nhau nói xấu đối phương là nhất định. Không cần để ý tới, giao Tô vi xử trí, hết thể chiếu thánh vực cũ quy là đủ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, thời gian nói cho bọn hắn biết, bản tọa là thích hợp hơn chủ nhân. Kim Cương vui tươi hớn hở nói ra, giáo chủ khí thôn thiên hạ, thần châu hạo thổ bên trên hết thảy, tự nhiên đều là của ngài vật trong bàn tay. Trong thành này ngu dân, kém chút đều bị Lý Nguyên Long cùng một chỗ nộ thượng thiên đi, nếu không phải giáo chủ ngài nhân tử, bọn hắn đã sớm toàn tất cả đi xuống đi theo Lý Nguyên Long. Tòa thành này cũng không tệ lắm, có thể vào tới bản tỏa mắt. Trần Lạc Dương thuận miệng nói ra, trưởng không trong thành về sau, chứ không gấp hướng bên ngoài khuất trường, đợi Lôi Châu bên kia giáo chúng theo tới sau lại nói. Kim Cương cung kính nói, "Vâng, cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh." Hắn lúc này lại nói ra, "Bẩm giáo chủ, trong thành này một số người muốn cầu kiến ngài." Ngài nhìn. Trần Lạc Dương ánh mắt quay tới, nhìn xem Kim Cương. Bầm giáo chủ, cam đoan không có thích khách. Kim Cương vội vàng nói, chúng ta đều xác nhận qua mấy lần, là thành tâm quy thuận người, bất quá, trong đó có một cái hạ chiều hoàng thất dòng họ. Trần Lạc Dương tay để ở một bên trên mặt bàn, ngón trỏ một chút một chút nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Dẫn tới đi. Kim Cương nghe vậy, vội vàng xuống dưới lĩnh người. Chốc lát, mấy người cùng đi tiến điện tới. Nhìn trước mắt khiến người xa lạ đại điện. Bọn hắn thần sắc như thường. Trong lòng đến tụt cung ý tưởng gì rất khó giảng, nhưng mấy người kia hiển nhiên đã đều chuẩn bị kỹ càng, tâm cảnh bình ổn, bất động thanh sắc, tất cung tất kính hướng Châu ngồi Trần Lạc Dương quỷ gối hành lễ. Lý Nguyên Lân, tham kiến Trần giáo chủ, giáo chủ Vạn An. Tư Đồ Khải, tham kiến Trần giáo chủ, giáo chủ Vạn An. Dương Liên, tham kiến Trần giáo chủ, giáo chủ Vạn An. Trương Minh Mạn, tham kiến Trần giáo chủ, giáo chủ Vạn An. Trần Lạc Dương giơ cao châu ngồi, nhìn phía dưới bốn người. Có ít người tên, tương đối quan thai. Hắn những ngày này bù lại thanh long điện bên trong đông đảo điện tịch cùng lui tới thư tín báo cáo, giờ phút này hồi tưởng lại, có ít người tên người từng thấy qua. Người khác, lúc trước không có ấn tượng cũng không quan trọng. Kim Cương mang người tiến đến trước, đã chuẩn bị danh sách, Trần Lạc Dương thấy liếc qua thấy ngay. Lý Nguyên Lân, đại hạ hoàng tộc, Hàn Vương, cùng Lý Nguyên Long một đời hạ triều hoàng thất cao thủ, bất quá không hay quản lý sự tình, từ trước đến nay gửi gắm tình cảm tại sân thủy làm Thái Bình Vương ra. Nhưng thực lực tu vi lại quả thực không thấp, là hạ triều hoàng thất hiếm thấy thứ 12 cảnh võ vương cao thủ. Thường có người đồn, này quân chính là hạ triều trong hoàng tộc gần với Lý Nguyên Long người thứ hai Cũng khó trách hắn gửi gắm tình cảm sân thủy, nếu không khó tránh khỏi chiêu Lý Nguyên Long nghi kỵ. Bất quá tại Lý Nguyên Long đột phá tới thứ 14 cảnh về sau, vấn đề này cần phải liền không tồn tại. Đương nhiên, hiện tại thảo luận vấn đề này, đã không có tất yếu. Mà tại Lý Nguyên Long vẫn lạc về sau Vị này Hàn Vương điện hạ tựa hồ cũng không cần tiếp tục giấu giốt. Chỉ là đối với hắn mà nói, tiếp xuống đi con đường nào vẫn rất trọng yếu. Quá có ý tưởng, ma giáo đồng dạng dung không được hắn. Tư đồ Khải, thì là đại hạ hoàng triều toàn bộ lục phiên môn tổng bổ Đầu, thông quản thiên hạ lùng bắt, thủ hạ to to nhỏ nhỏ kim bài tổng Bổ, ngân bài tổng Bổ, châu tổng bộ, quân tổng Bổ, phụ tổng bộ, bộ đầu, bổ khoái số lượng phong phú, là đại hạ hoàng triều cân đối cùng quản lý trung thổ các phe phái thế lực tiền tuyến trận địa. Đương nhiên cũng không thiếu được cùng ma giáo hoặc là dị tộc bên trong tầng dưới con cháu liên hệ. Song phương gắt gao tổn thương tổn thương, không thể tránh được. Một cái khác dương liên, thì là mặt trắng không dâu trung niên hoạn quan. Hắn cùng lúc trước đến ma vực tiến hành gián điệp tình báo suối dục Cao Trinh, lại thêm một cái khác đại tổng quản thái giám sở mộ, Tịnh Xưng hạ triều nội cung ba đại ngăn đầu. Trước đó Cao Trinh tại ma vực bại lộ hành tung, bị ma giáo cao thủ đối bắt, đã đem thành công bắt lại. Cái này dương liên... Giờ phút này thì chạy tới Quy Hàng. Về phần sở mộ, tựa hồ Trần Lạc Dương phá thành trước, liền đã không tại thành bên trong. Có lẽ, là Lý Nguyên Long sớm có sắp xếp, để sở mộ đi chuẩn bị cho khác một con đường lùi. Đáng tiếc, chưa dùng tới. Lý Nguyên Lân, Tư Đồ Khải, Dương Liên ba người, đều là võ vương cấp độ Tu Vi. Bốn người bên trong, còn thừa lại cái cuối cùng Trương Minh Mạc, Tu Vi thì chỉ có võ tông cảnh giới. Bất quá người này thân phận ngược lại rất đáng được nghiêng ngâm. Một cái hoàng thân quốc thích. Nói cho đúng đến, phải gọi quốc cứu gia tương đối phù hợp. Kỳ muội muội vào cung làm phi, chương gia vì vậy lần nữa nước lên thì thuyền lên. Trong gia tộc không có võ vương cao thủ, nếu như dựa theo thanh long điện phân chia quen thuộc, gia tộc này xem như ớt cấp thế lực. Nhưng chương gia tại ban đầu Vũ Kinh Thành, thì rất có địa vị. Không chỉ là bởi vì ngoại thích thân phận, càng nhiều là mượn nhờ tầng này thân phận quan hoàn, chương minh mặt bản nhân mạnh vì gạo, bạo vi tiền, đầu não linh hoạt trở thành toàn bộ đại hạ Hoàng Triều nổi danh phú thương cự giả. Phía sau, hoặc nhiều hoặc ít có Lý Nguyên Long bản nhân cái bóng, trương gia đánh đồng Hoàng Thương. Rất nhiều kỳ chân dị bảo, đều là trương minh mặt giúp Lý Nguyên Long nghị cách thu thập mua. Trần Lạc Dương có chút hăng hái nhìn phía dưới bốn người. Giảng, thanh âm của hắn văng lên. Bốn người lẫn nhau nhìn nhau lướt mắt. Trần Lạc Dương không có tách ra đơn độc tiếp kiến, mà là đem bốn người tụ tại một đường. Bất quá mấy người đều đã có quyết định Mọi người cũng đều ai cũng đừng chê cười ai, thần xác ở giữa ngược lại là không gặp xấu hổ. Cuối cùng, ba người khác đều đối với thực lực tu vi cao nhất Hàn Vương Lý Nguyên Lân trước làm cái lễ nhượng thủ thế. Lý Nguyên Lân thái độ hiền lành sông tư đồ khải ba người cười cười, tiếp lấy ngược lại hướng trên cầu thang Trần Lạc Dương lại thi lễ. bẩm chân giáo chủ, tại hạ đối với cổ thần giáo hướng ra phía ngoài đã lâu, hy vọng có thể quăng người vào giáo, lệ dâng lên cổ chư thần, vì thần giáo hiệu mệnh, vì giáo chủ máu chảy đầu rơi nói Hán hướng Trần Lạc Dương quỷ gối chương 178 Người đang đùa ta Trần Lạc Dương nhiều hứng thú nhìn phía dưới Lý Nguyên Lân Đối phương lời nói ý tứ liền là hoàn toàn dứt bỏ chính mình hạ triều hoàng tộc thân phận lấy người một lần nữa dấn thân vào ma giáo trở thành ma giáo một phần tử Chuyện như vậy trong lịch sử rất nhiều Ma giáo các loại tuyệt học cũng không phải vừa mới khai sơn thời điểm liền có mà là theo thời gian phát triển từ trong giáo cao thủ chậm rãi phỏng đoán sáng tạo hoặc là từ ngoại giới gi Lại hoặc là có giáo bên ngoài người mang nghệ tìm tới. Những này kẻ ngoại lai dung nhập ma giáo, được ma giáo phù hộ, hoặc là từ ma giáo thu hoạch vật mình muốn, cả người tuyệt học cũng trở thành ma giáo sở hữu Lý Nguyên Lân trước mắt, hiển nhiên liền là muốn đi cái này đường đi. Bây giờ đại hạ Hoàng Triều chú định trở thành lịch sử, hạ Triều Hoàng tộc cũng đem mặt lâm thanh tẩy. Dân chúng bình thường bên trong có lẽ có lý gia trung thổ chính sóc tư duy, nhưng đối với ma giáo, dị tộc, thái Ất đạo tông. Thanh Lương tự thậm chí cả kiếm các cùng ba đại thế gia mà nói, nguyên khí đại thường rơi xuống đám mây lý thị hoàng triều, liền là rời khỏi lịch sử võ đài trung tâm. Giả thiết, thực lực rơi xuống đến nhất định cấp độ, như vậy một chút tới mâu thuẫn trùng điệp thế lực, nói không chừng liền có thể phản cắm lý ra một đao, đưa diệt vong. Thì như ba đại thế gia, thậm chí là lúc trước lần nữa bị bị thương nặng, kéo dài hơi tàn vân cung truyền nhân. Ma giáo phải chăng nổ cỏ nhổ tận gốc, đều xem giáo chủ tâm tình. Lý thị bộ tộc cho dù không diệt môn, về sau, cũng sẽ không còn có hạ triều hoàng tộc, có thể từ thành tẩy bên trong may mắn thoát khỏi gặp nạn mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có thể hay không duy trì một cái lý thị gia tộc tên tuổi cũng khó nói. Bất quá Lý Nguyên Lân mặc dù trước đây cũng không phải là hạ đế Lý Nguyên Long thân tín, nhưng hắn thực lực tu vi đầy đủ cao, tại Lý Nguyên Long sau khi chết hôm nay, tự nhiên mà vậy sẽ thành lý thị gia tộc hạch tâm. Hán, đại khái xuất tại ma giáo thanh tẩy trên danh sách. Trần Lạc Dương tin tưởng Lý Nguyên Lân đối với cái này lòng dạ biết rõ, mà vị này trước hạ triều Hàn Vương điện hạ, không có trốn xa trốn đi, cũng không có thể sống chết chống lại đến cùng ý tứ. Hắn rất thẳng thắn hàng, hơn nữa còn là loại kia người là giao thất ta là thịt cá tư thái. Ngươi cần một cái có thể thuyết phục bản tọa lý do." Trần Lạc Dương Tử Tốn nói. Lý Nguyên Lân cung kính đáp, "Bẩm giáo chủ, tại hạ để tay lên ngực tự hỏi, thân phận là thật xấu hổ. Coi như ta một người giết sạch sở hữu người lý ra, chỉ sợ còn tăng thêm hiềm nghi." Khó tránh khỏi thu nhận chịu nhục, nằm gai nếm mật suy đoán. Tại hạ chỉ có toàn thân tâm kính dân tại giáo chủ, kính dân tại thần giáo, dùng thời gian phương mới có thể chứng minh chính mình trung thành. Tại hạ nguyện tiếp nhận hết thể khảo nghiệm, cũng nguyện tiến về Bắc Cương, vì thần giáo ngăn cản dị tộc binh phong. Chỉ hy vọng giáo chủ có thể cho tại hạ một cái cơ hội. Ý kiến gì ngươi, là bản tọa sự tình. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, bất quá, ngươi chính mình muốn trước lấy ra chút đồ vật đến, bản tọa chưa từng tin ăn nói suông Lý Nguyên Lân thần sắc không thay đổi, hơi trầm mặc một chút về sau, thi lễ một cái, tại Hạ Minh Bạch nên làm như thế nào, thỉnh giáo chủ cho phép ta tạm cách một lát, sau đó lại đi cầu kiến. Trần Lạc Dương phất phất tay, Lý Nguyên Lân liền là lui ra. Còn lại ba người, thần sắc không thay đổi. Chỉ có Lục Phiến môn tổng bổ Tư đổ Khải ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, tựa hồ ẩn ẩn có chút lo lắng. Mà Trần Lạc Dương ánh mắt tiếp xuống liền rơi xuống trên người hắn. Tư đổ Khải lúc này liền trầm ổn thi lễ một cái. Hướng về phía trước phóng ra một bước đứng vững, mở miệng nói chuyện. Còn lại hai người, đều không cùng hắn tranh ý tứ. Tư đổ khải tham kiến giáo chủ. Hán tử cao lớn chầm ồn nói ra, tại hạ này đến, là muốn thỉnh giáo chủ khai ân. Trần Lạc Dương trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nói. Tại hạ muốn thỉnh giáo chủ khai ân, khoan thứ tại hạ một đám tay chân đồng bảo. Tư đổ khải nói, chúng ta nguyện vì giáo chủ và thần giáo sông pha khói lửa, lấy chuộc ngày xưa sai lầm. Vạn Mông giáo chủ mở một mặt lưới. Trước đây, Hạ chiều Chí Hạ, lục phiến môn bên trong cao thủ nhiều như mây, đối với trung thổ nội bộ càn quét có hiệu quả rõ ràng. Đi đan bang ma đạo cao thủ, cơ bản bị tiêu diệt toàn bộ trong không. Những người còn lại không phải tìm nơi nương tựa Nam Hoang hoặc Mạc Bắc, chính là dứt khoát quy hàng bị Hạ chiều hợp nhất. Cỡ lớn hắc đạo thế lực, đồng dạng khó mà đặt chân, đại bộ phận tan thành mây khói, cũng liền chỉ còn lại Ký Châu Thái Tuế bang cùng Du Châu Ngũ Sắc Đường hai nhà còn có thể chiếm cứ một phương. Đối nội càn quét đồng thời, tự nhiên cũng tránh không được cùng ma giáo liên hệ. Nhất là ma giáo thanh long điện đệ tử. Song phương lẫn nhau lẫn nhau sát thương không ít, thù hận rất sâu. Tư đổ khải bản nhân, liền từng gặp phải thanh long điện cao thủ ám sát. Bây giờ hạ chiều mắt thấy đã trở thành lịch sử, tư đổ khải không chỉ có tình thế khó xử. Nhưng cuối cùng, so với vì Lý Nguyên Long bán mạng, hắn lựa chọn tranh thủ vì thủ hạ đông đảo lục phiến môn huynh đệ, như một con đường sống, như một đầu đừng ra. Nghe ngươi ngữ khí, Ngươi lời nói tay chân Đồng Bảo, số lượng rất lớn. Trần Lạc Dương nhìn tư đồ khải lướt mắt. Tư đồ khải hơi trầm mặt một chút về sau, đắp, bẩm giáo chủ, liền tại hạ cũng coi là, tổng cộng 1,3,4,2,8,5,7,0 người. Trần Lạc Dương, nghe được cái số này, hắn kém chút phun ra. Ra mặt cơ hồ liền muốn không kém được, khó mà duy trì nét mặt bây giờ. Ngươi cho ta chờ chút. Vừa rồi ngươi đếm số, có phải hay không tăng thêm một cái vạn chữ? Trần Lạc Dương câu nói này. Suýt nữa thật hỏi ra lời. Bởi vì vừa đến đã thân ở thần châu đỉnh điểm nhất có hạn mấy cái vị trí, có thể tiếp xúc người, coi như không phải nhân vật tuyệt đỉnh, cũng chênh lệch có hạn. Sở dĩ hắn luôn luôn trong lúc vô tình sẽ quên một ít chuyện. Thì như, chỗ này rất lớn, nhân khẩu cơ số, rất khoa trương. Lúc trước tại Thục Châu lần thứ nhất thừa lục Long Hoàng Liễn Phi Thiên mà đi thời điểm, hắn liền phát hiện, cái này thần châu hạ thổ, diện tích lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Mặc dù kỳ địa vực phân chia Tựa hồ có mấy phần trong trí nhớ mình làm tinh cố quốc cái bóng. Nhưng hết thể đều phản phất trở tỷ lệ thả lớn hơn rất nhiều lần. Lúc ấy hắn rút sạch đọc văn hiến điển tịch thời điểm, còn cảm khái nhân khẩu tại đây cơ số to lớn. Cực kỳ khổng lồ thế tục dân chúng quân thể, mới chống đỡ lấy không làm sản xuất khổng lồ võ giả quân thể. Nhưng có lẽ là bởi vì cự ly thực sự quá xa vời, phản phất đám mây bên trên quan sát đại địa đồng dạng, sở dĩ trần lạc dương đối với cái này có rất ít thực cảm giác. Hết thẻ càng nhiều chỉ giống như là số lượng chữ Mà không phải ngàn tỷ sinh linh Cũng chính là tả hiền vương tu chết hắc tử thần châu Tại kiềm châu Minh mông hoàng sơn giã lĩnh Thấy thế nào đều không giống nơi có người ở Một trận tử hải hắt triều có thể càn quét hơn vạn Thậm chí mười mấy vạn nhân mạng tình huống Dưới trần lạc dương mới có hơi chân thực cảm xúc Bây giờ nghe tư đồ khải báo số Trần đại giáo chủ lần nữa có không đồng cảm cảm giác Đồng dạng là số lượng Số này kỳ thật cho hắn rung động lớn hơn Nhiều như vậy lục phiến môn bộ khoái, đối ứng nhiều ít võ giả, lại đối ứng nhiều ít người. Hắn nhất thời đều có chút không cách nào tưởng tượng. Thậm chí sinh ra hoang đường cảm giác. Có lầm hay không? Đùa ta đây a Lao tử ma giáo hết thẻ mới bao nhiêu? Người. Trân đại giáo chủ nghĩ lại, đột nhiên cảm giác không đúng. Chính mình còn giống như thật không biết, nhà mình ma giáo hết thẻ có bao nhiêu người. Trong tầm mắt chỗ, khoảng chừng song sứ, bốn điện thủ tọa, bảy đại nguyên lão bát phương hộ pháp một chút thiếp thân hậu cận. Sau đó bốn điện nhị thập bát tú dạng này tinh anh hào thủ, hoặc là một cái trong phân đà mấy cái hương chủ dạng này. Nhiều nhất lại có là trước kia tại cam lộ sơn trang bên trong, tiếp xúc qua thanh long điện lòng chảo long lân đám người. Không sai biệt lắm cũng liền tới đây. Nhìn xem xác thực không nhiều. Nhưng vấn đề là, trung tầng nhân viên hắn liền đã rất ít tiếp xúc, lại hướng xuống người hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua. Đệ tử đích chuyển chính là lượng lớn. Cơ sở giáo chúng, phổ thông giáo chúng đâu Trường Thiên hàng lúc trước mang Điền Châu phân đà đến bên cạnh mình, mang tất cả đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng hắn Điền Châu phân đà tổng cộng có bao nhiêu người? Càng là cơ sở cảnh giới cấp độ, nhân số liền càng trở nên to lớn. Hậu Thiên võ giả nhân số, gấp 10 gấp trăm lần thậm chí khả năng nghìn lần tại Tiên Thiên võ sư. Sau đó, lại hướng bên trên, Thông sư, võ vương, thẳng đến võ đế. Tại trung thổ liên thủ Nam Trinh Ma vực trước đó, dựa theo ma giáo Thanh Long điện tiêu chuẩn, trung thổ giáp cấp thế lực tổng cộng có 9 nhà nhìn xem không nhiều. Nhưng đến ất cấp thế lực, số lượng lập tức liền lên đi, quang thục châu một chỗ liền có bảy nhà, toàn bộ trung thổ toàn cộng lại muốn lên trăm. Bính cấp thế lực hàng trăm hàng ngàn, đến đinh cấp thế lực, thì hàng ngàn hàng vạn. Mà trên thực tế, nhà mình ma vực trên mặt đất, cũng có các loại phụ thuộc ma giáo bên trong thế lực nhỏ kiếm ăn, đồng dạng nhiều vô số kể. Tư đổ khải há miệng hơn 13 triệu người, dọa trần lạc dương nhảy một cái. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, ở trong đó nhất cơ sở Tu Vi hơi thấp hậu thiên võ giả, khẳng định đem phía trước cái kia 10 triệu đều chiếm đi còn có có dư. Nói không chừng đem 13 triệu toàn chiếm đi, người ở phía trên tài trí còn xót lại số lẻ. chân Đại Giáo chủ đống nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Chính mình, giống như thành một loại khác loại hình nết ngồi đáy giếng. Hoặc là nói, Nguyệt cung bên trong con cóc kia, không ý thức được trên mặt đất là như thế nào chúng sinh thế giới. Nói đến, hắn mấy ngày nay thừa xích long mà đi, tốc độ so 6 con dao long còn nhanh hơn. Mấy ngày bên trong đi tới đi lui thần châu Sơn Hà, quét ngang thiên hạ, đối với độ lớn của thế giới này cũng cơ sở càng không khái niệm. Hắn đánh chính là rất sảng khoái, kỳ thật bọn thủ hạ cần làm làm việc càng là lượng lớn. Trước đó nhìn Trần Sơ Hoa, Tô Vĩ, Tiêu Vân Thiên đám người báo cáo, nâng lên nhiều ít hơn bao nhiêu nhà đình cấp thế lực thần phụ, trông chừng cùng theo. Có bao nhiêu nhiều ít nhà bính cấp thế lực bị tiêu diệt. Có bao nhiêu nhiều ít nhà ớt cấp thế lực chủ động tới quy hàng. Có bao nhiêu nguyên thuộc về hạ chiều quan viên cùng võ giả bị hợp nhất? Cảm giác liền mấy câu sự tỉnh Chính mình lúc ấy tập trung tinh thần, toàn đều đặt ở chuyến này có thể xử lý mấy cái võ vương, thậm chí có thể hay không xử lý Lý Nguyên Long bên trên. Hiện đang hồi tưởng lại đến, đoạn đường này đi tới, không biết có bao nhiêu người vận mệnh phát sinh cải biến. Võ giả còn như vậy, thế tục phàm nhân liền khoa trương hơn. Điều này cũng làm cho Trần Lạc Dương lấy lại tinh thần. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, ma giáo nhân thủ lại phong phú hiệu suất lại cao, cũng khó có thể chân chính trưởng khống những này mới vào tay cương vực. Một đường chân to giẫm bằng giẫm qua đến, không cần bao lâu thời gian, là bởi vì chính mình tốc độ di chuyển nhanh đến vượt quá tưởng tượng, mà không phải đường sá gần. Chết để trưởng khống rộng lớn như vậy thổ địa cùng nhân khẩu để bản thân sử dụng, là cái tế thủy trường lưu chậm công phu. Muốn triệt để xác định thần châu Hạo thổ tương lai của diện, xác thực muốn chính mình cùng Đao Hoàng Vũ Văn Phong một trận chiến sau mới được. Thậm chí phải nói, khi đó vừa mới bắt đầu Tư đổ khải một câu, để Trần Lạc Dương suy nghĩ chấp trùng. Nói thật, hắn kỳ thật vẫn là có chút cảm giác không chân thật. Cái này thậm chí so với mình một thân võ đế lực lượng, còn muốn càng làm cho hắn cảm thấy hư hảo. Trần đại giáo chủ vội vàng thất thần, một mực không có lên tiếng. Lại khổ phía dưới quỷ một gối xuống lấy tư đổ khải. Phản phất quỷ trên bàn trông. Trong lòng của hắn thâm tàng lo nghĩ bất an, cuối cùng dần dần lộ rõ trên mặt. chương 179. Chúa tể ngàn vạn. giáo chủ một mực không ra để tư đổ khải trong lòng áp lực càng lúc càng lớn. Hắn cuối cùng nhịn không được nói khẽ, bẩm giáo chủ, 13428570 người, là tại hạ đến gặp mặt ngài trước đó đạt được hồi báo số lượng, hiện tại, chỉ sợ đã không đủ số này. Trần Lạc Dương nghe vậy, cuối cùng lấy lại tinh thần. Hắn còn có chút không có kịp phản ứng, chỉ được một bên suy tư, một bên mặt không biểu tình nhìn chăm chú tư đồ khải. Tư đổ khải cắn răng, kiên trì nói ra, bầm giáo chủ, trừ ký Châu lỗ Châu giang Châu Chết Châu Dự châu bên ngoài, trước mắt tại Ngạ Châu, Huy Châu, Tần Châu, thần giáo cũng còn có chiến sự chính tại tiến hành, tại hạ đã thứ nhất thời gian sai người tiến về các nơi thuyết phục đồng đội các huynh đệ, nhưng liên lạc tốn thời gian, còn xin giáo chủ khai ân, tha thứ một chút thời gian. Trần Lạc Dương lúc này mình bạch tới. Dự châu hôm nay vừa mới bị chính mình đánh xuống, đại hạ Hoàng Triều tuyên bố kết thúc. Tư đổ khải cũng ý đổ xuất lĩnh toàn bộ lục phiến môn đầu nhập ma giáo, để cầu bảo toàn cái này một đám người tính mạng. Nhưng trừ dự châu bên ngoài, địa phương khác ma giáo thôn tính thiên hạ chiến sự cũng chính hừng hực khí thế tiến hành. Ở trong đó, đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi giữa song phương mỗi bên đều có thương vong. Tư đổ khải mặc dù khẩn cấp truyền lệnh liên hệ các nơi tổng bộ, nhưng quang hắn bên này thỏa hiệp vô dụ. Lục phiến môn cùng ma giáo, nhất là cùng ma giáo thanh long điện, ít nhiều có chút mối hận cũ. Vạn nhất đụng tới thủ cũ nhà, phía bên mình tức vũ khí đầu hàng, ma giáo giao chúng không để ý tới, người một nhà liền thành tìm cái chết vô nghĩa Sở dĩ nhất định phải cầu được ma hoàng một câu mới được. Bản tọa thưởng thức ngươi thương cảm thuộc hạ tâm ý." Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, "Bất quá, có câu nói gọi là nước đổ khó hốt, qua lại thù hận, không phải một câu đơn giản lời nói liền có thể xóa bỏ, bản tọa càng sẽ không áp chế bản giáo đệ tử ân oán cá nhân." Tư Đồ Khải trầm giọng nói, "Giáo chủ nói đúng lắm, tại hạ cũng minh bạch đạo lý kia, sở dĩ tất nhiên sẽ cho thần giáo một cái công đạo." Nói, hắn lập trường như dao, bàn tay biên giới như là lưới dao. Đột nhiên chém xuống, khát một đầu cánh tay, trực tiếp ngang vai mà đức. Máu tươi chưa kịp phun ra, liền bị đã sớm chuẩn bị chính hắn co vào huyết nục, cưỡng ép ngừng lại, không đến mức làm mặt đất một mảnh hỗn độn. Tại giáo chủ trước mặt thất lễ, khẩn cầu giáo chủ thứ tội. Tư đổ Khải thần sắc trắng bệnh, nhưng biểu lộ thản nhiên, tại hạ cũng biết oan có đầu nợ có chủ, có kỷ báo kỷ có đoán báo oán, nhưng cũng không phải là tất cả huynh đệ trên tay đều có thần giáo nhân mạng nợ máu, nhưng dính, kia máu các huynh đệ trước đây cũng chỉ là tận trùng cư vị. Giờ phút này không dám yêu cầu xa vời cái khác, chỉ khẩn cầu giáo chủ khai ân, không cần mở rộng đến vợ con già trẻ. Dứt lời, hắn hướng Trần Lạc Dương dập đầu. Trần Lạc Dương đối với tư đổ khải đầu vai chỗ cụt tay vết thương, giống như là làm như không thấy. Hắn điểm nhiên như không có việc gì mà hỏi, nếu như thế nóng vội, vì sao vừa rồi tiến điện lúc, để Lý Nguyên Lân nói chuyện trước. Tư đổ khải bảo trì dập đầu tư thế, cái chan chống đỡ mặt đất đáp, hàn. Lý Nguyên Lân tiên sinh tại thần giáo mà nói. Quan hệ trọng đại, tại hạ dù nóng nổi, nhưng lại biết, lúc này lấy thần giáo sự tình vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, nếu như làm chậm trễ giáo chủ và thần giáo bước chân, tại hạ một đám huynh đệ đám người, mới là thật không có đường sống. Đại điện bên trong, một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tư đổ khải trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng lo nghĩ cùng áp lực, phảng phất sơn giống nhau đẻ xuống. Chính khi hắn tiếng lòng đều nhanh muốn đứt đoạn sát na, trần lạc dương thanh âm vang lên lần nữa. Tội chết không thể miễn hắn ngữ khí đạm mạc Tội sống cũng khó thể tha, nhìn chính các ngươi lập công chuộc tội biểu hiện. Tư đổ khải thở vào một hơi, tạ giáo chủ khai ân. Đường đường võ vương, giờ khác này dĩ nhiên đã mồ hôi chạy tiếp lưng. Hắn lại nặng nặng ba dập đầu về sau, mới đứng lên. Đứng lên đi. Trần Lạc Dương nói với tư đổ khải thôi, quay đầu nhìn về phía một bên Kim Cương. Kim Cương đem lời nói mới rồi đều nghe vào trong thai, minh bạch Trần Lạc Dương ý tứ, lúc này nói ra, cẩn tuân giáo chủ rủ ngoài Chuyển lại Trần Lạc Dương mệnh lệnh Tư đổ khải thấy thế, một trái tim cuối cùng đông ra. Mặc dù, vẫn sẽ có một số người khó thoát kiếp số, nhưng trước mắt đã là kết quả tốt nhất. Xuống dưới trưa thương, sau đó nên làm gì, người rõ ràng. Trần Lạc Dương thuận miệng nói. Tạ giáo chủ lân điện. Tư đổ khải lúc này tạ ơn cáo lui. Trưa thương về sau, hắn liền muốn lao tới Ngạ Châu, Tần Châu, Huy Châu các vùng. Bao quát Giang Châu, Triết Châu, Lỗ Châu, Thương Châu, Cống Châu các nơi. Có rửa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn chết sống không nguyện ý quy hàng ma giáo lục phiến môn bên trong người, hắn cùng mấy vị kim trương tổng bổ, bạc trương tổng bổ ra mặt, hoặc có thể miễn đi đao binh thai hương, tránh càng lớn thương vong. Hạ triều đã không còn tồn tại, Lý Nguyên Long bỏ mình, Ban Hồng Khánh bị bắt, lại không có đông sơn tái khởi hy vọng. Thần châu hạo thổ này thật thay đổi. Hạ triều người, không có bất luận cái gì may mắn có thể nói. Nếu như không tập trung tinh thần muốn đền lợi nước, đây là duy nhất lựa chọn. Đưa mắt nhìn Tư Đồ Khải rời đi, Trần Lạc Dương trên mặt bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Suy nghĩ của hắn một phát tản ra đến, lập tức bỏ chạy không biên giới. Chính mình có thể ảnh hưởng đến người, nhiều đến vượt xa mình ban đầu tưởng tượng. Chúa tể ngàn vạn muốn giết người khó thoát tử lộ, mà một ý niệm khả năng vô số người thêm ra sinh lộ. Hạ Chiêu Lục Phiến môn sự tình là như thế. Như vậy, trừ cái đó ra, chính mình có thể làm chút gì đâu? Mặc dù có đao hoàng Vũ Văn Phong uy hiếp gần ngay trước mắt, cùng hiện tại chẳng biết thân ở phương nào nữ đế, nói không chừng cũng là huy hiếp. Nhưng Trần Lạc Dương trước mắt trong đầu vẫn là không chịu được sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Một cái vừa tới phương thiên điệu này thời liền có, về sau bị đẻ xuống ý niệm. Chính mình đi vào thế giới này, nếu như có thể chân chính lưu lại thuộc tại dấu vết của mình, mới không coi là đến không một lần. Bây giờ, chính mình thương thế dần dần khôi phục cỗ này lực lượng của thân thể càng ngày càng mạnh, tại ma giáo giáo chủ trên vị trí này càng ngày càng thích ứng. Càng lúc càng giống một vị chân chính ma hoàng Nhưng vẫn là cái kia vấn đề cũ Tiếp tục như vậy Là ta đoạt xá ma hoàng Vẫn là ma hoàng đoạt xá ta Ta có thể hay không lưu lại thuộc về ta dấu vết của mình Trần lạc dương miễn cưỡng thu hồi Đã nhanh phải chạy đến chân trời suy nghĩ Lẳng lặng nhìn xem tư đồ khải Lui ra về sau Đứng ở trước mặt mình dương liên Nói Trần lạc dương tử tồn nói Mặt trắng không dâu Nam tử trung niên bộ dáng dương liên Thần thái ngược lại là không âm đ Nhìn qua cùng bình thường nam tử không sai. Hắn cung thuận nói ra, tại hạ nghĩ bắt trước Lý Tiên Sinh cùng tư Độ tiên sinh, Dấn thân vào Quy Y Liệ Thần Giáo, chờ đợi giáo chủ phân công. Trần Lạc Dương nhàn nhạt nói ra, ngươi là Lý Nguyên Long thân tín. Bẩm giáo chủ, xác thực như thế. Dương Liên thẳng thắn đáp, tiên hoàng lúc còn sống, nô tỳ tuyệt không bất luận cái gì hai lòng, nhưng bây giờ tiên hoàng đã băng, đại hạ tan thành mây khói, nô tỳ một cái người không có dễ, không thích hợp tiếp tục lưu lại trong thành này. Trần Lạc Dương không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương. Dương liên tử trong cửa tay áo lấy ra một chi ngọc giản, tại Hoàng Đô bên ngoài, Tiên Hoàng còn có vài chỗ bí mật bảo tàng, cất giữ đông đảo chân bảo, nô tỷ trên đồ từng cái ghi rõ, giáo chủ ngài đã làm ảnh này thần châu hạo thổ mới chủ nhân, những vật này, theo lý thường ứng giờ cũng nên do ngài đến chi phối. Lao thọ từ một bên tiến lên, tiếp nhận Ngọc Giản kiểm tra một phen về sau, xác nhận không có vấn đề, hướng Trần Lạc Dương gật gật đầu. Trần Lạc Dương khẽ bước cẩm, Lao Thọ lúc này cầm ngọc giản lui ra. Dương Liên hướng phía Trần Lạc Dương thi lễ, sau đó cùng Lao Thọ cùng nhau rời đi. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi, trong lòng kỳ thật vẫn chưa giải thích khó hiểu. Trước mắt Thần Châu Hạo thổ thế cục, kỳ thật chưa hết thể đều kết thúc. Ma giáo mặc dù hiện ra thôn tính chi thế, nhưng đánh xuống địa phương muốn chân chính chiếm đóng, còn cần thời gian. Mà sau 4 ngày xong hoàng quyết chiến, Ma giáo giáo chủ nếu như bị thua, như vậy Thần Châu Hạo thổ cục diện Đem triệt để vì đó nghịch chuyển. Đắc thắng dị tộc tộc chủ dẫn dắt dưới, dị tộc gót sắt đem lấy không kém cỏi chút nào thành thế nhập chủ trung thổ. Đến lúc đó hôm nay đại hạ Hoàng Triều, liền có thể là 4, 5 ngày sau ma giáo. Dương Liên lúc này dâng lên tàng bảo đổ, không thể nghi ngờ có rất mạnh thành ý. Nhưng hắn sao không cân nhắc nhiều chờ chút đâu. Cho dù bảo tàng có cơ quan, bằng cá nhân hắn khó mà phá giải cần cao nhân giúp đỡ, cái kia dị tộc cũng có thể trở thành lựa chọn một trong. Là lấy Trần Lạc Dương cũng không có đối với hắn cỡ nào tín nhiệm. Hết thể còn còn chờ quan sát. Đương nhiên, đối với những người khác cũng giống như vậy. Cái cuối cùng trương minh mạn tại dưới cầu thang cung kính thi lễ, nguyện vì giáo chủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, chỉ cầu tại thần giáo huyền vũ điện thuộc hạ mưu một phần việc phải làm, tại nguyện là đủ. Trần Lạc Dương trên dưới rõ xét đối phương vài lần. Có thể a cả đám đều rất dứt khoát. Nếu như nói Dương Liên vẫn là tại của người Phúc Ta, Trương Minh Mạt đây ý là đem chính mình thậm chí trương thị gia tộc toàn bộ thân gia đều cùng một chỗ quyên gia cho ma giáo. Giống như tư đồ khải, trắng sĩ chặt tay, đem tư thái đặt tới nhất thấp, để cầu có thể được đến ma giáo tiếp nhận cùng khoan thứ. Về phần nói sớm nhất cái kia Lý Nguyên Lân. Ngay tại Trần Lạc Dương cùng Trương Minh Mạt trò chuyện thời điểm, bên ngoài người tới bẩm báo, Lý Nguyên Lân lần nữa cầu kiến. Đã giúp tư đồ khải truyền lệnh trở về Kim Cương, lại đem Lý Nguyên Lân cầu kiến tin tức mang về cho Trần Lạc Dương. Bẩm giáo chủ Lý ra người trưởng thành, phàm là trong thành, đều bị Lý Nguyên Lân giết sạch. Kim Cương xem xét liếc mắt trương minh mạn nói ra, bất quá, rất nhiều hài tử lưu lại, mặc dù Lý Nguyên Lân là ngay trước mặt những hài tử này tự mình động thủ. Trần Lạc Dương bình tĩnh khoát khoát tay, có gặp hay không đã không sao, nói cho hắn, hắn qua cửa thứ nhất. Kim Cương túi đầu, vâng, giáo chủ, ta hiểu được, tiếp xuống sẽ nhìn chầm chầm hắn. Dứt lời, hắn lui xuống đi tìm Lý Nguyên Lân. Một bên Trương Minh mà toàn bộ hành trình nghe được rõ ràng. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ cần giáo chủ ngài ra lệnh một tiếng, tại hạ ngay lập tức đi đem lý tiên sinh còn lại điểm này dấu vết dọn dẹp sạch sẽ. Trần Lạc Dương thần thái hứng hở, ngữ khí từ chối cho ý kiến nói ra, Tiến Huyền Vũ điện cũng không đơn giản. Trương Minh mặt nói, chỉ mong giáo chủ có thể cho ta một cái cơ hội, ta nguyện lập quân lệnh trạng. Long tin cùng Dũng Khí đáng khen, cũng không biết phương diện khác như thế nào. Trần Lạc Dương tiện tay đưa tới Huyền Vũ điện thủ tọa Tô Vĩ. Hắn liền giao cho ngươi, không cần khách khí với hắn. Trần Lạc Dương xông chính mình huyền vũ điện thủ toà nói. Tô Vĩ trầm ổn gắt đầu, tạ ơn về sau, liền chào hỏi Trương Minh Mạt rời đi. Bất quá, Trần Lạc Dương lại nói ra, hắn có thể đi, ngươi trước lưu một chút Trương Minh Mạt vội vàng cáo lui, mà Tô Vĩ lưu tại đại điện bên trong. Trần Lạc Dương nhìn đối phương nói ra, có một cái ớt cấp thế lực trường Xuân Cung, đem bọn hắn bắt lại. chương 180 Vẽ xuống thuộc về ta một bút. Tôi vì cảm thấy ngoài ý muốn. Trường Xuân Cung cũng không tại Dự Châu, mà là tại Dự Châu phía Tây Trần Châu trên mặt đất, cùng vị nam Triệu gia quan hệ không tệ. Dựa theo ma giáo Thanh Long Điện phân chia, đây là một cái ớt cấp thế lực. Cung trong tuy có không ngừng một vị võ tông tọa chấn, nhưng tổng thể đến nói, không dùng võ vì tên, võ đạo cao thủ có hạn, Dương danh tại bên ngoài chính là bọn hắn tương đối thiện ở bồi dưỡng các loại linh hoa linh thảo, cùng luyện đan luyện dược. Bất quá, bọn hắn bồi dưỡng các loại linh thảo thực vật cũng không hoàn toàn là dự dụng, mà là đọc rất nhiều sách, có đôi khi cũng sẽ gồm nhiều mặt một chút thưởng thức tác dụng, thậm chí sẽ bồi dưỡng một chút độc vẩn, xem như trong đỉnh viện phòng ngự bình trướng các loại. Tại Tân Châu, Trường Xuân Cung thanh danh kỳ thật cũng tương đối, tất cấp thế lực bên trong cũng không xuất chúng. Nếu như đặt ở toàn bộ Thần Châu hạo thổ đến nói, càng không đáng chú ý. Chỉ ít, đối với ma giáo loại này quái vật khổng lồ đến nói, không đáng chú ý. Ma giáo tự ra nội bộ, Liền có tinh thông đổi dưỡng linh hoa linh thảo cùng luyện đan chế độc hảo thủ. Xa, điền châu phân đà trương thiên hàng tọa hạ bát đại hương chủ chim hót hoa nở, rán, côn trùng, chuột, kiến bên trong hoa bà bà, liền thiện đến đạo này. Gần, tô vĩ chính mình huyền vũ điện bên trong, đồng dạng có trong đó hảo thủ. Chỉ cần giáo chủ ra lệnh một tiếng, còn nhiều, rất nhiều so trường xuân cung xuất sắc hơn nhân tài lân cận phục vụ cho hắn. Hoàn toàn không cần bỏ gần tìm xa, đi nhớ thương tần châu một cái ớt cấp thế lực Không cân nhắc ma giáo nội bộ, toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, có thể cùng Trường Xuân Cung đánh đồng thế lực, cũng còn có cái khác. Hẳn là, Trường Xuân Cung có cái gì đặc biệt chân tàng linh thảo, đưa tới giáo chủ hướng thú. Tô Vĩ trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có chút gì do dự, lúc này đáp, cẩn tuân giáo chủ rụ lệnh Trần Lạc Dương nhìn đối phương, nhàn nhạt nói ra, cung bên trong đồ vật không quan trọng, không cần đả thương người, toàn mang về. Tô Vĩ ngay vậy, không khỏi lại là khẽ giật mình. Hắn không chần chờ Lúc này đáp, vâng, giáo chủ. Từ điện bên trong cáo lui ra ngoài về sau, Tô Vĩ tâm tư bắt đầu phi tốc chuyển động. Trường Xuân Cung, đến tuột cùng có cái gì điểm đặc biệt, có thể được đến giáo chủ có phần coi trọng. Thân là huyền vũ điện thủ tọa, nắm giữ tin tức mặc dù không kịp thanh long điện trần sơ hoa như vậy nhiều, nhưng đối với thần châu hạo thổ bên trên tuyệt đại đa số thế lực, Tô Vĩ trong lòng đều một mảnh rủ. Tránh múa. Hán cấp tốc suy tư trường Xuân Cung cùng địa phương khác, đến tột cùng có cái gì nhất không tầm thường địa phương Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn Tô Vĩ rời đi. Trường Xuân Cung, xác thực có riêng biệt địa phương. t e Trần Lạc Dương kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút chính mình cái này luôn luôn tinh anh thuộc hạ, có thể hay không lĩnh hội chính mình ý tứ. Dù sao tiếp xuống thực tế làm việc thời điểm, chủ yếu là huyền vũ điện phụ trách, hán Trần Đại Giáo chủ chỉ là làm cái vung tay trường quỹ, sắp hàng trải rộng ra sau thực tế người phụ trách là Tô Vĩ. Bất quá! Ma giáo ở trong một đám trong thủ hạ, tô vị hẳn là khả năng nhất lĩnh hội chính mình dụ ý người. Không phải nói hắn nhất khốn khéo, mà là trước mắt xem ra, hắn mạch suy nghĩ sở thụ cực hạn nhỏ nhất. Trường Xuân Cung ưu thế, dùng cái này thần châu hạo thổ đồng dạng ánh mắt đến xem, xác thực nhìn không ra, hoặc là nói khó mà xưng lại ưu thế. Cần chuyển đổi cái mạch suy nghĩ mới được. Ưu thế, nói đơn giản, kỳ thật chính là tiếp địa khí. So với bao quát ma giáo ở bên trong thế lực khác mà nói. Trường Xuân cung bồi dưỡng linh thảo thực vật mạch suy nghĩ, càng gần sát tại phục vụ bên trong tầng dưới võ giả quần thể, thậm chí là gần sát thế tục bình dân bách tính. Hoặc là nói, càng bình dân hóa, mà không phải một vị truy cầu các loại cao đại thượng linh đan diệu dược. Như thế đan dược, hiệu quả tốt, giá trị cực lớn, nhưng là nguyên vật liệu hiếm quý, luyện chế tốn thời gian, chi phí cực cao, mà lại sản lượng khó mà để thăng. Trường Xuân cung đi một mặt khác một con đường, bởi vì bên trong tầng dưới quần thể số lượng khủng lâu nguyên nhân Sở dĩ thu nhập kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là trên lực ảnh hưởng tương đối kém. Cùng trong đồ vật, bất luận là trồng trọt dư liệu, vẫn là luyện chế linh đan, trên cơ bản liền không có đối với võ tông trở lên người hữu hiệu, thậm chí đối với võ tông hữu dụng đều ít, đại bộ phận là phục vụ tại Hậu Thiên Võ Giả cùng Tiên Thiên Võ Sư, thậm chí cả bình dân bác tính. Mà Trần Chân Dương, chính là nhìn chúng hắn nhóm điểm này, không phải nhìn chúng hắn nhóm trước mắt sản phẩm cùng thành quả, mà là nhìn chúng tương quan lý niệm cùng mạch suy nghĩ. Cùng nhiều năm như vậy tích lũy được kinh nghiệm. Xem Thanh Long điện tình báo tư liệu lúc, có quan hệ Trường Xuân cung miêu tả bất quá giải giác mấy bút, nhưng Trần Lạc Dương lại lưu tâm. Chỉ bất quá, hắn không phải nhớ thương cái gì ổn định giá thuốc, đặc hiệu thuốc một loại đồ vật. Đương nhiên, cái kia cũng có thể cân nhắc. Nhưng Trần Lạc Dương kỳ thật quan tâm hơn một mặt khác. Nông nghiệp. Nói đến buồn cười, đang suy nghĩ chính mình có thể ở cái thế giới này lưu lại dấu vết gì thời điểm, Trần Đại giáo chủ ý niệm đầu tiên kỳ thật cùng nông nghiệp không liên quan nhau. Hán trước hết nhất nghĩ là văn hóa truyền bá phương diện đồ vật. Mạng lưới tạm thời không có cách, báo chí có hay không hí. Thế giới này tạo giấy cùng in ấn, trước mắt xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ. Về phần biết chữ cơ sở, văn hóa phổ cập phương diện này, trước mắt xem ra võ giả phương diện cơ sở cũng cũng không tệ lắm. Bất quá, và hôm nay gặp qua tư đồ khải, một lời quyết định ngàn vạn người vận mệnh về sau, trần lạc dương chậm rãi có chút tư tưởng mới. hắn với cái thế giới này khổng lồ nhân khẩu. So trước kia hơi nhiều một chút thực cảm giác Có lẽ bởi vì đến tự làm tinh mạch suy nghĩ khác biệt nguyên nhân Đối mặt nhiều như vậy võ giả Trần Lạc Dương nghĩ tới vấn đề là Võ giả còn nhiều như vậy Cái kia người bình thường đâu Nơi này không có tinh chuẩn nhân khẩu tổng điều tra Nhưng Trần Lạc Dương cảm thấy Cái kia sợ rằng sẽ là một cái hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán số lượng Đối với nhiều người như vậy đến nói Nhất thiết thực tương quan sự tình là cái gì Dân dĩ thực vi thiên liền trước mắt hắn biết Cái này rộng lớn thế giới bên trên, cũng thỉnh thoảng có tự nhiên thiên thai phát sinh. Nông nghiệp vẫn đại sự hàng đầu, nông nghiệp, võ giả lực có thể rời núi biển, rất nhiều thai kiếp, hoặc cũng có thể dùng thế giới này biện pháp đến giải quyết. Nhưng quan niệm có hạ, ít có người sẽ đi làm như vậy. Có thể đang lúc giao chiến không chế chính mình không cần tác động đến bình dân, tận lực tránh đi nhân khẩu dày là khu, liền đã coi như là rất có lương tâm. Nhưng trên thực tế, có thể suy ra, rất nhiều thiên thai chính là đại năng cường giả giao chiến sau so đến tiếp sau so ảnh hưởng, tạo có thành tựu biến hóa. Khỏi cần phải nói, trước đó không lâu kiếm hoàng cùng ma hoàng ước chiến tuyết vượt cao nguyên, đúng là ít ai lui tới, hoang tàn vắng vẻ khu vực, tránh thương tới vô tội. Nhưng cái này tầng cấp 2 đại cường giả quyết chiến, vỡ vụn đại địa diễn phát địa chấn, quanh sập lòng chảo sông để giang hà ngăn nước hoặc là thay đổi tuyến đường, nói đúng hạ du sinh hoạt người không có có ảnh hưởng, cái kia là hoàn toàn chuyện không thể nào. Kiềm Châu một trận tử hải hắc triều, Đất cằn nghìn dặm. Nam Vân Sơn đại chiến, toàn bộ dãy núi cơ hồ bị san thành bình điện. Nếu không phải Trần Lạc Dương hữu tâm công chế, chân mình hạ tòa thành này hiện tại cũng hóa thành hư không. Sau đó ma hoàng cùng đao hoàng lại ước chiến Đông Hải. Trên biển xác thực không ai, nhưng hai bọn họ ở giữa quyết đấu đỉnh cao, gây nên biển động báo không đáng kể. Cho dù là bọn họ là tại biển sâu viễn dương quyết chiến, sau đó thần châu hạo thổ đường ven biển bên trên người cũng chuẩn bị kỹ càng nên đón mưa to gió lớn tẩy lễ đi Trần Lạc Dương đột nhiên tự rêu cởi hạ. Được thôi. Lúc này ta ngược lại là có thể cảm giác được, ta cùng vị giáo chủ kia xác thực còn là có chút không giống, vị kia láo đại chỉ sợ sẽ không nhớ thương những sự tình này. Có lẽ, cũng không phải hoàn toàn khác biệt. Thật đợi đến chính ta đứng trước nguy cơ sinh tử, muốn cùng người liều mạng thời điểm, ta còn sẽ cân nhắc những này sao. Nhìn tới vẫn là hiện tại ăn đến quá đã no đầy đủ. Trần Lạc Dương thở dài. Nhưng đã bây giờ nghĩ tới đây, cái kia liền nhiều ít suy tính một chút đi. Thất ứng với câu nói kia, dân dĩ thực vi thiên. Thế giới này cây kỹ năng theo Trần Lạc Dương rất cong. Có chút cực kỳ hiếu chiến hương vị. Bao quát nhà mình ma giáo ở bên trong, bồi dưỡng các loại linh vật, suy nghĩ điểm đều ở chỗ võ giả. Càng hiếm quý kỳ chân dị bảo, dùng cho càng cao tầng cường giả. Trần Lạc Dương coi trọng Trường Xuân cung, cũng không phải là nghĩ bọn hắn đã tốt muốn tốt hơn, từng bước lên cao hướng lên trèo đàng, bồi dưỡng ra cao lớn bao nhiêu bên trên cỡ nào thần diệu linh hoa dị thảo. Tương phản Trần Lạc Dương hy vọng bọn họ càng chìm xuống phía dưới một chút. Chết để chìm đến phàm tục bách tính ở trong đi, suy nghĩ nghiên cứu gây giống cải tiến phương diện, thậm chí cả sắt trùng diệt hại phương diện vấn đề. Trường Xuân Cung chỉ là bắt đầu, nơi này chủ yếu là vận dụng bọn hắn đã có mạch suy nghĩ cùng kinh nghiệm, làm một cái chêm, đến tiếp sau có càng nhiều người theo vào. Đây cũng không phải một lần là xong sự tình, cần lâu dài mưu đồ. Ma giáo huyền Vũ Điện sẽ triệu tập những chuyên nghiệp khác nhân tài, cùng một chỗ đầu nhập đi vào không ngừng khai thác Có lẽ, cần thật lâu. Chính mình cùng đao hoàng một trận chiến nếu như bị thua, đây hết thẻ còn có hay không đến tiếp sau, đều muốn hỏa một cái dấu hỏi. Sở dĩ, chính mình nhất định phải thắng. Nói đến, cái này vẫn là lực lượng quyết định hết thảy Áp đảo thiên hạ lực lượng, mới có thể làm cho mình những này dị tại thế giới ý nghĩ trở thành sự thật, vì đây hết thẻ hộ giá hộ thống Nhưng Trần Lạc Dương muốn xem thử một chút, mình liệu có thể để cái này huyền huyện lực lượng, chính hướng đi tác dụng tại nhân gian mà không phải chỉ dùng đến phá hoại cùng lậu đạ. Dù chỉ là một chút xíu cũng đi. Nông nghiệp gây giống chỉ là vừa mới bắt đầu, ngoài ra, chăn nuôi nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp chờ chút đều đều có các khó xử. Nông nghiệp bản thân cũng còn có phân bón, công cụ các loại vấn đề. Hán trước kia không nghĩ tới những vấn đề này, không xác định muốn cải tạo một cái xã hội đến tột cùng nên từ nơi nào bắt đầu, không xác định cách mạng công nghiệp có phải hay không nhất định phải có nông nghiệp cải cách làm làm cơ sở. Nói không chừng ngược lại cho thế giới này người chỉ một đầu đường quanh co. Trần Lạc Dương đứng dậy, tại đại điện bên trong dạ bước. Đại điện trên vách tường Bĩnh Hòa, là một vài bức thượng cổ thần ma đổ vẽ. Hắn đi chỉ chốc lát về sau, dừng bước lại, nhìn lên trước mặt một bức tranh. Phía trên cũng là một tôn cổ thần, bất tử si view như vậy hung ác, nhưng chúc dung thậm chí ở kỳ hạ Thần ông. Trần Lạc Dương hơi có chút xuất thần nhìn sau một lúc lâu, lắc đầu bật cười. Hắn một lần nữa đi trở về trên châu ngồi chậm chậm tỏa hạ. Có lẽ cái này thứ nhất bút họa sau đó, liền im bặt mà dừng. Nhưng bây giờ liền để ta trước tiên đem cái này một bút rơi xuống đến tốt. Đã đi vào thế giới này, cũng nên lưu lại điểm không tầm thường đồ vật. Tin tưởng không cần chính mình chú đáo, lao tâm lao lực. Không cần đánh giá thấp đại đa số người trí tuệ cùng năng lực. Chỉ cần cũ có quan niệm đạt được cải biến hoặc là dẫn dắt, tin tưởng đến tiếp sau hết thể sẽ từ từ khác biệt. Người đều khát vọng trôi qua càng tốt hơn. Loại này khu động lực dưới tự nhiên sẽ có càng khó lường hơn hóa xuất hiện. Trọng yếu chính là, cho mọi người một cái mới lý niệm, mới mạch suy nghĩ. Trần Lạc Dương vô tâm phủ định võ đạo tồn tại. Thậm chí, ngày sau khả năng này vẫn là thế giới này nền tảng. Nhưng vận dụng, có thể có mặt khác khả năng. Cũng coi là trước phát triển quân dụng, lại phát triển dân dụng A. Trần Lạc Dương tự rêu thầm nghĩ. chương 181. Kẻ thắng làm vua Trường Xuân Cung Chô Tần Châu, trước mắt ma giáo còn không có chính thức đặt chân nơi đó. Thục Châu cùng Du Châu ma giáo binh mã, công kích trọng tâm đặt ở Ngạc Châu bên này. Bất quá Tần Châu trước mắt cũng không dễ dàng, bởi vì bọn hắn chính diện lầm phía Bắc dị tòa quy hiếp. Vốn là áp lực to lớn đồng thời, phía Đông Dự Châu, Ma hoàng tự mình giá lâm, đánh chết hạ đế Lý Nguyên Long, đánh hạ hạ triều hoàng đô, biến Vũ Kinh thành vì thành lật Dương, càng làm cho Tần Châu hạ triều võ giả lâm vào tứ phía đều địch, tiến thôi không đường tình cảnh. Ma giáo trước mắt thôn tính Tần Châu, để bảo đảm mau chóng trưởng khống công chiếm vùng mới giải phóng ngữ cũng là tận khả năng tập trung nhân thủ, tạm thời không rảnh để ý tới Tần Châu. Nhưng muốn lấy một cái trường Xuân Cung, liền không có khó khăn như vậy. Tô Vĩ lại không dùng võ lực tăng trưởng, tốt xấu cũng có võ đạo thứ 9 cảnh, không minh cấp độ. Một mình hắn đi trường Xuân Cung xong một vòng cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá vì không gãy không chụp chứng thực giáo chủ mệnh lệnh, sở dĩ Tô Vĩ mang theo đệ đệ Tô Dạ cùng bộ phận huyền vũ điện đệ tử, khinh xa giản tử, tốc độ toàn bộ triển khai, thẳng chạy tới Tần Châu Đến lúc đó về sau không có bất kỳ huyền nghiệp gì trường Xuân cung liền ngoan ngon túi đầu chỉ bất quá phải hoàn thành giáo chủ mệnh lệnh còn cần một chút thời gian trường Xuân cung xem như ớt cấp thế lực lại đi bình dân lộ tuyến bản thân có thể một chút cũng không bình dân sản nghiệp đông đảo nhân viên phức tạp chính là bởi vì là vất vả cần cụ tại vùng đồng ruộng sông núi hồ nước ở giữa gơm giống gây giống sở dĩ trường Xuân cung sản nghiệp diện tích chiếm diện tích tương đương rộng lớn vô số điển trang cùng sông núi đều bao quát ở bên trong muốn đem hoạt động tại ở giữa trường Xuân Cung bên trong người toàn bộ tập hợp lại làm di chuyển, lấy tô vi thông minh tháo vắt cũng cần thời gian. Bất quá, mặc cho bọn hắn ở đây dày vò, tần châu thế lực khác, bao quát vị nam triệu ra ở bên trong, cũng đều phản phất hoàn toàn không nhìn thấy, thật giống như trường Xuân Cung cho tới bây giờ đều không tại tần châu đồng dạng. Phía bác dị tộc gáp lực đã để người không thở nổi, mọi người thực sự không muốn lại gây phía nam ma giáo. Thậm chí có ít người tâm tư đã linh hoạt đứng lên. Đại hạ Hoàng Triều đã rời khỏi lịch sử võ đài, thần châu hạo thổ tiếp xuống người chỗ tể, sẽ tại ma giáo cùng dị tộc ở giữa quyết gia. Nếu như vô tâm kiên quyết chống cự lời nói, cái kia có hay không có thể nhanh chóng cân nhắc, muốn hay không tuyển cái mới chỗ dựa. Trên thực tế, toàn bộ thần châu hạo thổ bên trên, có không ít người bắt đầu suy nghĩ cùng loại sự tình. Chỉ là đao hoàng cùng ma hoàng ở giữa quyết chiến tức sắc bắt đầu, có ít người tại quan sát kết quả cuối cùng. Đương nhiên, ở trong đó cũng có dứt khoát cắn răng một cái quyết định dứt khoát cược một ván người. Xong hoàng quyết chiến trước đặt cược, cược thắng, kết quả khẳng định so hết thảy đều kết thúc sau mới đến ôm bắp đùi mu tốt. Chỉ là nếu như thua cuộc, lại cũng có thể là như vậy vạn kiếp bất phục. Đương nhiên đối với trường Xuân cung mà nói, bọn hắn không có cái lựa chọn này phiền não. Ma giáo cây gậy lớn đã treo trên bầu trời đỉnh đầu. Thủ toạ, tòa, tòa này trường Xuân cung bên trong người đều đã tập kết hoàn tất, bất quá tản bộ tại từng cái sản nghiệp bên trong người, thu nạp hồi đến còn cần một chút thời gian. Huyền Vũ Tứ Bạch Lê Hướng Tô Vĩ báo cáo. Đã tụ họp lại người, trước đưa đi dự châu giáo chủ giá trước. Tô Vĩ khoát tay háo. Nơi này dù sao còn không phải ma giáo địa giới, lại lúc nào cũng có thể bị xôi nam dị tộc binh phong tác động đến. Có Tô Giạc ở bên người, Tô Vĩ bản nhân ngược lại là không sợ. Nhưng bạn nhất hao tổn nhà mình Huyền Vũ Điện Đệ tử cùng Trường Xuân cung bên trong người, cái kia sẽ không hay. Trước mắt tìm tới những này Trường Xuân cung bên trong người, có thể trước đưa tiễn, trước hết mau chóng đưa tiễn. Giáo chủ rất mau đem muốn cùng đao hoàng luận võ, về thời gian có thể hay không kịp đem người đưa đến giáo chủ trước mặt đều còn chưa nhất định, nhưng ma giáo giáo chúng khẳng định là tận tâm tận lực, không dám có bất luận cái gì trí hoãn. Căn dặn bản giáo đệ tử nhìn chằm chằm, trường xuân cung người, bất luận xa gần, đều muốn mang về, không được có bỏ sót, nhất là thiện ở bồi dưỡng linh hoa linh thảo người, một cái cũng không thể ít. Tô Vĩ Phân phó nói, can hệ trọng đại, không được lãnh đạo. Huyền Vũ Nhị Lý Hát Thủy Huyền Vũ tứ Bạch Lê chờ Huyền Vũ điện đệ tử, nghe nhà mình thủ tọa ngữ khí nghiêm túc, lập tức đều vội vàng đoàn chính thần sắp đáp, "Vâng, thủ tọa." Tô Vĩ liền gật gật đầu. Hắn giờ phút này đã dần dần có chút đoán được giáo chủ dụ ý. Đối với cái này, Tô Vĩ cũng không có xem thường. Người càng tốt hơn miệng cơ sở, càng giàu có dân gian hoàn cảnh, đem càng có lợi hơn tại nhà mình thần giáo thống trị cùng lớn mạnh. Bọn hắn đã sớm qua thâm sơn cùng cốc thai họa liên tiếp phát sinh mới có thể hấp thu giáo chúng phát triển giai đoạn kia là sớm mấy trăm năm trước vừa mới khai sơn sáng tạo thời điểm sự tình. Xem như trưởng quản ma giáo túi tiền thần tài, Tô Vĩ tin chắc nhiều tiền dễ làm sự tình tôn chỉ Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Cho dù ở đây cái thế đạo, đánh trận đánh hậu cần cũng là chân lý. Mỗi một cái cao dai võ giả, đều là lượng lớn tài nguyên sinh sinh tích tụ ra tới. Thật đến lớn quy mô lúc khai chiến, vật tư tiếp tế, binh giáp phối trí, chiến hậu an dưỡng chờ chút chờ chút, tất cả đều là chuyện đốt tiền Mỗi ngày suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước kiếm tiền vấn đề, nghĩ đến Tô Vĩ trên mặt hai mắt quẩn thâm đều càng ngày càng sâu. Giáo chủ ý nghĩ, trước mắt xem ra, kỳ thật tại ngắn hạn không đúng, tại thời gian dài bên trong, khả năng đều là cái bồi thường tiền sinh ý. Nhưng ở trong mắt Tô Vĩ, nếu như có thể có hiệu quả rõ ràng phát triển ra đến, cái kia từ lâu dài nhịn, đem lợi nhiều hơn hại. Dù là tại gây giống các loại vấn đề bên trên không có đột phá tính tiến triển nhưng cũng có khả năng nhờ vào đó càng mạnh mẽ hơn nắm giữ thổ địa cùng nhân khẩu. Bất quá Tô Vi không có quên hết tất cả. Hắn ánh mắt nhìn hướng phương Bắc. Kế hoạch này có thể hay không thời gian dài mở rộng xuống dưới, lại hoặc là mở rộng xuống dưới sau có thể hay không vì nhà mình cổ thần giáo thu lợi, còn muốn nhìn thần giáo cùng mạc Bắc dị tộc ở giữa tranh giành thần châu kết quả cuối cùng. Trước mắt, trước hết cho là mong muốn chuẩn bị đi. Đem sự tình giao cho Tô Vi đi bận rộn về sau. Trần Lạc Dương liền tạm thời trước tiên đem sự tình buông xuống. Thân là nhất giáo chi chủ, lại tại trước mắt cái này phong vân biến ảo trong lúc mấu chốt, hắn hiểu rõ nhàn cũng không thể. Bẩm giáo chủ, giám thị kiếm các người hồi báo, Tư Hoài Phi cùng giải tinh mang, thạch kính tại Nam Vân Sơn chiến hậu, cũng không có trở về kiếm cát. Tiêu Vân Tiên thân hình bao phủ tại Lưu Phong bên trong, hướng Trần Lạc Dương báo cáo, ngược lại là trước kia có tin tức xưng, tại Lô Châu phát hiện qua hành tùng của bọn hắn, rất có thể ra biển. Trần Lạc Dương theo miệng hỏi đi tìm đào vong cơ sao tiêu vân thiên đáp thuộc hạ suy đoán là tìm đào vong cơ cũng là tìm đan hậu cả hai hai mà một quan hệ chân lạc dương khẽ vứt cảm đồng thời trong lòng lần nữa câu thông ấm đen vì phong ngừa có khác ngoài ý muốn hắn trước mấy ngày đã từng đổi mới thạch kính tư liệu nhìn một chút bất quá khi đó chỉ nhắc tới đến đối phương cuối cùng cùng sư huynh tư hoài phi giải tinh mang tụ hợp nhưng không có nói tới tiến một bước hạ lạc hiện tại lại nhìn quả nhiên nâng lên kiếm các ba người không có tây trở lại kiếm cắt, mà là cùng một chỗ bí ẩn dương buồm ra biển. Cái lựa chọn này cũng là không khiến người ngoài ý, mặc kệ là giải tinh mang vẫn là thạch kính, thương thế đều không nhẹ, không xử lý thích đáng, khả năng giống bệnh ma ha minh rắc một dạng lưu lại bệnh can, đan hổ hoặc nhưng có hồi thiên tri lực. Húng chi, tại dị tộc tộc chủ xuất quan, chính mình cái này ma giáo giáo chủ lại hung hăng như vậy tình hùng dưới, trung thổ cục diện đã rất khó văn hồi. Kiếm các ba người lưu lại cũng vô sự vô bổ. Nếu có thể tìm được kiếm hoàng đảo vòng cơ, tìm được đan hậu, thì có lẽ sự tỉnh còn có mấy phần chuyển cơ. Chỉ là, Trần Lạc Dương không khỏi nghĩ vì bọn họ mặc nghiệm. Nếu như không phải đan hậu thủ đoạn thật cao minh đem ma giáo triệt để giấu giếm được đi, như vậy hiện tại, nàng cần phải chính mang theo ứng thanh thanh đi về phía Tây. Trần Sơ Hoa người tại Kỳ Châu, cũng chưa quên nhìn chầm chằm chuyện này, chuyên môn để người đưa tin tức đến Trần Lạc Dương nơi này. Trước mắt, đan hậu cùng ứng thanh thanh, hai người cũng đã đến tuyết vực cao nguyên Đãng Thương kiếm các sư đồ bốn người, lại ở trên biển tung bay. Đoạn tích chi quyển, không cần quá mức để ý, tiếp tục lưu tâm tin tức là đủ. Trần Lạc Dương bình tĩnh phân phó nói, bản tọa trở lấy Đảo Vong Cơ trở về. Tiêu Vân Tiên ứng tiếng nói, "Vâng, giáo chủ." Sau đó, hắn tiếp tục nói ra, "Bẩm giáo chủ, cùng ở tại Ba Châu Phiêu Miểu Vân cung dư nghiệt, có hướng tây trốn chạy dấu hiệu." Phiêu Miểu Vân cung mất tại Tương Châu đại bản doanh về sau, 2 năm này kiếm các phù hộ, tại Ba Châu một lần nữa đặt chân. Nghỉ ngơi lấy lại sức Bọn hắn không giờ khắc nào không tại nhớ trở lại tương châu. Đáng tiếc, nơi đó sân khấu sớm đã không thuộc về bọn hắn, mà là ma giáo cùng hạ triều tranh phong tiền tuyến. Lần này liên quân Nam trinh phạt ma, phiêu miểu vân cùng cũng có tham gia. Mặc dù cẩn thận cẩn thận, nhưng vận khí không tốt, lần nữa bị ma giáo trọng thương. Thật vất vả khôi phục một chút nguyên khí, lần nữa tổn thất nặng nghề. Mặc dù thục châu cùng du châu ma giáo binh mã không có bác thượng ba châu, tần châu. Nhưng ở Trần Lạc Dương tự mình giá lâm dự châu, cũng đánh giết hạ đế Lý Nguyên Long về sau, phiêu miểu vân cung chuyển nhân tại ba châu cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Bọn hắn bắt đầu hướng tây lần nữa di chuyển, tránh né ma giáo cùng dị tộc mang tới áp lực. Hướng tây đi là tuyết vực cao nguyên, nghiêm chỉnh mà nói càng là ma giáo địa đầu. Vạn hạnh chính là tuyết vực cao nguyên hoang vắng, tìm người không dễ, ngược lại còn tương đối an toàn một chút. Trước sau hai vị cung chủ tử vong, cuối cùng đem cái này ngày xưa thánh địa cổ c� Mặc dù hận ma giáo tận xương, không làm được đầu hàng sự tình, lại cũng không dám lại đi đối kháng, mà là chủ động né tránh. Để Hồng Nham cùng hắn cánh đồng tuyết phân đà nhìn xem xử lý. Trần Lạc Dương không thèm để ý nói: "Vâng, giáo chủ." Tiêu Vân tiến đáp, mặt khác, Hồng hộ pháp nói: "Không, giả, tuyết vực cao nguyên cùng tây vượt một vùng, sắp thực lần nữa xuất hiện ma tăng truyền nhân, cũng nhanh chóng phát triển tín đồ, lan tràn ra, trắng trận truyền giáo, có hắc liên Phật cảnh, câu chuyện lưu truyền, cụ thể tưởng tình còn còn chờ tiến thêm một bước xác nhận, thuộc hạ đã phân phó người tay mau chóng cha cha rõ ràng đối phương hư thực cũng hồi báo. Trần Lạc Dương nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Cảm giác là trong lịch sử lần kia tội đầu đà hiện thân, tựa hồ không giống nhau lắm. Tội đầu đà độc thân một thân không nói, tại cực tây chi địa hiện thân về sau, liền nhanh chóng đi về đồng, đi vào trung thổ. Mà lần này, đối phương lại tựa hồ như là một quần thể, thận trọng từng bước, vương vàng, hiện tại tuyết vực cao nguyên cùng Tây Tạng đứng vững gót chân. Sau đó chỉnh thể chậm rãi hướng đông lan tràn an mọn. Việc này quan tâm kỹ càng một chút. Trần Lạc Dương phân phó nói, "Thiêu Vân tiến đáp, Cẩn Tuân giáo chủ dụ lệnh." Đợi đối phương sau khi lui xuống, Trần Lạc Dương lâm vào trầm tư. Lúc này, đột nhiên có Thanh Long Điện đệ tử cầu kiến, cũng đưa tới Đao Hoàng Vũ văn phòng một phòng thư tín. Một khối giải mảnh một dạng tảng đá, phía trên có khắc 10 một chữ. Bên thắng trung thổ nên phương tây khách tới như thế nào? Chương 182. Đại lực xuất kỳ tích Phương Tây chợt hiện ma tăng một mạch truyền nhân. Phạm vi hoạt động không chỉ tại Tuyết vực Cao Nguyên, cũng liên quan đến Tây vực Chi Điệu. Tuyết vực Cao Nguyên là ma vực một bộ phận, mà Tây vực Chi Điệu thì là Mạc Bắc dị Tộc vốn có phạm vi thế lực. Trần Lạc Dương chờ ma giáo cao tầng biết được Tuyết vực Cao Nguyên bên trên dị dạng động tính lúc, dị tộc bên kia hiển nhiên cũng nhận được từ Tây vực chuyển đến phong thanh. Cho nên đối với Đao Hoàng cảm kích, Trần Lạc Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tương đối ngoài ý muốn chính là đối phương cái này kẻ vô lại sức lực. Cái này phong tin ý tứ, rõ ràng chính là cùng Trần Lạc Dương ở giữa quyết chiến tiếp tục, đúng hạn tiến hành. Song phương chiến hậu bên thắng, nhập chủ thần châu, lãnh tụ bầy luân, nên kích đến tự phương Tây nhóm này mới khách không ngợi mà đến. Trần Lạc Dương đối với cái này hơi có chút im lặng. Từ hắn ở sâu trong nội tâm đến nói, hắn càng hy vọng trước biết rõ ràng lần này ma Phật truyền nhân nội tình, sau đó lại làm quyết đoán. Chỉ là thua người không thua trận, kéo dài thời hạn quyết đấu loại lời này, không thể tùy tiện xuất khẩu Cái này dính đến một cái lòng tự tin vấn đề. Trần Lạc Dương càng ngày càng quen thuộc hiện tại thân thể, một thân võ đạo cũng càng ngày càng thuần thục nhẫm, điều khiển như cánh tay. Đồng thời hắn cũng càng phát ra cảm giác khắc sâu. Một người có thể hay không đem chính mình một thân sở học đều thi triển, cùng tâm tính quan hệ thật rất lớn. Năng lực cũng không phải là định lượng trị số, tâm tính ảnh hưởng dưới, lâm tràng phát huy có rất lớn chập trùng. Phương diện này, nhưng thật ra là hắn ngược điểm. Dù sao, hắn không giống như người khác từ nhỏ võ Một lấy sâu, vạn hạnh, kiếp trước một chút kinh nghiệm, để hắn thần trí coi như kiên nghị. Cho tới nay, hắn đều trong bóng tối điều chỉnh, cũng yên lặng rèn luyện chính mình. Người trước phong quang phía sau, là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, thích hứng tự thân, nghiên cứu võ học, tôi luyện tâm tính. Sở dĩ một số phương diện tâm tính càng lúc càng giống đã từng giáo chủ, nguyên nhân liền tại tại đây. Thế là mặc dù trong lòng thỉnh thoảng chửi bậy cái này võ đạo thế giới, nhưng chân chính cùng người động thủ thời điểm, hắn ý chí càng ngày càng kiên định Tâm tính càng ngày càng bình ổn. Mặc dù cùng nhau đi tới rất nhiều hiểm trở, nhưng chính là đoạn đường này liền chiến liền thắng, người cản giết người, đánh đâu thắng đó, mới trong thời gian ngắn nhất nuôi ra khí thế của hắn cùng sắc ý. mỗi cái góc độ tới nói, hắn muốn cảm tạ hiểm tượng hoàn sinh thời gian. Nhưng cái này không ảnh hưởng Trần Lạc Dương hiện tại chửi bậy dị tộc tộc chủ vũ văn phong. Tất cả mọi người lý trí điểm, trước ăn ý ai đều không đi để quyết đấu sự tình, đem phía tây tình huống hiểu rõ ràng lại khó mà nói sao. Trần Lạc Dương thở dài, ta nếu như mình một mực là loại này lo trước lo sau tâm thái, cái kia vũ văn phong cái này quyết định từ kết quả đi lên nói rất có thể là đúng. Mặt bài điều kiện trình độ không sai biệt lắm hai người, một phương ý chí kiên định khí thế như hồng, một phương khác do dự chủ trừ lo lắng trùng điệp, một trận chiến này còn không có đánh, kết quả khả năng liền đã ra tới. Hướng chi, chính mình thương thế còn không có triệt để khỏi hẳn. Không động thủ thì đã, thật muốn động thủ, vẫn là mãng một chút mới có thể đại lực xuất kỳ tích. Trình độ nhất định đến nói, mô giáo chủ và mô tộc chủ còn rất giống. Trần Lạc Dương khổ bên trong làm vui thầm nghĩ. Sau đó, hắn thu liễm tâm tư. Đã muốn đánh, vậy liền nhất định muốn đánh thắng. Tâm cảnh khác biệt, Trần Lạc Dương trong tay cây kia khắc chữ viết dài mảnh tảng đá, ở trong mắt đống nhiên khác biệt. Trên tảng đá khắc lấy 11 chữ, phản phất hóa thành bá tuyệt thiên hạ lưỡi đao, hướng hắn đối diện chém tới. Trần Lạc Dương trong lòng nghiêm nghị, trong hai con người ô Quang chuyển thành ám kim s trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một mảnh dị tượng. Vô cùng vô tận thai kiếp, giáng lâm ở giữa thiên địa. Côn phong, hồng thủy, liệt hỏa, khô hạ. Nói đến tựa hồ đơn giản, nhưng mỗi một loại thai nạn quy mô đều lớn đến đủ để phá vỡ toàn bộ thần châu đại địa. Trần Lạc Dương trong lòng có chút hiểu được. Viêm Hoàng thập kiếp, tái ngoại thứ nhất tuyệt học, dị tộc chấn tộc thần công. Mảnh này thần châu hạo thổ bên trên, từ trước tới nay mạnh nhất đao pháp, uy hiếp trung thổ gần ngàn năm. Mỗi một loại tai kiếp dị tượng dưới Phảng Phật đều nương theo lấy liên tục không dứt tiếng sấm. Phản Phất tái ngoại thiết kỵ công kích xuôi nam, ngàn vạn gót sắt cùng một chỗ trà đạp đại địa thanh âm. Trần Lạc Dương có chút nhíu mày. 11 chữ. Quả nhiên, tại Viêm Hoàng thập kiếp về sau, còn có thứ 11 kiếp. Cùng mãnh biển động, tàn phá bừa bãi thiên địa, lấy so sông núi hồng thủy càng khủng bố hơn tình thế, Phản Phất muốn nuốt không nhân gian. Trần Lạc Dương hồi tưởng lại lúc trước tại cổ thần phong bên ngoài, lần thứ nhất nhìn thấy Đao Hoàng Vũ Văn Phong thời kinh lịch. Vị này dị tộc tộc chủ, quả nhiên vượt qua lịch đại tiền bối phía trên, vượt qua vốn có viêm hoàng thập kiếp, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, sửa cũ thành mới, sang chế càng mạnh thứ 11 kiếp. Trần Lạc Dương chấp động ám kim quang huy trong hai con người, ánh lửa lóe lên. Trúc rung ráng người, phản phất phản chiếu tại tầm mắt của hắn bên trong. Nước cùng lửa gặp nhau lần nữa, sau đó cộng đồng tối lui. Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Trước mắt dị tượng biến mất. Trong tay vẫn là cây kia khắc chữ dài mảnh đá Nhưng hắn phẳng phất mơ hồ có cảm ứng, không cần hồi tin, đối diện Vũ Văn Phong đã thông qua tảng đá kêu bên trên đao ý, đạt được hắn xúc động nên chiến đáp án. Quả nhiên, lúc này lại nhìn trên tảng đá chữ viết, khôi phục bình thường, đảm nhiệm trần lạc dương lại thế nào nhìn, cũng nhìn không ra mới đao ý. Chính mình chiến ý, cho Vũ Văn Phong trả lời, cái này phong chiến thư sứ mệnh liền là đạt thành. Tảng đá kêu bên trên đao ý, kỳ thật còn thể hiện đối phương khác nhất trọng tự tin cùng cao ngạo. Kêu là đối lại trước từng mắt thấy Trần Lạc Dương xuất thủ đáp lại, để Trần Lạc Dương cũng biết một bộ phận thực lực của hắn sâu cạn, lấy đó không chiếm tiện nghi ý tứ. Bất quá, chắc chắn sẽ không là toàn bộ nội tình. Tựa như Trần Lạc Dương ở trước mặt hắn cũng có chỗ bảo lưu đồng dạng. Tất cả mọi người đợi đến quyết chiến ngày đó, lại chân chính thấy cái cao thấp. Trần Lạc Dương suy nghĩ rõ ràng về sau, nhìn lấy trong tay dài mảnh tảng đá, không khỏi có chút im lặng. Hắn có chút ác thú vị đang nghĩ, nếu là chính mình đến lúc đó không có đi Đem vũ văn phong phơi ở nơi đó, đối phương sẽ là biểu tình gì? Tốt ra, không có gì ý nghĩa. Chính mình uy tín quét rắc đồng thời, hơn phân nửa là bị xuyến vũ văn phong quét ngang ma vực, lục soát hắn ra. Chọc giận đối phương là nhất định, nhưng không thể nào làm băng đối phương tâm tính, đến lúc đó đối mặt sẽ chỉ là tỉnh táo đến lãnh khốc lửa giận. Trên biển đại chiến, dù sao cùng so trên lục địa nơi có người mạnh. Chính mình lại không có tu luyện tụ tập thi khí tử y tuyệt học đặt cơ sở. Vũ văn phong thứ 11 kiếp có lẽ có thể mượn nhờ biển rộng địa lợi hoàn cảnh, nhưng mình trúc dùng cũng không e ngại nước biển. Mà lại trần lạc dương cảm giác, đối phương chân chính áp đáy hòm đại chiêu khả năng không ngừng thứ 11 kiếp. Chính mình chiếm trước địa lợi bố trí mai phục cũng ý nghĩa không lớn, dưới cổ thần phong địa hòa địch ta câu diện. Trừ phi là nữ đế Yến Minh không cùng chính mình liên thủ trong bóng tối phục sát. Lại không nói trước nữ đế kiêu ngạo cho phép không cho phép nàng làm như thế cũng không đề cập tới song phương ác liệt quan hệ hạ nàng có nguyện ý hay không hỗ trợ, coi như nàng tất cả đều nguyện ý, trước mắt người còn không biết đang ở đâu. Trần Lạc Dương lắc đầu bật cười. Cuối cùng cần nhờ chính mình cương chính diện. Sau khi cười xong, thần sắc hắn trở nên nghiêm túc. Đối thủ không tầm thường, mình muốn chiến thắng, cần phải thật tốt chuẩn bị chiến đấu mới là. Phá hủy hạ triều vạn tuế huyền linh trận, vận dụng một chiều thứ 14 cảnh cấp độ chúc dung. Mặc dù thành trì hạ tầng thứ 2 trận pháp bộc phát, lấy lửa đối lửa, Chính mình dùng chút dung đem đến lắng lại, đem liệt hỏa thu nạp, nhưng không đủ để bổ sung tiêu hao. Nên chiến đao hoàng vũ văn phòng, chỉ sợ chuẩn bị không đủ nhiều. Cái này tiêu hao một chiêu, nhất định phải nghĩ cách bổ sung trở về mới là. Chỉ là chính mình trước mắt đi ra ngoài bên ngoài, thân ở Dự Châu, không trực tiếp động thân tiến về quyết chiến địa điểm, lại không phải phải đặc biệt trở về một chuyến tổng đàn cổ thần phong, khó tránh khỏi có chút cổ quái, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Cùng đao hoàng một trận chiến này, kết quả không biết vẫn là muốn cẩn thận là hơn mới là. Nếu có cái cớ làm làm yểm hộ, liền tương đối tốt. Trần Lạc Dương ngồi tại trong ghế, tiện tay đem cây kia dài mảnh hòn đá để ở một bên trên bàn. Một cái khác thu tại trong tay háo tay, đầu ngón tay nhiều một viên đá vụn, nhẹ nhàng thưởng thức. Hắn suy nghĩ một lát sau, đứng dậy trở về chính mình tinh thất. Phân phó bọn thủ hạ đừng tới quấy rầy về sau, hắn một mình tại trong tinh thất tọa hạ, lấy ra chuôi này thành đồng kiếm dị cùng cái kia mặt màu đen tấm gương. Tại Trần Lạc Dương kích thích dưới, Thanh đồng kiếm gì mặt ngoài lần nữa hiển hiện, hiện quan huy, sen lẫn thành từng đạo phù lục văn tự. Lần này, phù văn không có lẽ lên liền biến mất, mà là thời gian dài duy trì. Trần lạc dương tinh tế rõ xét thanh đồng kiếm gì. So với lúc trước, cái này tựa hồ lại thêm điểm tiến bộ. Biến hóa, bắt nguồn từ nữ đế xuất kiếm cái kia một cái trước mắt. Thu ảnh hưởng này, thanh đồng kiếm gì bên trong ẩn chưa kiếm ý, so với lúc trước tựa hồ càng bên ngoài hiện một chút. Trần lạc dương chăm chú cảm nhận trong đó lực lượng ý cảnh một cú cực hạn phá diệt chi ý, từ đó truyền ra, phản phất thế giới đến cuối cùng, đại phá diệt tiến đến, vạn vật cùng một chỗ sụp đổ hủy diệt. Trần Lạc Dương phỏng đoán một lát sau, đem thanh đồng kiếm gì thu hồi. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia mặt màu đen cổ kính. Trên mặt kính chiếu dọi ra Trần Lạc Dương khuôn mặt của mình. Cổ kính nhìn qua, vẫn như cũ thường thường không có gì lạ, một bộ hoàn toàn không đáng chú ý bộ dáng. Nhưng trước đó, cùng thanh đồng kiếm gì đồng dạng, cái gương này cũng xuất hiện dị động. Hắn cảm thấy, đồng nhất sơ so sánh, tấm gương cần phải đồng dạng có chỗ khác biệt. Tấm gương có thể chứa đựng ma giáo khai sơn tổ sư cửu tí thiên ma phí trần lột xác, đã nói rõ không tầm thường địa phương. Chỉ là chính mình mắt chỗ hạ thân bảo khố bên ngoài, bất đắc kỳ môn mà vào. Trần Lạc Dương có suy nghĩ qua, phí trần là như thế nào đem tự thân lột sắc dung nhập trong gương đầu. Có thể nghĩ tới các loại phương pháp hắn đều thử một lần, kết quả nhưng Thủy chung không thu hoạch được gì. Một cái duy nhất chưa thử qua phương pháp cũng chỉ có giống như phí Trần Lâm vào thời khắc hấp hối nửa chết nửa sống trạng thái. Hỏi thăm trong đầu ấm đen kết quả là trong bầu huyết hồng quỷ tương không đủ. Lần này tấm gương khó được xuất hiện dị động, nói không chừng mình cơ hội tới. Trọng điểm cần phải ở chỗ thần hồn mà không phải huyết độ. Trần Lạc Dương nhìn xem tấm gương suy nghĩ. Hắn không có đem tự thân khí huyết lực lượng rót vào trong đó, mà là tính tâm ngôn thần, nếm thử giống câu thông ấm đen đồng dạng, tâm thần, câu thông, cái gương này. Khắp dài thời gian trôi qua, Tựa hồ cũng không hiệu quả. chân lạc dương ấn định núi xanh không bông lỏng, tiếp tục kiên trì, chính là cùng đối phương hao tổn đến cùng. Hắn khống chế chính mình khí huyết lưu thông, dần dần lâm vào một chủng loại giống như Phật gia khô thiền trạng thái. Mà thân hồn thì càng phát ra linh động lại tập trung. Tại hắn cố y không chế giới, mơ hồ trong đó, hắn cảm giác tự thân ý thức một phân thành hai. Một bộ phận pháng phất đang lên cao, dần dần thoát ly thể xác, ở giữa không chung quan sát tự thân. Một bộ phận khác thì dừng lại tại thể xác bên trong, ngẳng đầu ngưỡng mộ một nửa kia chính mình. Đúng lúc này, cái kia nhìn như bình thường đen kịn trên gương, cuối cùng thoáng hiện ánh sáng nhạt Trần Lạc Dương phản phất ở giữa không chung cái kia một nửa thần hồn, không tự chủ được, đầu nhập trong mặt gương. chương 183. Trong gương thế giới, Trần Lạc Dương tâm thần một trận hoàng hốt, cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Đợi đến hắn một lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, trước mắt chỉ cảm thấy một mảnh trăng xóa. Trần Lạc Dương ý đồ chuyển đổi tầm mắt của mình, nhưng trên dưới bốn phía, tất cả đều chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Đồng thời, khi hắn nếm thử thấp nhìn xuống phía dưới thời điểm, nhìn không thấy thân thể của mình. Không có cái vật tham chiếu tình huống dưới, Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa thậm chí khó để xác định, chính mình đến tuột cùng phải chăng tại mở mắt nhìn đồ vật, mà không phải khoảng chừng tương tượng. Hiện ra ở trước mặt mình hết thảy, đều chỉ có một mảnh trắng. Để hắn hơi an tâm là, cái này một mảnh trắng, tựa hồ giống như là bao quanh mây mù. Mình tựa như là thân ở trong đám mây. Hắn nếm thử động một cái di động tay chân mình ý niệm. Nhưng mà, không cảm giác được thân thể của mình tồn tại. Đừng nói một mảnh trắng xóa bên trong đưa tay không thấy được nằm ngón, liên thân tay đều là hy vọng xa vời. Thân thể những bộ vị khác, cũng không cảm giác được. Bản thân vào một khắc này tựa hồ đánh mất xúc giác. Nếm thử đi làm một cái ngửi một cái, ngửi một chút động tác, tựa hồ đồng dạng không được, mà lại nghe không đến nhận trước gì hương vị. Nưng thần lắng nghe, không có chút nào thanh âm Lưu ý quan sát một lát sau, mạo hiểm thử phát ra một chút thanh âm. Hắn không xác định chính mình là có hay không lên tiếng, bởi vì chính hắn nghe không được. Cảm giác này, giống như là thính giác, khíu giác, xúc giác các giác quan toàn đều biến mất đồng dạng. Miễn cưỡng còn thừa lại thị giác, nhưng cũng vô pháp xác định là không bình thường, bởi vì trước mắt chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Trần Lạc Dương suy nghĩ một lát sau, không có tiếp tục mạo hiểm nếm thử ý khác, mà là trước xác nhận, mình liệu có thể từ trạng thái này bên trong thoát ly khôi phục bình thường. Trước mắt xem ra, chính mình trước mắt là thần hồn xuất khiếu rời thân thể, tiến vào cái kia mặt màu đen trong gương. Chỉ có thần hồn ở trong đó, mà nhục thân ở lại bên ngoài. Hắn muốn nghĩ cách xem trước một chút có thể hay không quay về nhục thân. Nếu như vì vậy không cách nào lại tiến vào trong gương, vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối, có thể dù sao cũng so vạn nhất không thể quay về hiếu thắng. Trần Lạc Dương ý đổ cùng bên cạnh mình mảnh này xương trắng câu thông. Nhưng là xương trắng không có phản ứng. Trong đầu hắn câu thông tôn kia thần bí ấm đen. Cái này ấm đen ngược lại là không có khiến người ta thất vọng. Trần lạc dương trước mắt, nhanh chóng biến ngẩm, lâm vào một mảnh đen kịt. Phản phất tử trong gương tràn đầy xương trắng thần hồn thế giới, đi vào mặt khác nhất trọng ý thức không gian. Tại một vùng tăm tối bên trong, tôn kia thần bí ấm đen, chấp động yếu ớt sáng bóng, xuất hiện tại trần lạc dương trong ý thức. Ấm đen mặt ngoài, hiện hiện ám kim sắc phù văn, quang huy lué lên, lué lên. tại Trần Lạc dương ý niệm câu thông lu Trong bầu huyết tương không có giảm bớt, nhưng ấm mặt ngoài thân thể phù văn, quang huy từ lấp lóe không ngừng, đông nhiên biến thành tiếp tục sáng tỏ. Đó lấy, Trần Lạc Dương liền ở đây cảm giác tâm thần mình một trận hoảng hốt. Chờ hắn sau khi tĩnh hồn lại, ý thức từ ấm đen chỗ đen kịt thế giới tinh thần bên trong ra, trước mắt gặp lại quang minh. Không còn là một mảnh trắng xóa, mà là quen thuộc tinh thất nội bộ bài biện. Trần Lạc Dương nhìn hai bên một chút, sau đó lại cúi đầu. Cái kia mặt màu đen tấm gương, như cũng ở trong tay chính mình thân hôn của hắn, từ trong gương lui ra. Cái này khiến Trần Lạc Dương đầu tiên bung lòng một hơi, thả nửa dưới tâm tới. Sau đó, hắn yên lặng điều dưỡng tinh thần, lần nữa để cho mình một thân tinh khí thần đều đi đến trạng thái tốt nhất về sau, giống như mới như vậy, dập khuôn máy móc một lần nữa. Trải qua một phen cố gắng, thân hồn của hắn ý thức, lần nữa tiến vào trong gương. Trước mắt tái hiện cùng vừa rồi một dạng mênh mông màu trắng. Trần Lạc Dương treo lấy một nửa kia tâm cũng vì vậy buông xuống. Mặc dù vẫn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng ít ra trước mắt xem ra, mình đã nắm giữ then chốt, có thể tự nhiên ra vào nơi này. Chính là phương diện tốc độ, còn không quá thông thuận, cần phải hao phí một chút thời gian. Không biết thường xuyên luyện tập tình hôn dưới, có thể hay không càng ngày càng thuần thụ, thẳng đến dây tiến dây ra trình độ. Đương nhiên, cái này còn muốn nhìn chính mình có hay không cái kia động lực, nhìn nơi này có đáng giá hay không chính mình tốn công tốn sức vừa đi vừa về dày vò Trần Lạc Dương không có lãng phí thời gian. Đối tình huống trước mắt đến nói, tấm gương này rõ ràng dấu có rất nhiều bí mật, đồng thời cấp độ khả năng rất cao, trước nếm thử ấm đen là hữu hiệu nhất xuất biện pháp. Hắn hướng ấm đen đưa ra vấn đề, kết quả ấm đen bên trong huyết hồng quỳnh tương nháy mắt thấy đáy, sau đó lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày. Lúc trước vừa nhặt được tấm gương thời điểm, ấm đen bên trong góc nhặt huyết tương có hạn, là dựa vào mấy cái võ vương cùng một chút bên trong cấp độ thấp võ giả sinh mạng tích lũy lên. Khi đó bộ không ra tấm gương này nội tình, tình có thể hiểu. Mà bây giờ, trong ấm huyết hồng quỳnh tương, toàn nhiều ít võ đế trở xuống tính mạng con người trước tạm không đề cập tới, chỉ là võ đế cấp độ, liền có thứ 14 cảnh Lý Nguyên Long, tăng thêm thứ 13 cảnh kiếm đế vương kiện cùng thái tuế hồng phúc. Mà lại ba người này, toàn bộ đều là Trần Lạc Dương tự tay đánh chết, lấy được huyết hồng quỳnh tương số lượng không ít. Về sau trận có tiêu hao cũng đều là tiểu đà tiểu nháo. Trần Lạc Dương một mực chịu đựng không có thứ nhất thời gian lấy ra thẩm tra đao hoàng vũ văn phong tin tức, chính là vì dự bị hiện tại tình huống như vậy. Nhưng kết quả, như thế lớn dư lượng, lại còn không đủ để moi ra tấm gương này tin tức. Cái này khiến Trần Lạc Dương trong lòng càng thêm cẩn thận, trực giác bảo vật này khả năng so với mình mong muốn bên trong còn muốn ly kỳ hơn. Trên đó một vị chủ nhân cựu tí thiên ma phi trần, quả nhiên không có chân chính trưởng không món bảo vật này, chỉ là lột xác vô ý chạy vào trong đó. Nghiêm chỉnh mà nói, Trần Lạc Dương cảm thấy phí Trần cũng không thể xem như tấm gương này đợi trước chủ nhân. Đối phương nhiều nhất chỉ có thể coi là giữ, bảo tồn món bảo vật này mà không phải có nắm giữ. Trần Lạc Dương nếm thử trong bóng tối mặc niệm thần ma huyết pháp môn. Trước mắt mặc dù không có nhục thần, nhưng võ đạo ý cảnh vẫn cô đọng. Kết quả, bất luận là Si vưu tướng, vẫn là Trúc Dung tướng đều không có xuất hiện. Trước mắt mình vẫn như cũng là một mảnh trắng xóa, phản phất bị hạn định giam cầm ở đây. Trần Lạc Dương trầm tư một lát sau, Mạch suy nghĩ vẫn trở lại ấm đen bên trên. Đã tấm gương này thần bí như vậy, vậy mình liền cho nó tìm cờ chống tương đương, thậm chí khả năng còn hơn đối thủ. Từ ấm đen trung sáo lấy tấm gương tin tức, đáp lại là huyết hồng quỳnh tương không đủ. Như vậy ngược lại, chính là nếu như huyết hồng quỳnh tương số lượng đầy đủ sung túc, vậy thì có hy vọng từ ấm đen bên trong ngoài ra tấm gương tin tức. Mặc dù không xác định phải chăng giống như là bộ những vật khác một dạng như vậy tương tận, nhưng từ một điểm này bên trên có thể suy đoán, ấm đen cấp độ có khả năng so tấm gương còn muốn cao hơn. Trần Lạc Dương ý thức chìm vào ấm đen hắc ám trong không gian. Hắn lần này lại không gửi hy vọng ở thông qua ấm đen đến thu hoạch tấm gương tin tức, mà là hy vọng có thể lấy ấm đen bản thân đến đối kháng tấm gương. Muốn làm được điểm này cũng không dễ dàng. Trần Lạc Dương có chút mạch suy nghĩ, nhưng muốn bất chấp nguy hiểm. Suy tư liên tục về sau, hắn làm ra nếm thử. Đem tự thân ý thức, hoặc là nói thần hồn, đầu nhập trong bầu, tiến thêm một bước xâm nhập trong đó không còn là thần hồn thân ở ấm bên ngoài cùng ấm câu thông, mà là tới thành làm một thể, hoặc là mượn nhờ cái này ấm đen giống như phòng ốc vì chính mình che gió che mưa. Trần Lạc Dương thần hồn trong ý thức, cảnh tượng biến ảo, lực chú ý toàn bộ tập trung. Sau một khắc, trước mắt hắn hát ám, biến thành một mảnh huyết hồng. Liên phản phất chính mình cả người xuyên vào cái kêu huyết hồng quỳnh tướng, thân ở một cái biển máu bên trong. Hắn tỉ mị ngưng thần, cẩn thủ chính mình linh đài thanh minh bất động. Trước mắt rất nhiều cảnh tượng hốt hoảng. Giống như là có rất nhiều bóng người, ở trước mặt hắn liên tiếp, đèn kéo quân giống như không ngừng bồi hồi. Có nhận biết, như Lý Nguyên Long, Vương Kiện mấy người, càng nhiều thì hơn là không quen biết. Bọn hắn không đứng ở Trần Lạc Dương bên người vần quanh. Trần Lạc Dương bình tâm tĩnh khí, làm như không thấy. Hắn cẩn thận phòng ngựa, tâm thần của mình tại biển máu này bên trong tan dã Cái khác không lo lắng nhiều, hết thể giao cho ấm đen. Chính mình phản phất thân ở thuyền con bên trong, nước chảy bèo trôi. Trần Lạc Dương chẳng biết ấm đen bên ngoài Cái kia mây trắng sương mù bao phủ thế giới giờ phút này ra sao, chỉ là tính hạ tâm chờ đợi. Cảm giác chỉ là thời gian không lâu qua đi, ấm đen tựa hồ chỉnh thể chấn động một cái. Ý thức chìm vào huyết hải bên trong Trần Lạc Dương, đương nhiên bị ấm đen ném cát ra. Cảnh tượng trước mắt biến đổi. Trắng xóa mây mù biến mất, thay vào đó người, chính là một mảnh huyết hồng. Trần Lạc Dương cẩn thận quan sát nơi này, lập tức cảm giác được cùng lúc trước khác biệt. Chính mình các loại giác quan, phản phất lần nữa khôi phục bình thường. Trong miệng mũi ngửi được nhàn nhạt hương thơm khí tức. Bên hai thì truyền đến ẩm ầm không ngừng khuấy động tiếng vọng thanh âm, phản phất chính mình trước mắt là đợi tại sông lớn hoặc là thác nước phụ cận. Chỉ là trước mắt còn không có xúc giác, vẫn là thần hồn ý thức lưu tồn ở này trạng thái. Tại một mảnh huyết hồng bên trong, tựa hồ có một cánh cửa tồn tại. Trần lạc dương ý thức, nếm thử tiến vào trong môn hộ. Sau đó, hắn thoát ly huyết hồng thế giới, lâm vào một vùng tăm tối bên trong. bất quá cũng không phải là thần bí ấm đen chỗ kiến tạo không gian ý thức. Nơi đó hắc ám, giống như là màn đêm, mà nơi này hắc ám thì giống như là thân ở một mảnh mực đậm giống như trong hắc vụ. Thời khắc này Trần Lạc Dương, so sánh mới tại xương trắng bên trong muốn tự nhiên càng nhiều. Hắn có thể cảm giác được chính mình phảng phất có một bộ vô hình thân thể, sau đó có thể thật sự tại hắc vụ bên trong thăm dò tiến lên. Một lát sau, hắn có tính thực chất thu hoạch. Trước mặt xuất hiện hai cánh cửa hộ, đụng tới khoảng chừng lựa chọn tình huống. Nếu như không có manh mối chỉ là tùy ý chọn, Trần Lạc Dương giống nhau quen thuộc dựa theo nam trái nữ phải, ưu tiên tuyển bên trái. Thế là hắn trước y đồ đi mở bên trái cánh cửa kia hộ. Môn ngược lại là thành công mở ra, nhưng trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt để người không bắt được trọng điểm. Trần Lạc Dương chỉ được trước tiên lui trở về, sau đó lại mở bên phải cánh cửa này hộ. Cánh cửa này cũng thành công bị mở ra. Nhưng kết quả lại làm cho Trần Lạc Dương dở khóc dở cười. Bởi vì đẩy mở cửa về sau xuất hiện tại trong tầm mắt tồn tại, rõ ràng vẫn là một chiếc gương. Bộ dáng cùng cái kia đen tấm gương bản thân giống nhau như lúc. Bất quá, trước mắt trên mặt kính có chút chấp động ánh sáng màu trắng. Từ trong mặt gương, lúc này rõ ràng đang truyền ra người nói chuyện thanh âm. "Thiên thư tàn mát, mọi người mỗi người rựa vào cơ duyên tìm kiếm." Một cái hùng vĩ thanh âm tại trong gương vang lên. Âm lượng nghe cũng không lớn, nhưng Trần Lạc Dương nghe vào trong tai, trong ý thức bất kỳ, nhưng ở giữa liền hiện ra bầu trời rộng lớn vô ngần cảnh tượng. Một thanh âm khác, ngay sau đó văng lên, lại như hoàng tuyển âm phong, lĩnh người không rét mà run. Chính hợp ý ta. Sau đó, cái thứ ba âm thanh âm văng lên, lại là nữ tử thanh âm. Có một tờ thiên thư rơi vào hồng trần giới hạ một phương thiên địa, chủ nhà nếu không nhanh chóng lấy, đừng trách ta làm thay. Thanh âm đến tận đây đều biến mất, mà trên gương quang huy cũng hoàn toàn tán đi. chương 184. Kế hoạch thông nào đó giáo chủ. Trên gương quang huy tán đi. Trần lạc dương vì cầu cẩn thận. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Hắn đi ra phía trước, tiến đến tấm gương trước mặt, nhìn về phía mặt kính. Trên mặt kính cũng không có phản chiếu ra hắn mặt mũi của mình, mà là một mảnh ưu ám. Trần lạc dương có thể từ trong đó, trông thấy mặt khác mấy cái gương. Hết thể năm mặt, giờ phút này đều lặng lặng treo ở ưu ám hư không bên trong, trong đó một mặt, đối diện lấy trần lạc dương. Mặt khác 4 cái gương, 2-2 một bên, ở riêng hai bên. 5 cái gương hiện nay đều âm ưu, mặt ngoài không mang nửa phần sáng bóng. Tiểu dáng không giống nhau, cùng Trân Lạc Dương chính mình mặt này màu đen tấm gương cũng không có chỗ tương tự. Trần Lạc Dương có chút trầm âm, không có hành động thiếu suy nghĩ, không có mở miệng nói chuyện. Lặng chờ một lát sau, mặt khác 5 cái gương, từ đầu đến cuối yên tĩnh, đã không còn thanh âm chuyển ra, cũng không có quang huy lấp lẻ. Trân Lạc Dương trước hơi yên lòng chí ít không có ai đột nhiên từ trong gương chui ra ngoài đánh ta. hắn tự rêu thầm nghĩ, lại quan sát một trận, suy tư một lát sau. Trần Lạc Dương không tiếp tục chủ động nếm thử cái gì ý thức lặng lẽ từ bên phải cánh cửa này hộ bên trong rời khỏi đợi cánh cửa này hộ khép lại về sau hơi chờ trong chốc lát Trần Lạc Dương lại một lần nữa đẩy ra nó vẫn là lẽ loi chơi trọi một chiếc gương nhưng là trên mặt kính không có quang Huy lấp loe không có âm thanh chuyển ra góp gần một chút hướng kính nhìn trên mặt u ám trong hư không vẫn là cái kia mặt khác năm cái gương đồng dạng yên tĩnh không gặp gì động Trần Lạc Dương so sánh hồi ức Năm mặt tiểu dáng không giống nhau tấm gương, ở trong hư không sắp xếp trình tự, cùng lần trước đồng dạng, cũng không biến hóa. Ý thức của hắn một lần nữa rời khỏi môn hộ, khép lại bên phải đại môn. Sau đó, hắn lần nữa mở ra bên trái cánh cửa kia, môn phía sau vẫn là một mảnh đen kịt, không có biến hóa. Trần Lạc Dương tiến vào bên trong cẩn thận tìm kiếm, không có càng nhiều thu hoạch. Rời khỏi bên trái đại môn, đem khép lại về sau, Trần Lạc Dương bắt đầu chầm tư. Mới ở bên phải trong cửa, trong gương ra lời nói Hắn giờ phút này cẩn thận dư vị, nếm thử tinh luyện trong đó yếu điểm, trong lòng hiện lên vô số ý niệm, nghi ngờ bộc phát. Sau khi tỉnh hồi lại, Trần Lạc Dương vẫn ngắm nhìn chung quanh. Ta hiện tại, đến tột cùng ở đâu? Một bên suy tư, hắn ý thức dần dần trở về rút lui, từ hắc vụ bên trong rời khỏi, trở lại cái kia phiến huyết hồng không gian bên trong. Đó lấy, chết để từ trong gương lui ra ngoài. Thân hôn một lần nữa quý khiếu, trong thế giới hiện thực Trần Lạc Dương mở to mắt ngón tay hắn không có thử một cái nhẹ nhàng đánh chỗ ngồi tay vị, nhưng lại lập tức xứng sốt Trong hiện thực, tấm gương thực thể không thấy. hẳn là cũng cùng cái kia ấm đen một cái đức hạnh. Nhưng hắn lập tức phát hiện, tựa hồ vẫn còn có chút khác biệt. Trái tim của mình chỗ, phản phất nhiều một chút cái gì. Nội thị bản thân về sau, Trần Lạc Dương dở khóc dở cười. Trong trái tim của mình, dĩ nhiên mơ hồ hiện hiện một đạo phù văn, phù văn bộ dáng, Hiển nhiên chính là cái kia mặt cổ quái đen gương. sau khi cười xong Trần Lạc Dương lông mẩy lại một lần nữa nhăn lại, như có điều suy nghĩ. Thật muốn nói lời, vừa rồi chính mình tiến vào cái kia phương màu đỏ thiên địa, nghe thấy giống thác nước giang hà một dạng kích tiếng nước chảy có phải hay không cũng có chút giống như là tiến vào một người trái tim bên trong, nghe thấy máu chạy thanh âm. Như vậy, cái kia hai cánh cửa hộ, lại đại biểu cái gì? Hai mắt sao? Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Hắn đứng dậy, dãn ra gân cốt khí huyết. Quay đầu nhìn liếc mắt trong lò hương liệu. Đại khái đánh ra tính một ít thời gian, Trần Lạc Dương âm thầm những mày Dây vò cái gương này, tận lực nắm chặt thời gian tình hồn dưới, vẫn hao tốn một đêm có thừa Xem ra, tinh thần ý thức dấn thân vào tại trong gương quá trình, nhiều khi tại chính mình vô chi vô giác ở giữa, thời gian liền đại lượng trôi mất. Nếu như mỗi lần đều là như vậy, nói không chừng lúc nào liền sẽ hỏng việc. Trần Lạc Dương lại thử mấy lần, trong bóng tối tính toán thời gian, phát hiện một lần so một lần thuần thục cấp tốc về sau, mới chịu bỏ qua. Hắn mở cửa ra tính thất, bên ngoài đã có người chờ cầu kiến. Chỉ vì giáo chủ từng có phân phó, không nên quấy nhiễu, cho nên mới một mực chờ bên ngoài. Bẩm giáo chủ, dị tộc Hiểu hiển Vương tông lạc cùng Đao Hoàng dưới trướng 12 phi tướng bên trong bốn người, cùng Tả Hiền Vương tu chết dưới trướng 10 tuấn đứng đầu Ma Lang ba côn mấy người cùng một chỗ tiến công Tân Châu, Thanh lương tự một cây chẳng chống giúp nhà, ngăn cản không nổi, đã tại hôm qua từ bỏ Tân Châu. Thanh Long Tam Quỷ một chân trên đất, hướng Trần Lạc Dương báo. Bệnh ma ha minh giác đại sư thực lực mặc dù cao cường, nhưng bởi vì năm đó vết thương cũ hoạn, thực lực rơi xuống hồi võ vương cấp độ. Lúc trước tại Nam Hoang Ma Vực, mặc dù may mắn trốn về phương Bắc, nhưng cũng nỗ lực không nhỏ đại giới, lại thêm mới tổn thương. Dị tộc đông đảo cao thủ cùng một chỗ xuôi Nam, minh giác đại sư cùng thanh lương tự đều nguyên khí đại thương tình hùng dưới, khó mà chống đỡ nữa, chỉ được vứt bỏ mà đi. Giáo chủ ngài đích thân tới dự châu, thanh lương tự các hòa thượng không dám xôi Nam đều hướng tấn Châu phía tây Tân Châu cùng chữ Châu chạy trốn. Thanh Long Tam bẩm báo nói, Trần Lạc Dương lạnh nhạt gật đầu, hoan gia ngõ hẹp, anh em nhà họ Tô trước mắt liền đang tại Tân Châu, đừng không lên liền thôi, đừng phải tính thanh lương tự không may. Chính là lần này cho bọn hắn chạy cũng không sao, hắn hướng Tô gia tập võ cô thành khụ, Tô gia tổng có cơ hội cùng bọn hắn tính sổ sách. Thanh Long Tam cung kính nói, thỉnh giáo chủ yên tâm, tin tức đã thứ nhất thời gian chuyển đi trường Xuân cung, thông tri Tô thủ tọa cùng Tô nhị gia. Trần Lạc Dương gật đầu, Thanh Long Tam cáo lui. Bất quá rất nhanh, đối phương lại chạy trở về. Thanh Long Sơn tấm kia vốn là khuôn mặt tái nhận, giờ phút này triệt để một tia huyết sắc cũng không có. hắn quỷ Trần Lạc Dương trước mặt, một bộ khó mà mở miệng biểu lộ. Trần Lạc Dương hai mắt quét tới, chấp động ấu quang hai con người nhìn không ra hỉ nộ. Vừa tiếp xúc với Trần Lạc Dương ánh mắt, Thanh Long Tam vội vàng nói, bẩm giáo chủ, Tổng Đàn. Tổng Đàn. Tổng Đàn xuống đất lửa, lần nữa lên một phát Thanh âm hắn càng ngày càng đáng chát. Trần Lạc Dương mặt không biểu tình nhìn chăm chú đối phương, nói: "Thanh Long Tam nói ra, bẩm giáo chủ, ngay tại hôm qua, tổng đàn dưới cổ thần phong địa hỏa lần nữa bộc phát, chúc dung phần thiên trận bộ phận bị hao tổn, bất quá bộc phát quy mô không có lần trước mấy liệt, đại trưởng lão cùng vương hữu sứ đã toàn lực đem chân áp, cũng tận lực đền bù bị hao tổn chúc dung phần thiên trận." Trần Lạc Dương từ trên ghế đứng lên, "Tốt, thật tốt ta, lại là cái dạng này, đây ý là bản tọa rời không được tổng đàn sao?" Thanh Long Tam túi đầu, không dám nhận hàng. Chuyên bản toà lệnh, Tam trưởng lão cùng Vân Thiên Lưu tại Thành Lạc Dương, Thanh Long Điện, Huyền Vũ Điện đệ tử phối hợp, chú ý phương Bắc động tĩnh. Trần Lạc Dương bình tĩnh nói ra, những người còn lại chờ, theo bản tọa trở về tổng đàn. Hắn càng là bình tĩnh, cho người bên cạnh cảm giác liền càng khủng bố hơn. Phản phất một tòa so cổ thần phong còn muốn càng thêm cuồng bạo núi lửa hoạt động. Đám người tiếp khiến về sau, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng ý đi theo mệnh lệnh làm việc. Kim cương tranh thủ thời gian chuẩn bị xa giá, xích long gầm gào ở giữa, cung điện một lần nữa bay lên trời, thăng lên trên trời, sau đó hướng nam bay đi. Cự ly song hoàng quyết chiến còn có 4 ngày thời khắc, ma hoàng trần lạc dương giá lâm dự Châu đánh giết hạ đế Lý Nguyên Long, đổi vũ kinh thành vì thành lạc dương. Đặt chân thần trâu hơn nghìn năm, một mực vì trung thổ chính sóc đại hạ hoàng triều, như vậy tan thành mây khói. Dù tại thành lạc dương bên ngoài, tại dự trâu bên ngoài còn có không ít hạ triều cương vực cùng thần dân. Nhưng quái vật khổng lồ này đã cơ hồ không có đông sơn tái khởi hy vọng, nhiều nhất kéo dài hơi tàn lại không là thời đại nhân vật chính. Cự ly song Hoàng Quyết Chiến còn có 3 ngày thời khắc, có lời đồn đại nổi lên bốn phía, chỉ ma giáo tổng đàn cổ thần phong tái sinh dị biến, hỏa bạo phát, hai hỏa thân ở tổng đàn ma giáo đệ tử. Cái này tựa hồ vì ma hoàng tiếp xuống cùng đao Hoàng Quyết Chiến, thêm vào một tầng bóng ma, nhiều nhất trọng bất tường điểm báo. Ma hoàng động thân rời đi thành Lạt Dương, đường về xuôi Nam. Trở về ma giáo tổng đàn cổ thần phong. Khi trần lạc dương một đoàn người một lần nữa trở lại cổ thần phong bên trên thời điểm, hỏa bạo phát mặc dù vẫn tiếp tục, nhưng đã rất nhỏ rất nhiều. Lần này bộ phát, quy mô nhỏ hơn lần thứ nhất, quy lực xa xa kém. Sở dĩ cuối cùng chỉ là vốn là bị hao tổn trúc dung phần tiên trận, lại thụ một lần trọng thương. Trên núi ma giáo bên trong người, ngược lại là không có thương vong gì. Bất quá qua mọi người giờ phút này ở trên đỉnh núi quỳ thành một mảnh, giống như cây sấy, thấp thỏm lo phỏ Trước mặt bọn hắn đứng Trần Lạc Dương, phản phất so núi lửa đều càng thêm đáng sợ. Mọi người thà rằng đi đối mặt dưới núi hỏa bạo phát, cảm giác cũng so giờ phút này mặt đối nhà mình giáo chủ tới an toàn. "Tốt, rất tốt." Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói ra, bản tọa cái này mới rời khỏi mấy ngày. Ở trước mặt hắn, một người tướng mạo Vi vũ, phản phất hùng sư một dạng lão giả áo bào trắng, vì một chân trên đất. Thinh linh chính là đại trưởng lão Tạ Sung. Đứng tại Trần Lạc Dương bên người tứ trưởng lão xài Hàn mặt trầm như nước. Giư đương nhiệm giáo chủ năm đó đang vị đại điển bên trên, Tạ Sung theo tổ chế lễ tiết đi qua như thế đại lễ bên ngoài, đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu dạng này bái thấy giáo chủ. Tạ Sung bản nhân đối với cái này ngược lại tựa hồ cảm giác được đương nhiên. Hắn trầm giọng nói, lão hủ trông coi bất lực, dẫn đến tổng đàn lần nữa gặp nạn, cam nguyện thụ hết thể trừng phạt. Ở một bên vương phi vẻ mặt đau khổ, cũng hướng Trần Lạc Dương quỷ gối, "Thật xin lỗi, sư minh." Lại là một cái lưỡng cực thiên tài. Trần Lạc Dương hỏi: Trước mắt còn không có đem vớt đi lên, nhưng lần này hỏa bạo phát, trừ quy mô nhỏ bé bên ngoài, cái khác hết thể so với lần trước, đều không có sai biệt, cần phải vẫn là lưỡng cực thiên thạch đưa đến thai hoạ. Tạ sung đáp. Trần Lạc Dương lắp đầu, tại đồng dạng dưới tảng đá, liên tục bị trộn lẫn hai lần kén ngã, các ngươi thật là không cho bản tọa thất vọng. Có phải hay không sau đó bản tọa cùng Vũ Văn Phong giao thủ thời điểm, còn sẽ có lần thứ ba. Lao hủ dùng tính mạng đảm bảo, sẽ không có lần nữa. Sung trầm giọng nói Một bên Vương phi cũng vội vàng nói: "Sư minh, ta cũng lập quân lệnh trạng, tuyệt sẽ không có lần nữa, ta nhất định sẽ đem cái này hỗn đản tìm ra, đem hắn lột ra hủy đi xương." Tân nhiệm Bạch hổ Điện thủ tọa Trương Thiên Hằng lần này cũng lưu thủ cổ thần phong bên trên, giờ phút này đồng dạng trầm giọng nói: "Bẩm giáo chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, vạn mong ngài cho một cái lấy công chuộc tội cơ hội, thuộc hạ nhất định mau chóng đem cái này gian tế bắt tới." Trần Lạc Dương ánh mắt liếc nhìn đám người, không nói gì. Một bên Chu Tức một lâm đông gì, Chu tước hai cô chiêu chiêu mấy người, đều đồng dạng túi đầu xuống. Không ai dám cùng Trần Lạc Dương đối mặt. Chuyện lần này, thực sự quá mất mặt. Trước tiên đem sự tình giải quyết chưa để, lại nói cái khác. Trần Lạc Dương hai tay chấp sau lưng, đi về phía trúc dùng phần thiên trận đầu mối then chốt đi đến. Cái khác ma giáo bên trong người, đều trên mặt vẻ xấu hổ, không dám lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, đi theo Trần Lạc Dương đi vào treo ngược tế đàn về sau, đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương một mình đi vào. Đại trận đầu mối then chốt bên trong, hồng quang bao phủ xuống. Trần Lạc Dương khỏe miệng cuối cùng lộ ra mấy phần cười nhạt ý. Tay háo hạ thủ bên trong, đầu ngón tay thưởng thức một viên đá vụn. Một viên còn thừa lại hơn phân nửa lưỡng cực thiên thạch. chương 185. Thu phục Lần này địa hỏa kiếp nạn, so với một lần trước tới rất nhỏ, mặc dù lần nữa phá hủy trúc dung phần thiên trận, nhưng đại trưởng lao tạ sung mấy người thành công đem ức chế. Bất quá, cự ly triệt để lắng lại, vẫn cần một phen công phu Thế là giáo chủ lần nữa tiến về dưới núi lửa trấn áp sao động địa hòa. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, đại trưởng lão Tạ Sung thở dài một tiếng. Tứ trưởng lão xài Hàn đi vào Tạ Sung bên người, Tạ lão đại. Không cần nhiều lời, đúng là lao phu thất trách. Uy Vũ Như sư Tạ Sung, giờ khác này hiếm thấy buộc lộ mấy phần vẻ gian u, lão phu thương thế chưa lành không, giả, nhưng tự nhận lần này tuyệt không sơ sẩy, đã cẩn thận cẩn thận hơn, kết quả vẫn là bị đối thủ chui chỗ trống, là lão phu tài nghệ không bằng người. Sai hắn nói, tạ lao đại, ngươi tuyệt đối không nên nụ chí Lao giả lắp đầu, đều từng tuổi này, sóng gió gì chưa từng gặp. Không cần lo lắng lao phu. Ánh mắt của hắn xẹt qua những người khác thân ảnh, chỉ là lao phu từ đầu đến cuối nghị không ra, đối phương là khi nào hạ thủ, như thế nào giấu giếm được lao phu con mắt. Đại thủ tọa vẫn không có tin tức, tiến nhị ca cũng bị trần lạc dương phái đi tuyết vực cao nguyên, trước mắt chỉ có tạ lao đại ngươi độc banh ra cục. Sai hắn nói, mình không sự tỉnh Lão phu nghe nói, trước mắt cũng không có mặt mày, lấy người gấp rút liên hệ tìm kiếm. Tạ Sung dứt lời, hơi dừng một chút về sau, tiếp tục nói ra, về phần Lao phu, chưa nói tới cái gì độc banh ra cục, đại cục sớm đã thay đổi. Tứ trưởng lão xài Hàn nghe vậy, biến sắc, "Tạ lão đại, ngươi..." Lao phu không có việc gì, lúc trước một trận đại chiến, bất hạnh bại vào Lý Nguyên Long tay, bị ép lui về cổ thần phong, không năng lực thần giáo xung phong liệu chết tại tuyến đầu, rất là tiếc nuối. Đại trưởng lão Tạ nói: Bất quá điều này cũng làm cho lão phu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc ku mê phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau biến hóa sai han trầm mặc nhìn đối phương không có lên tiếng giáo chủ từ xuất đạo đến nay đánh đâu thằng đó liền một cái ngang tay đối thủ đều không có gặp qua mình không mút trời kỳ tài 4 năm trước cũng hơi thua hắn một chiều cái này cổ Vũ người trẻ tuổi vốn là kiêu ngạo khí Diễm cho đến 2 năm trước đột phá tới thứ 14 cảnh khinh quần ngạo mạn liền càng phát ra không thểă hồitạ sung trầm chầm, chầm nói ra Bất quá lần này cùng đào vong cơ một trận chiến về sau, giáo chủ mặc dù tùy tiện vẫn như cũ, nhưng làm việc lại nhiều hơn mấy phần mưu định sau động, nghĩ sâu tính, kỹ ý vị. Lao Phu phòng đoán, lúc trước hắn cùng đào vong cơ một trận chiến, khả năng thật đúng là một trận thế hòa A. Cuối cùng đụng tới đồng đắng cấp độ, không thể tùy tiện thắng đối thủ về sau, ngược lại để giáo chủ tâm tính kinh lịch một lần thuế biến, tựa như thép tốt trải qua tôi vào nước lạnh đồng dạng. Kết quả, để giáo chủ ngắn ngủi thời gian bên trong thoát thai cốt Có hiện hắn hôm nay. Nói: "Tạ Sung quét xài Hàn liếc mắt, ngươi kỳ thật cũng có phát ra a. Chỉ là ngươi không nguyện ý thừa nhận." Sai Hàn im lặng không nói, sau một hồi khá lâu, đột nhiên hỏi: "Tạ lão đại, ngươi đổi chủ ý rồi." Hắn lưu ý đến Tạ Sung biến hóa. Mặc dù trên mặt đều bảo trì lễ tiết, nhưng mấy vị nguyên lão trong âm thầm, trừ Tam trưởng lao Vương Mặc Phong bên ngoài, những người khác nâng lên đương nhiệm giáo chủ đều là gọi thẳng danh hiệu. Bao quát ban đầu đại trưởng lão Tạ Sung ở bên trong. Nhưng giờ phút này, chỉ có hai người bọn họ trò chuyện, tạ sung đề cập trần lặng dương, lại bắt đầu dùng tôn sương. Trước mắt hắn, cuối cùng có mấy phần giáo chủ bộ giáng. Tạ sung nói, có thể lãnh đạo thần giáo hướng lên, mà không phải bay thẳng vực sâu người, lao phu liền nguyện ý ủng hộ hắn, bộ xương giả này phát huy nhiệt lượng thừa cũng tốt, đặt tại nguyên lao các bên trong tích lũy cho cũng không Vương Lao giả nhẹ nhàng lắp đầu, bất quá, hết thể đều còn chờ quan sát, ai ngờ hắn là như vậy càng ngày càng thành thủ. Vẫn là sau đó không lâu liền lại chứng nào tận ấy. Người đều là sẽ thay đổi, giống như Trần Hán Hải. Sai Hàn sắc mặt biến huyễn, nghe phía sau lại là khẽ giật mình, lao giáo chủ. Tạ sung một đôi mảy trắng giật giật, khoát tay nói ra, người muốn tiếp tục kiên trì lúc đầu cái nhìn cũng không sao, bất qua dưới mắt là thần giáo thôn tính thần châu thời khắc mấu chốt, vạn đừng nhân tư phê công. Sai Hàn nói, điểm này, mời tạ lao đại yên tâm, bất luận là ta, vẫn là yến nhị ca bọn hắn, đều trong lòng hiểu rõ. Vậy là tốt rồi. Tạ sung lông mày lại nhữ lại, hiện tại việc cấp bách, là đem cái kia hai lần bà phen quay dối tổng đàn gian tặc bắt tới. Bị đám người lo nghĩ gian tặc một trong, Trần Đại Giáo chủ trước mắt chính tại trúc dung phần thiên trận bên trong, hài lòng lần nữa thu nạp địa hỏa dung nham lực lượng, vì quyết chiến đao hoàng vũ văn phòng, làm cuối cùng chuẩn bị. Đối với lần thứ hai hỏa bạo phát, Tạ sung, Vương Phi, Trương Thiên hẳng mấy người trăm mối vẫn không có cách giải. Bởi vì một đám ma giáo cao thủ không lờ đến, kẻ đầu tê ớ. Chính là đường đường ma giáo giáo chủ bản nhân. Ma hoàng nổ nhà mình tổng đàn, còn không phải thất thủ nhầm nổ, mà là cố ý. Cái này chân tướng chọc ra, sợ là đều không ai tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng chuyển tin tức não người tử có vấn đề, hoặc là dụng ý khó dò tạo tin đồn thất thiệt. Nhưng chân tướng sự thật thường thường chính là hoang đường như vậy. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, có lấy cớ trở về thu nạp bổ sung địa hỏa dung nham lực lượng, dễ dàng hơn di chuyển tổng đàn vị trí. Đồng thời còn có thể tiến một bước để thấp các nguyên lao khí diễm, một công ba việc. Mặc dù tại bổ sung địa hỏa dung nham vấn đề bên trên, có chút càng che càng lộ ngại, nói không chừng sẽ để cho người phát hiện trước mắt chính mình cái này hai chiêu thứ 14 cảnh trúc dung chân tướng, nhưng nên bổ vẫn là muốn bổ, chuyện này không cách nào tránh khỏi. Có thể kéo một ngày là một ngày, chỉ cần có thể khiêng qua tiếp xuống không đến 10 ngày thời gian, hắn liền nên triệt để khôi phục, nói với núi lửa này gặp lại. Đối với núi lửa bản thân đến nói, Trần Lạc Dương giờ khắp này ở suy tư sự tình khác. Cái kia mặt cổ quái màu đen tấm gương, chính là tại núi lửa này trong miệng phát hiện. Nhưng chiếu trước mắt xem ra, tấm gương cùng núi lửa bản thân cần phải không quan hệ, tựa như nó chân chính nhậm chức chủ nhân, cũng không phải là cựu tí thiên ma phí trần đồng dạng. Lai lịch, cùng trên đó đảm nhiệm chủ nhân là ai? Trước đó chính mình xâm nhập trong gương, trông thấy mặt khác 5 cái gương, lại biểu tượng cái gì? Căn cứ mặt kính nhìn thấy thị giác cách cục, chính mình cái gương này cùng cái kia năm cái gương Ước chừng là hiện ra hình lục rác sáu cái phương vị. Cái này cho Trần Lạc Dương một loại cảm giác rất cổ quái Quả thực liền như chính mình trí nhớ kiếp trước bên trong làm tinh bên trên video hội nghị đồng dạng. Đáng tiếc cứ như vậy thời gian nói mấy câu, khó mà quy nạp ra càng nhiều tin tức hơn, về sau lại lại một mực không có động tĩnh Trần Lạc Dương chăm chú nhìn phía dưới chập trùng dung nham nham tường, chấm tư không nói. Trung thổ song hoàng quyết chiến ngày gần, gió thổi báo dông báo sắp đến. Mà tại sao cách Trung thổ thần châu Tây Thủy Tuyết vực cao nguyên cùng tây vực đại mạc bên trên, đồng dạng gió nổi mây vần. Phong trần mệt mỏi, đi cả ngày lẫn đêm ma giáo nhị trưởng lao hiến triệu cùng ngũ trưởng lao đàm vân sinh, một đường từ trung thổ chạy đến. Không phải bọn hắn nghĩ như thế gian khổ khẩn trương đi đường, mà là cái này đi về phía tây trên đường không ngừng nhận được tình báo mới nhất, đều biểu hiện tuyết vực cao nguyên thế cục chuyển biến xấu rõ rệt, càng vượt qua mong muốn. Mười đầu to lớn linh thiếu, trên cánh đồng tuyết tạm thời rơi xuống đất, hơi sự tình chỉnh đốn Đi đầu hai đầu linh thiếu bên trên, phân biệt nhảy xuống một láo giả. Chính là Yến Triệu cùng Đàm Vân Sinh. Tình báo mới nhất, đây đã là xác nhận cái thứ tư võ vương. Xưa nay hòa hòa khí khí, miệng cười thường mở Đàm Vân Sinh giờ phút này cũng thần sắc hơi nghiêm túc. Trước mắt đã thu tập được tình báo, xác nhận lần này động tĩnh cùng năm đó tội đầu đà hoàn toàn khác biệt. Tội đầu đà một người đi về đồng thu nạp môn đồ chuyển nhân, lưu lại ma tăng một mạch chuyển thừa. Mà lần này, đã xác nhận đối phương ít nhất có 4 cái võ Vương Ngoài ra, còn có võ tông. Cái này giống như là có một mạch truyền thừa tập thể đặt chân thần châu Tây Thủy. Đối phương thành lập được cái gọi là Hắc Liên Phật Cảnh, sau đó hướng tứ phương lan tràn khuyết trương. Rõ ràng cùng nhà mình cổ thần giáo đặt chân Nam Hoàng là một cái con đường. Trước mắt đến xem, thực lực đã không thể khinh thường, nhưng còn tại tha thứ phạm vi bên trong. Mặc kệ cổ thần giáo vẫn là dị tộc, chỉ cần từ một phương giành tay, liền có thể tập trung lực lượng đem tiêu diệt toàn bộ. Nhưng có một chút, Hiện tại còn không thể xác định, đối phương phải chăng có võ đế cấp độ cường giả. Khí thế hung hung, Đàm Vân Sinh cảm thấy có cần phải tận lực đánh giá cao. "Sở dĩ, ngươi không cần nhớ thương giúp Trần Lạc Dương giám thị lão hủ." Yến Triệu nhàn nhạt nói ra, trước mắt cục diện này, lão hủ tinh lực cũng nhất định phải đặt ở cái kia Hắc Liên Phật cảnh bên trên. Đàm Vân Sinh ngay vậy, hơi trầm mặc một chút về sau, hơi cười nói ra, liền biết không thể gạt được Yến Nhị ca người tuệ nhãn. Yến Triệu lắc đầu, loại lời này không cần thiết nhiều lời. Trước chú ý trước mắt đi. Đàm Vân Sinh gật gật đầu, sau đó ánh mắt hướng phương bắt nhìn lại, dị tộc bên kia cũng có người tới, hẳn là Hắc tử Tà Đao ra luật bác. Hắc tử Tà Đao ra luật bác, tại dị tộc tộc chủ Vũ Văn Phong giới trướng 12 phi tướng bên trong xếp hạng thứ 3. Là dị tộc bên trong ít có tu luyện Hắc tử Thiên thư cường giả một trong, đem Hắc tử Thiên thư Tà Lệ hung ác kình đạo, dung nhập bản thân đao pháp bên trong. Trước mắt dị tộc trong cao thủ, gia luật bác trên Hắc tử Thiên thư tạo nghệ vẹn vẹn kém hơn Tà Hiền Vương tu chết. Mặc dù đều là hướng về phía ma tăng một mạch mà đến, nhưng đối với người này, cũng không thể không phòng. Yến Triệu nói ra, ngoài ra, thần ưng nghệ cổ vung cũng tại dị tộc Tây Tuyến chiến sự hoạt động, lúc nào cũng có thể chạy đến Tây vực Đàm Vân sinh gật đầu, ra luật bác, ta có thể ứng phó được đến, đầu kia thần ưng, liền nhất định phải hiến nhị ca ngươi xuất thủ mới được, bất quá vẫn là tận lực trước không cùng xung động, cùng một chỗ xác minh ma tăng một mạch đến tột cùng lại nói. Chính là này lý. Yến Triệu nói ra, Trình đoán không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục lên đường. Đàm Vân Sinh gật đầu, lúc này chào hỏi cái khác ma giáo đệ tử, cùng một chỗ một lần nữa leo lên linh thiếu sau lưng. Mười đầu to lớn linh thiếu cùng nhau vô cánh bay cao, cánh chim ở giữa che khuất bầu trời. Cánh đồng tuyết phía trên, xanh thẳm bầu trời xanh lưới, linh thiếu nháy mắt hóa thành 10 cái điểm đen nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn người nhanh chóng đi tây phương, vượt càng bao la hơn cánh đồng tuyết. Đột nhiên, bọn hắn trong tầm mắt, Cao Nguyên bên trên Xuất hiện một đóa màu đen hoa sen. Đây là thứ 15 đóa Tiến triệu cùng đàm vân sinh hai mặt nhìn nhau. Trên bầu trời nhìn xuống, nhìn như nho nhỏ một đóa hắc liên, nhưng kỳ thực lại là ma Phật chuyển nhân, thành lập chính mình chùa miếu về sau. Chùa miếu trung lập lên pháp nghi, hiện ra dị tượng, đối với phổ thông thế tục dân chúng, sẽ sinh ra mê hoặc nhân tâm hiệu quả. Tiến triệu mấy người trên đường đi, đã trừ bỏ mấy cái dạng này cứ điểm. Bất quá, càng hướng tây càng khả năng tiếp cận đối phương đại bản do Ma giáo bên trong người bắt đầu cẩn thận, chỉ thống kê số lượng, ghi chép vị trí, đợi thăm dò rõ ràng đối phương nội tình về sau, lại làm quyết đoán. Đối với cái này đoá hắc liên, Yến Triệu mấy người cũng dự định vượt qua đi. Nhưng vào lúc này, Yến Triệu trong lòng đột nhiên sinh ra báo động. Liên gặp tòa kia Phật tự biến thành hắc liên bên trong, đột nhiên sinh ra quang hoa, ngưng kết thành một tôn đỉnh thiên lập địa hắc cám đại Phật. chương 186 Thần công chính thống Đen kịt đại Phật, ruôi ra một tay nắm. Trong lòng bàn tay nghịch chuyển vạn ký tự chuyển động. Nguyên bản bầu trời xanh thảm, đống nhiên trở nên âm u. Vô cùng vô tận hấp lực, từ đại Phật trong lòng bàn tay chuyển ra, vùng thế giới này phản phất đều bị nhốt tại đại Phật trong lòng bàn tay. Mười đầu linh thiếu, thậm chí bị giới hạn ở đó, khó mà bay ra vô hình lồng giam. Tiến triệu cùng đàm vân sinh, sắc mặt đều biến đổi. Trong lòng nhất dự cảm không tốt thành sự thật. Mạch này ma Phật truyền nhân bên trong, quả thật có võ đế cấp độ cường giả tồn tại Yến Triệu tiểu tụy trên mặt không buồn không thích, song trưởng đột nhiên tại trước ngực mình hợp lại. Một tôn đồng dạng toàn thân đen kịp đại Phật xuất hiện ở trong thiên địa, mặc dù so sánh với đối phương hình thể nhỏ một vòng, nhưng tà dị bành chứa lực lượng hiển lộ rõ ràng, ổn định lại ma giáo bên trong người trô không gian, nhất là để mọi người không đến mức bị đối thủ áp chế ý niệm tinh thần. Lúc này, Hắc Liên trung tâm, cánh hoa tầng tầng nở rộ mở ra, từ đó hiện ra một cái thân mặc màu trắng, cả xa thanh niên tăng nhân, nhìn qua bất quá 20 mấy năm tuổi. Dung bạo tuân Mỹ, dáng vẻ trăng nghiêm. Nhưng là, chỗ mi tâm một viên màu đen nghịch chuyển vạn ký tự, vì đó bằng thêm một phần tà dị cảm giác. Thanh niên tăng nhân ngẩn đầu hướng lên phía trên nhìn lại, nhìn qua Yến Triệu cùng tồn kêu ít hơn đen kị đại Phật, mỉm cười, nghe được một chút chuyển ôn, tội đầu đà cái kia bất tải người chính mình học trộm thần trưởng không nói, còn liên lụy thần trưởng chuyển ra ngoài, người chính là về sau học trộm thần trưởng người một trong sao. Vào bản giáo, môn thần công này mới là vừa được chỗ Yến Triệu vừa nói Thân hình nhạy xuống linh thiếu sau lưng, cùng chính mình trưởng ý hiển hóa hắc gám đại Phật kết hợp với nhau. Tôn này hắc gám đại Phật, hướng về đối diện thanh niên tăng nhân xa xa đánh ra một trưởng. Nhưng lực lượng xem phía trước, chật chỗ này tại sao? Lực lượng mạnh mẽ, ý đổ từ một phương hướng khác, sẽ rách đối thủ câu thúc, vì chính mình xông ra một con đường sống. Thanh niên tăng nhân sắc mặt không thay đổi, rồi ra một tay nắm. Bao phủ hắn hắc gám đại Phật, cũng đồng dạng đưa tay. So với Yến triệu đen kị Phật đà là ý hiển hóa Thanh niên này tăng nhân ngưng tụ Phật đà, thì phản phất thật sự tồn tại. Một dưới lòng bàn tay, tiến Triệu lực lượng lập tức tán loạn, song phương lập tức phân cao thấp. Nhưng Yến Triệu một đôi mảy trắng hạ hai mắt bên trong, lại đột nhiên bột phát ra dọa người tinh quang. Sau đó, đối diện thanh niên tăng nhân trưởng lực hiển hóa hắc cám Đại Phật trên thân, không có dấu hiệu nào, thêm ra từng đạo dây đỏ. Đỏ hồng dây nhỏ răng khắp nơi, tại bọn chúng tác dụng dưới, chân thực cảnh tượng, giống như là một lần nữa trở nên hư Đen đại Phật như là từ lập thể trở nên mặt phẳng, biến thành một bộ bằng phẳng bức tranh. Mà những màu đỏ kia dây nhỏ, thì giống như là trên bức họa vỡ ra màu đỏ khe hở, muốn như vậy chia 5 x 7. Hư không cũng giống như là muốn sai chỗ đồng dạng, dọc theo màu đỏ dây nhỏ, trượt xuống giao thoa. Như Lai Ma Trưởng, nghiệp đoạn tam giới. Vy lực cường hãn đồng thời, chính khắc chế như Lai Ma Trưởng bên trong cái khác chiêu thức. Tiến Triệu đột nhiên phản kích, đánh đối phương một trở tay không kịp. T C-U-A-T-U-I-N-E-T -e thanh niên tăng nhân, sắc thực mặt lộ vẻ vẻ ngoài bí mướn. Nghiệp đoạn tam giới. Tội đầu đà không có học được một chiêu này mới đúng. Yến Triệu đột nhiên xuất thủ phản kích, hắn không có để ở trong lòng. Nhưng cái này đột ngột một thức nghiệp đoạn tam giới, lại quả thực vượt quá hắn dự liệu, thình linh dưới, để hắn thật sự có giật mình cảm giác. Sở kinh người không ở chỗ một chiêu này bi lực, mà lại Yến Triệu thế mà lại tội đầu đà đều chưa từng học qua một thức như Lai Ma Trưởng. Bất quá thanh niên này tăng nhân là thứ 13 cảnh võ đế, mặc dù bị nghiệp đoạn tam giới đánh trở tay không kịp, nhưng một thân thực lực còn tại đó. Đạo đạo dây đỏ mặc dù ý đồ đem cắt đứt, nhưng Hắc Gám Đại Phật vẫn ổn định thân hình, dây đỏ chỉ giống là quấn quanh ở trên thân mà thôi. Thừa dịp cản trở đối phương như thế một ngăn cơ hội, tiến Triệu Vội vàng ý đồ phá vây rút lui cách. Đàm Vân sinh mấy người ma giáo bên trong người, theo sát phía sau, cũng là giống nhau ý niệm. Nhưng mà thanh niên kia tăng nhân trưởng ý chỗ ngưng tụ hiện hóa đen kịt đại Phật Một trưởng tiếp tục xa xa đánh ra. Theo đối phương xuất trưởng động tác, quấn quanh trên người đại Phật đạo đạo dây đỏ, dồn dập bị kéo đức. Đàm vân sinh đám người cảm giác có lẽ còn không rõ ràng. Nhưng chìm đắm như Lai Ma Trưởng nhiều năm yến triệu, lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương như Lai Ma Trưởng, tựa hồ so mình học, càng thêm tinh diệu. Ma giáo từ được đến như Lai Ma Trưởng tàn thiên về sau, nhiều năm qua, một mực có các lộ cao thủ, không ngừng phỏng đoán nghiên cứu hảo diệu trong đó. Trường Pháp có không trọn vẹn Tất cả mọi người ý thức được, không chỉ là chỉ có 4 trưởng vấn đề, bốn thức này trưởng pháp bản thân, đồng dạng đều không chọn vẹn địa phương. Mọi người tu luyện sau khi, cũng tại tận khả năng bổ đủ chữa trị tàn thiên, hy vọng một ngày kia có thể tái hiện trưởng pháp nguyên trạng. Thức thứ 5 nghiệp đoạn tam giới, chính là phương diện này kết hợp đại kim cương tự tuyệt học nghiên cứu thành quả. Nhưng vẫn chỉ là sơ thấy hiệu quả, cự ly thành công còn rất xa một đoạn đường muốn đi. Bất quá, hiện bây giờ ma giáo bảo tồn như Lai Ma trưởng sự ảo diệu, Dù cho không tính một chiêu kêu nghiệp đoạn tầm giới chỉ nhìn cái khác bốn chiêu, cũng đã so năm đó tội đầu đà truyền nhập thần châu hạo thổ trưởng Pháp có tiến bộ nhảy vọt, uy lực càng mạnh, thiếu hụt càng ít. Thế nhưng là yến triệu giờ phút này cùng thanh niên tăng nhân đối trưởng về sau, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Đồng dạng một trưởng đảo tài bồ đề, đối phương chính là so với mình đảo tài bồ đề càng thêm tinh diệu, càng thêm hòa hợp. Không phải là bởi vì đối phương tu vi cảnh giới cao hơn chính mình cũng không phải là bởi vì đối phương phỏng đoán nghiên cứu trưởng pháp so với mình lý giải càng nhiều. Thuần túy cũng là bởi vì, đối phương trưởng pháp bản thân, càng hoàn chỉnh càng tình diệu hơn uy lực càng lớn. Đó là chân chính trọn vẹn như Lai Ma Trưởng. Đối diện người thanh niên này tăng nhân tu luyện như Lai Ma Trưởng không phải tàn thiên, mà là bản đầy đủ. Hắn một chiêu đảo tài bộ đề, tiến triệu mấy người tâm thần lập tức cùng nhau một hoàng hốt. Mọi người vốn là đang toàn lực hướng ra phía ngoài chạy trốn. thế nhưng là thấy hoa mắt Dĩ nhiên biến thành cùng một chỗ đang toàn lực phóng tới thanh niên kia tăng nhân, phản Phật Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Chỉ có Yến Triệu cùng Đàm Vân Sinh hai vị võ vương cấp độ ma giáo trước mặt trưởng lao ổn định thân hình. Dưới quyền bọn họ ma giáo con cháu còn có hòn đá kia linh thiếu, tất cả đều thân bất do kỷ. Mọi người trực tiếp một đầu cương ép đâm vào đèn kỵ đại Phật chỗ dưới, hài cốt không còn. Người thế mà thông hiểu tội đầu đà cũng sẽ không nghiệp đoạn tam giới. Thanh niên tăng nhân nhìn về phía Yến Triệu, Mặc dù chỉ tốt ở bên ngoài, rất nhiều nơi không đúng, nhưng ý cảnh đạo lý đúng là đạo lý kia không sai, người từ nơi khác học được, vẫn là tự sáng tạo. Tiến triệu không đáp, quay đầu nhìn về phía đàm vân sinh, hai người chúng ta hôm nay cần phải đều không thể sống rời khỏi nơi đây, nếu có liên lạc trần lạc dương khẩn cấp bí pháp, liền mau dùng, để hắn cùng mình không, tạ lao đại chuẩn bị sẵn sàng, đối thủ là chính thống nhất như Lai Ma Trưởng chuyên nhân, không phải tội đầu đại như vậy gà mở có thể so sánh. thanh niên tăng nhân thấy thế Không đội không giận, ngược lại mỉm cười nói, nếu như ngươi chịu quy y thì ngã phẩn, không phải là không có tiếp tục cơ hội sống sót. Nam mơ. Tiến triệu ngữ khí hời hận, thế nhưng là khô gầy khô quắc thân thể, lại đột nhiên bành trướng cao lớn. Hình dung tiểu tụy khuôn mặt bên trên, một lần nữa có sáng bóng. Cả người phản phất phản lao hoàn đồng, khôi phục lại chính mình ba, 40 tuổi thời bộ ráng, dáng vẻ đường đường, ráng người khôi vĩ. Tiến triệu chỗ mi tâm. Giờ phút này Thình Lình cũng hiện hiện một viên nghịch chuyển vạn ký tự. Sau đó hắn đột nhiên đưa tay, toàn thân trên dưới đều chấp động hắc quang, phản phất một tôn màu đen mạ vàng vật tựa. Trường ý biến thành đại Phật, lực lượng cùng khí thế không ngừng tất cao. Chỉ trong nháy mắt, tôn này đen kịt đại Phật liền cùng đối diện đồng dạng, ngưng kết thành hoàn toàn thực thể, mà không phải lúc trước hư ảnh. Đại Phật 18 bước phóng ra, như là vượt qua 18 trọng địa ngục. Mỗi vượt một bước, lực lượng đều nên đón mới một lần tăng trưởng. 18 bước bước song sau, đen kịt đại Phật pháng phất cuối cùng mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn như thương hại chúng sinh, nhưng chúng sinh chỉ cần nhìn lại lướt mắt, người liền pháng phất muốn điên cuồng. Yến triệu tại một trường này ở giữa, lực lượng cấp độ thình lình để thăng đến võ đạo thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh giới cấp độ. Như Lai Ma Trường, bộ bộ địa ngục. Tại ý thức đến nghiệp đoạn tam giới cũng vô pháp làm sao đối thủ về sau, Yến triệu không có chút gì do dự, lựa chọn rõ ràng sáng tỏ. Liêu mạng. Ngươi không chết chính là ta vong. Có bản lĩnh ngươi cũng một thức bộ bộ địa ngục đến cùng ta ngạnh bính Đàm Vân Sinh nhìn về phía Yến Triệu ánh mắt tràn đầy phức tạp. Ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau, ngụy trang diễn kịch nhiều năm, kết quả là lại là hai người bọn họ cùng một chỗ nên chiến ngoại địch, thậm chí cả cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Chỉ tiếc, không nhìn thấy giáo chủ nhất thống thiên hạ ngày đó. Đàm Vân Sinh cảm thấy tổn thức, trong tay một chút cũng không chậm. Thừa Dụ tiến Triệu bộ bộ địa ngục liều mạng tranh thủ được một cơ hội. Hắn quả quyết hướng ra phía ngoài sông cục diện dưới mắt cho dù Hiến triệu trọng thương đối phương, phươngắn cái này một chiêu nửa thức đối phương hơn phân nửa cũng có thừa lực truy kích ma giáo một đoàn người toàn quân bị diệt đã thành kết cục đã định Đàm Vân sinh hướng ra phía ngoài sông là vì tốt hơn đem tin tức đưa ra ngoài trong tay hắn một viên kỳ dị Linh Thạch linh thạch mặt ngoài tuyên khắc một vị cổ thần dáng người thân hình cao lớn trên lô thai mặc hai đầu Hoàng xả hai tay cũng đều cầm lấy một đầu Hoàng xả làm chạy hình chính là khoa phụ. Đàm Vân Sinh ngón tay như dao, phi tốc tại linh thạch mặt ngoài khắc xuống một nhóm chữ. Chữ viết khắc sâu, nhưng ngay lúc đó biến mất, linh thạch mặt ngoài trừ cổ thần điêu khắc bên ngoài, cái khắc mặt đất ném một mảnh vỡ vước. Sau đó Đàm Vân Sinh nắm nát linh thạch. Linh thạch bên trong có quang huy lóe lên, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Vỡ vụn hòn đá, cấp tốc biến thành cho bụi, biến mất trong không khí. Thanh niên tăng nhân đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn càng chú ý yến Triệu Bộ Bộ địa ngục. Bất quá, cũng không phải là e ngại trong nháy mắt kia trèo thăng đến thứ 14 cảnh ý lực, mà là quan sát phỏng đoán trong đó ý cảnh biến hóa. Tội đầu đà không có học hết thần trưởng, kết quả lại là diễn biến thành bộ dáng này. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lực lượng lại là xuất chúng, lại không bị thương người trước tổn thương mình a. Thanh niên tăng nhân cười một tiếng, phần này điên cuồng quyết tuyệt, khiến người tán thưởng. Cùng lúc trước ma tăng minh pháp đồng dạng, tiến Triệu Ngũ quan thất khiếu, bắt đầu chảy ra vết máu. Bất quá hắn biểu lộ bình thản. Chỉ là tại thứ 18 chạy bộ xong, đứng nghiêm bất động, một trưởng hướng trước mặt thanh niên áo trắng tăng nhân đánh tới. 18 trọng địa ngục cảnh tượng, đều theo một trường này, hiển hóa chân thực, nhét đầy thiên địa, như là địa ngục chân chính dáng lâm ở trong nhân thế, sau đó cùng một chỗ nghị thanh niên tăng nhân nghiền ép lên đi. Bá đạo rộng rãi đến cực điểm lực lượng áp bách giới, thanh niên kia tăng nhân trưởng ý ngưng tụ hiển hóa hắc ám đại Phật, đều lung lay sắp đổ. Ngã Phật chính thống, trừ thân trưởng, cũng có cái khác tuyệt học. Thanh niên tăng người cười nói: Ngươi xem ra chỉ có một trường này, bần tăng dưới chân xinh sen, tránh ra, ngươi làm sao bây giờ? Lời tuy nói như vậy, nhưng dưới chân hắn bất động, mà là cũng dơ tay lên. Bất quá, bần tăng liền thành toàn ngươi, cũng trả lại ngươi một chiêu bộ bộ địa ngục tốt. chương 187, Ngự đế trở về. Thanh niên tăng nhân đang khi nói chuyện, dơ bàn tay lên. Tại yến triệu trưởng lực gác bách giới, thanh niên này tăng nhân, bắt đầu từng bước một hướng lui về phía sau. Cái này vừa lui, liền cũng là 18 bước. Mỗi nhiều hướng lui về phía sau ra một bước, lực lượng khí thế, thình lình cũng tăng vọt một đoạn. 18 bước về sau, rõ ràng cũng có một tòa 18 tầng địa ngục xuất hiện. Yến triệu 18 tầng địa ngục, tầng tầng hướng lên, như là cao tháp. Mà thanh niên này tăng nhân 18 tầng địa ngục, thì vừa vận trái lại, tầng tầng hướng phía dưới, phẳng phất một tòa treo ngược báo tháp, tháp cơ tại bên trên, mũi nhọn đỉnh tháp lao xuống. Hắn cái này 18 bước lui song sau, Yến triệu lại khó hướng về phía trước. Không phải hiến triệu mình lực lượng đã suy yếu, mà là lực lượng của đối phương đột nhiên tăng vọt. Trường ý ngưng tụ hát cám đại phận, hai mắt đang mở hí, đồng dạng có nhiếp nhân tâm phách quang huy chấp động. Hiến triệu trong lòng đống nhiên trầm xuống. Hắn bác mạng một kích, đối phương ứng đối ra sao, cũng không trọng yếu, chỉ là hắn tự thân lực lượng thôi động đến cực hạn, phát ra cái này nhân sinh bên trong mạnh nhất một kích. Nếu như có thể liều cái đồng quy vô tận, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hy vọng muốn thất bại Đối phương xác thực cũng trả hắn một chiều bộ bộ địa ngục. Nhưng lại cùng ma giáo bên này như lai ma trưởng bộ bộ địa ngục, có chỗ phân biệt. Đối thủ bộ bộ địa ngục, cung cương ép tăng lên ra chiêu ở giữa lực lượng cấp độ, tại chân hình bên trong sinh ra thần thủy. Thứ 13 cảnh người, vượt qua cực hạn thôi động ra thứ 14 cảnh lực lượng. Nói đến, tựa hồ không so được kiến triệu bộ bộ địa ngục để thăng biên độ tới lớn. Nhưng là thanh niên kia tăng nhân, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh mấy phần. Mi tâm bên trên nghịch chuyển vạn ký tự chuyển động chậm chạp rất nhiều. Căn bản không giống Hàn Niên Triệu dạng này, công kích xuống dốc đến trên người đối thủ, thân thể của mình liền là sắp số bại. Đối phương thi triển bộ bộ địa ngục, cũng sẽ không đánh đổi mạng sống làm làm đại giá. Thậm chí, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Nhìn bộ dáng kia, chỉ là nguyên khí hao tổn mà thôi. Mặc dù không biết thanh niên này tăng nhân có thể hay không liên tục thi triển dạng này tuyệt học, nhưng ít ra, liều qua một chưởng này về sau, hán tuyệt đối còn có thừa lực tái chiến. Yến Triệu nhìn qua thế thì treo 18 tầng địa ngục, trong lòng có chút hiểu được. Tội đầu đà năm đó học trộm thần công, chỉ được tàn thiên, nếm thử đền bù phía dưới, đạt được một chiêu chỉ tốt ở bề ngoài bộ bộ địa ngục. Mà giờ khắc này trước mắt mình, thì là chính thống hoàn chỉnh phiên bản. Như Lai Ma Trưởng bên trong, bộ bộ địa ngục một thức diện mục thật sự. Song Phương Trưởng lực đụng vào nhau về sau, Yến Triệu Trưởng ý ngưng tụ đen kịp đại Phật, cùng cái kêu 18 tầng địa ngục, bắt đầu mẫn diệt vỡ vụn. Mặc dù cùng vì thứ 14 cảnh lực lượng cấp độ, nhưng bản đầy đủ như Lai Ma Trưởng, ngang nhiên đánh tan tàn thiên tự thân. Song phương trưởng lực va chạm, lập tức tại Tuyết vực cao nguyên bên trên dẫn phát một trận kịch liệt động đất. Tới gần nơi này một vùng trên đại tuyết sơn, ngọn núi sụp đổ, tuyết lở bộc phát. Chảy xiết sông lớn cốc sụp đổ, nước sông bị vùi lấp. Đại địau nước ra, hướng bốn phía khuyết tán, hình thành mấy đầu phản phất nộ lòng một dạng khe nước. Yến Triệu bị bại không chút huyền niệm có thể nói, mà bất luận thắng bại, tính mạng của hắn đều đi đến cuối cùng. Cao lớn khôi vĩ tuổi trẻ thân thể, một lần nữa trở nên hình dung tiểu thụy, gần đất xa trời. Yến triệu đờ đẫn đứng ở nguyên địa, cũng không có không cam lòng hoặc phẫn nộ cảm xúc, chỉ là hơi có chút xuất thần nhìn qua thanh niên kia tăng nhân. Đối phương mỉm cười nhìn xem hắn, như thế, thí chủ nên đi không có tiếc đối. Hắn hơi dừng một chút về sau, chắp tay hành lễ, nghiệp đoạn tăng dưới, bẩn tăng cũng biết, thí chủ ngươi không có bất cứ cơ hội nào, chỉ là bẩn tăng rất hiếu kỳ. Thí chủ ngươi từ gì học được nghiệp đoạn tam giới một thức? tôi đầu đà hẳn là không biết. Lao hủ thì muốn biết, hoàn chỉnh như lai ma trưởng hết thẻ mấy thức, có thể hay không cho biết. Yến triệu không đáp hỏi ngược lại. Bất quá hắn không có đợi đến đáp án, hoặc là nói, cũng không nghĩ có thể được đến đáp án. Một câu sau khi nói xong, liền bình tĩnh hai mắt nhắm lại. Sau đó lại không khí tức. Một đời ma giáo túc lao, cứ thế mất mạng. Thanh niên kia tăng nhân lắc đầu, thân hình vượt qua Yến triệu thân thể vững chạy về phía Phương xa Đàm Vân Sinh mấy người đu theo. Tại hắn trải qua yến triệu di thể về sau, thân thể kia liền hóa thành cho bụi, không còn tồn tại. Thanh niên Tăng Nhân rất ngoo đuổi theo bên trên Đàm Vân Sinh. Bất quá, trên truy Đàm Vân Sinh về sau, hắn ngược lại mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Cái này mặt mũi hiền lành, miệng cười thường mở hơi lao béo, tại đem tin tức đưa ra ngoài về sau, biết chính mình chạy không thoát, liền dứt khoát dừng bước lại. Hắn ánh mắt đảo qua bên người đi theo cùng một chỗ đạo vong ma giáo đệ tử, thở dài nói: đều là lớn hảo nhi lang a, lào phu có lôi với các người. Sau đó, một thứ quang hàn đao triển thai. như là trăng tròn dao quang, lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, đem tùy hành người toàn bộ giết chết. Thanh niên tăng nhân đuổi theo lúc, liền trông thấy thảm liệt một màn, Đàm Vân Sinh bên người đều là thi thể, bản nhân lặng lặng đứng tại chỗ. Cùng mới yến Triệu Đồng Dạng, Đồng Dạng đã không có sinh cơ. Thời khắc hấp hối, Đàm Vân Sinh hướng thanh niên tăng nhân mỉm cười, sau đó nhắm hai mắt Thanh niên tăng người trên mặt lần đầu không thấy nhẹ nhõm thần thái, chỉnh trọng nhìn xem Đàm vần Sinh thi thể, chầm mặt sau một lúc lâu, quay người rời đi. Hắn trở lại cái kia hắc liên quang ảnh bao phủ trong Phật tự. Trong chùa có các tăng nhân chào đón, "Tôn giả." "Nơi này chuyển di một cái đi, nếu không khả năng bị người hủy hoại, ngươi mấy người bỗng dưng nộp mạng." Thanh niên tăng người nói. Ánh mắt của hắn quét liếc mắt trong chùa. Một mảnh nhìn như yên tĩnh tưởng hòa cảnh tượng, có một ít người địa phương đang ở trong miếu cung kính lễ Phật. Nhìn cùng trung thổ Phật môn chùa miếu không có khác nhau. Nhưng cũng chỉ là bầu không khí như thế mà thôi. Nếu như nhìn thấy những bạch cốt kia Phật tượng, máu nhuồm Phật tràng các loại các loại tà lệ pháp khí, bất cứ người nào đều sẽ không cho là đây là quy quy củ của chùa miếu. Ở đây thành kính tụng kinh đắng người, thần thái nhìn như tưởng hòa vui sướng, nhưng ánh mắt lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngốc trệ. Chùa miếu chủ chỉ hướng thanh niên tăng nhân không người đáp, cẩn tuân tôn giả pháp chỉ. Thanh niên tăng nhân liền gật gật đầu ra chùa miếu suống đây mà đi, xuyên qua cao nguyên, đi vào bảng phảng khu vực bên dưới, đi vào phảng phất không có cuối cùng trùng điệp trong núi tuyết, thanh niên tăng nhân một đường tiến lên, cuối cùng đi vào một ngọn núi dưới. Trên đỉnh núi, đột ngột đứng thẳng một gốc màu đen bảo thụ. Trắng ngần núi tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là một mảnh trắng tinh, chỉ có cái này gốc màu đen bảo thụ, tựa hồ cho tới bây giờ đều không thuộc về nơi này, nhưng lại giống như là vùng thế giới băng tuyết này trung tâm. Nơi này, Đại Kim Cương tự cùng ma giáo Năm đó đã từng tuần tự tham dò qua, lúc đó vẫn chưa có bất luận cái gì đặc thù tồn tại. Mà giờ khắc này, cái này gốc màu đen bảo thụ thì giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng, đứng ở núi tuyết đỉnh núi. Bảo thụ dưới, ngồi một vị Lao Tăng, chính một mình nhập định. Thanh niên Tăng nhân đi vào trước mặt hắn, không có lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng thẳng một bên. Sau một lúc lâu về sau, Lao Tăng mở to mắt. Thanh niên Tăng nhân hướng hắn thi lễ, sư phụ. Chuyện gì? Lao Tăng hỏi. sư phụ Đệ tử đụng phải học trộm thần trưởng người, không giống tội đầu đà chuyên nhân, hẳn là tội đầu đà sau khi chết thần trưởng chuyên ra ngoài, học được thần trưởng ngoại nhân. Thanh niên tăng nhân đáp, đồng thời, người này thông hiểu nghiệp đoạn tam giới. Lao tăng hỏi, hoàn chỉnh nghiệp đoạn tam giới. Chỉ tốt ở bề ngoài, tàn khuyết không đầy đủ. Thanh niên tăng nhân trả lời, hẳn là tham chiếu tội đầu đà thần trưởng tàn thiên, tìm đòi tự sáng tạo, nhưng đúng là nghiệp đoạn tam giới không thể nghi ngờ, đệ tử nghĩ, cần phải còn có khác tham khảo Lão tăng nói: "Trước đó ngươi không phải góp nhặt tin tức. Cái này cánh đồng tuyết trước đây chủ nhân là một phương tên là Đại Kim Cương tự tông môn, tu chỉ tà tông Kim Cương Kết Thai tàng pháp, có tên là Kim Cương Trảm Nghiệp Đao Võ học, nếu như nghịch chuyển đến tham chiếu, xác thực có mấy phần phỏng đoán nghiệp đoạn tam giới cơ hội." Thanh niên tăng nhân chấp tay hành lễ, đệ tử cũng làm này phỏng đoán, vốn định đem đối phương bắt về thẩm vấn xác nhận, nhưng đáng tiếc người này lực chiến mà chết, đệ tử vô năng, không có cầm tới người sống. Dứt lời, Hắn lại miêu tả yến triệu bộ bộ địa ngục. Lao tăng sau khi nghe, nhẹ nhàng lắp đầu, tội đầu đà di độc vô tận. Sau đó liền lại không nói thêm, ngược lại hỏi, người cùng đối phương giao thủ về sau, khả năng phán đoán rõ ràng đối phương phải chăng cổ thần giáo một mạch. Thanh niên tăng nhân đáp, hình như có một thức thái âm chân kinh ghi lại võ học quảng hàn đao, sắc thực giống như là cổ thần giáo đích truyền, nhưng quan quần áo bọn hắn cách gắn mặc, lại không giống cổ thần giáo bên trong người. Đệ tử mấy ngày nay bên ngoài tìm hiểu kết quả Mặc dù Phương Thiên Điệu này có được xưng là ma giáo thế lực tự xưng cổ thần giáo, nhưng lại tựa hột như chẳng biết hồng trần giới tồn tại. Đệ tử suy đoán, bọn hắn có thể là cổ thần giáo ở đây một mạch chi nhánh đi, nhưng không xác định bọn hắn cùng cổ thần giáo ở giữa liên hệ phải chăng chặt chẽ. Nói đến đây, thanh niên tăng nhân sắc mặt hơi ú ám một chút, nếu như liên hệ chặt chẽ, vậy bọn hắn từ tội đầu đà trên tay học trộm thần trưởng, cổ thần giáo khả năng cũng đã nhận được. Không cần vội vàng có kết luận, bắt lại Phương Thiên Điệu này Hết thể tự nhiên sáng tỏ Lao Tăng nói, vướng vàng Trước tận khả năng nhiều thu thập tin tức Đối với nơi này, chúng ta còn rất lạ lẫm Thanh niên Tăng nhân chấp tay hành lễ Vâng, sư phụ Nam Hoang cổ thần phong Trần Lạc Dương từ trúc dung phần thiên trận bên trong ra Phân phó đại trưởng Lao Tạ sung thích Đáng bảo vệ tốt đại trận Không cần lại sai lầm Sau đó, hắn trở về chỗ mình ở nghỉ ngơi Thời khắc này cổ thần phong trên dưới Bầu không khí hơi có chút khẩn trương Một mặt là nhà mình giáo chủ cùng dị tộc tộc chủ quyết chiến ngày tới gần. Một phương diện thì là dưới cổ thần phong địa hỏa dung nham lần thứ hai ra nhiễu loạn. Mới cưới ngựa nhậm chức Bạch hổ Điện thủ tọa Trương Thiên Hằng tâm tình ác liệt đến cực hạ. Trước đây giáo chủ Bắc phạt, Huyền Vũ Điện thủ tọa Tô Vi thống soái đại lượng Huyền Vũ Điện đệ tử cùng một chỗ tùy hành, tổng đàn nội vệ làm việc liền chủ phải rơi vào Bạch hổ Điện trên vai. Hiện tại lại ra nhiễu loạn, cùng trên một tảng đá trượt chân hai lần. Không chỉ Đại trưởng Lão Tạ Sùng cùng hữu sứ Vương Phi mặt mũi không ánh sáng, bạch hổ điện trên dưới mặt mũi cũng không nhịn được. Mặc dù Trương Thiên Hằng vừa mới nhậm chức, còn tại hiểu rõ quen thuộc hoàn cảnh giai đoạn, thật xảy ra chuyện nghiêm chỉnh mà nói cũng tình có thể hiểu, nhưng Trương Thiên Hằng chính mình không thể nào tiếp thu được, đem coi là to lớn xỉ nụ. Thế là kế trước mấy ngày quét sạch danh tiếng còn không có trôi qua bao lâu, cổ thần phong bên trên liền lần nữa triển khai một trận thanh lý càng quét. Tạ Sùng, Vương Phi Trương Thiên Hằng mấy người mắt người đều nhanh tái rồi, xem hai phản phất cũng giống như gian tế. Đối với chân tướng sự tình lòng biết rõ Trần Lạc Dương, phát lệnh không có để cái này quét sạch khuyết đại, để tránh người người cảm thấy bất an, ảnh hưởng toàn giáo trên giới đoàn kết cùng thường ngày. uy tín ngày long hắn một bộ đạ tinh trước bộ giáng, cuối cùng để Trương Thiên Hằng, vương phi mấy người hơi yên ổn. Bất quá, cũng ngay lúc này, hắn đạt được một cái khác tin tức. Chu tước điện thủ tọa, nữ đế Yến Minh không trở về. chương 188 Có người đỉnh lôi thật tốt. Trước đây truy kích Lý Nguyên Long thời điểm, Yến Minh không vô cớ mất tích, chẳng biết đi đâu, lại bật vô âm tín. Về sau mặc kệ là Ma giáo Nguyên lão phái vẫn là trẻ trung phái, đều từng hạ khí lực tìm kiếm hành tung của nàng, nhưng kết quả đều là không thu hoạch được gì. Ngự đế, Phảng Phất chống rống từ mảnh này thần châu hạo thổ bên trên biến mất. Tuy nói, lấy thực lực tu vi, nếu như không có bị Lý Nguyên Long trọng thường, muốn ẩn tàng tự thân hành tung không khó, bằng ma giáo hệ thống tình báo muốn xác nhận tâm tích của hắn cũng khó khăn trùng điệp. Nhưng một chút dấu vết đều không có, đột ngột một nháy mắt liền bước hơi khỏi nhân gian, vẫn là để người nghi ngờ bộc phát. Trần Lạc Dương hồi nhớ ngày đó cái kia đạo quái dị huyết quang, suy đoán Yến Minh không hành tung khả năng có liên quan với đó. Đối phương nhất thời ở giữa mất tích, với hắn mà nói không tính chuyện xấu, để hắn có thể toàn tránh lo âu về sau, trước nên chiến đao Hoàng Vũ văn phòng. Bất quá Yến Minh không hạ lạc đến tột cùng như thế nào, hắn từ đầu đến cuối cũng vẫn là quan tâm. Nhưng không ngờ Giống như lúc trước đối phương đột ngột biến mất, giờ phút này lại không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện, càng trực tiếp trở lại cổ thần phong ma giáo tổng đàn. Một lần nữa xuất hiện tại Trần Lạc Dương trước mặt. Nhìn xem cái kia thanh lánh nữ tử áo trắng, Trần Lạc Dương trong đầu ý niệm đầu tiên nhưng thật ra là... Nàng có phải hay không đã thành công đột phá tới thứ 14 cảnh, xuất thần cảnh dưới rồi. Trước đây, cùng Lý Nguyên Long một trận chiến trước đó, đối phương cần phải liền đã ở vào cái kia chênh lệch cuối cùng lâm môn một cức trong lúc mấu chốt cách xa nhau thứ 14 cảnh, chỉ sợ cũng chênh lệch một trang giấy cự ly. Mà tại cùng Lý Nguyên Long một trận chiến, càng bằng thứ 13 cảnh tu vi nghịch tập chiến thắng thứ 14 cảnh Lý Nguyên Long về sau, lúc ấy ở bên Trần Lạc Dương cùng Đao Hoàng Vũ Văn Phong đều có suy đoán, hiến minh không lần này nên có thể vượt qua một cửa ai kia. Chỉ bất quá về sau huyết quang cái kia việc sự tình, Trần Lạc Dương không xác định sẽ hay không ảnh hưởng đối phương đột phá. Bây giờ đối phương trở về cổ thần phong, phải chăng mang ý nghĩa, Nàng đã thành công bước qua một bước kia đâu. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ một chút, không có hư từ thăm dò, trực tiếp tỏ rõ ý đồ, nên ngang hỏi, xuất thần cảnh giới rồi. Ngữ khí hứng hở bên trong, tựa hồ lại hơi có mấy phần bộ dáng hứng thú. Mà trước mặt hắn Yến Minh Không, thanh âm thanh lãnh vẫn như cũ, ngữ khí không có bất luận cái gì chập trùng, đúng vậy à. Trên người đối phương nhìn không thấy khiêu khích chi sắc, cũng không có kiêu căng chi tình. Duy chỉ không đổi, chỉ có cả người từ trong đến ngoài bộc lộ Như ngày xưa giống nhau phong mang tất lộ, duệ không thể khi. Ma giáo cao tầng đại quan, trước mắt còn tại cổ thần phong người, cơ hộ toàn bộ đến đông đủ. Giờ phút này nghe Yến Minh không trả lời, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi, chỉ là cảm xúc khác nhau. Đại trưởng lão tạ sung trong ánh mắt buộc lộ vui mừng tán thưởng chi tình, bất quá tại giáo chủ cùng đại thủ tọa ở giữa ánh mắt đánh một vòng về sau, cái này vui mừng chi tình đều bị tổn thức thay thế, ánh mắt trở nên phức tạp. Tứ trưởng lão xài hàn, thì mắt lộ ra vui mừng bất quá tại nghĩ đến cái gì về sau, ánh mắt của hắn bên trong vui mừng dần dần phai nhạt, cảm xúc cũng có chút phức tạp. Cái khác nguyên lão phái đại quan thì đều trong lòng ngũ vị tạp trần. Liên cái này thời gian vài ngày, mọi người tâm tư chợt cao chợt thấp đã không chỉ một vừa đi vừa về. Giáo chủ tại Thành Lạc Dương đại hiển thần uy, đại thủ tọa thì mất tích. Thật vất vả mọi người đối với giáo chủ càng ngày càng bội phục, không ít người tâm tính bắt đầu dần dần đổi mới thời điểm, đại thủ tọa lại lại một lần nữa trở về. Mà lại mạnh hơn lúc trước. Thứ 14 cảnh võ đế, cùng giáo chủ tu vi tương đương. Cái này khiến không ít người tâm tư một lần nữa linh hoạt lên đồng thời, cũng làm cho càng nhiều người nội tâm xoan suy. Về phần trẻ trung phái người, tâm tư liền tương đối thống nhất. Mọi người tất cả đều thần sắc ngưng trọng, đồng thời lấy ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú vị này chu tức điện thủ tọa. Hiện trường thần thái thoải mái nhất người, trừ người trong cuộc kiến minh không bên ngoài, cũng chỉ có an tọa phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám người trần Lạc Dương Trân đại giáo chủ đạt được mình muốn đáp án, đồng dạng mặt không đổi sắc, phản phất chỉ là nghe người khác đề cập hôm nay thời tiết có mưa đồng dạng. hắn ngữ khí vẫn như cũ tùy ý, khi nào chỗ nào. Nghe được câu này, những người khác thần sắc càng thấy khẩn trường, hai phái nhân mã đối mặt, phản phất tùy thời có hết sức căng thẳng dấu hiệu. Nguyên Lão phái trong lòng mọi người xoan suýt, bất quá đôi mặt trẻ trung phái định ý, mọi người cũng chỉ có cường ngạnh đỉnh trở về. Đại trưởng lao tạ sung thấy thế, một đôi mày trắng nhăn lại. địa điểm tùy ý, thời gian Đợi ngươi cùng Vũ Văn Phong chiến có kết quả sau. Yến Minh không bình tĩnh đáp, "Ngươi nếu vì Vũ Văn Phong gây thương tích, ta chờ ngươi khôi phục." Trần Lạc Dương thuận miệng nói, "Lúc này nơi đây cũng không sao, trước chiến ngươi, tái chiến Vũ Văn Phong, đối với bản tọa đến nói cũng không quan trọng." Hắn ánh mắt nhìn hướng phía dưới Yến Minh không, truy kích lý nguyên lòng, ngươi liên tục thất thủ hai lần, còn nhớ rõ tại Nam Vân Sơn bản tọa nói qua cái gì sao? Ngươi chu tốc điện việc cần làm, tháo xuống đi." Đại điện bên trong không khí Giờ khác này gần như ngưng kết. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú nữ đế Yến Minh không. Nhưng mà mọi người lại phát hiện, Yến Minh không sắc mặt như thường, ngựa khí không có nửa điểm chập trùng. Được. Đám người tất cả đều sướng sở. Tuy nói hiện tại có cường địch bên ngoài, thần giáo không nên nội chiến, nhưng bây giờ lại là giáo chủ muốn động trước đao. Nữ đế thực lực đại tiến, làm sao ngược lại một bộ người là giao thất ta là thịt cá tư thế. Trần Lạc Dương nhìn phía dưới bình tĩnh mà đứng Yến Minh không, hơi có hiểu ra. Đối phương mặc dù đứng ở phía dưới, nhìn hắn cần có chút ngựa đầu. Nhưng là từ ánh mắt của đối phương bên trong, Trần Lạc Dương nhìn không thấy bất luận cái gì ngưỡng mộ hoặc là kính sợ, mà là một loại hoàn toàn nhìn thẳng thái độ. Đối phương trước mắt, là hoàn toàn không quan tâm chu tức điện thủ tọa vị trí này. Ánh mắt, là tại nhìn thẳng cao hơn địa phương. Cái khác ma giáo bên trong người, dần dần cũng đều tỉnh táo lại. Nguyên Lão phái một số người, nhẹ nhàng thở ra. Đại thủ tọa cũng không có mất đi hùng tâm trang Tựa như ma giáo cùng dị tộc tranh đoạt thần châu hạo thổ đồng dạng, sau đó song hoàng chiến tướng có tính quyết định ý nghĩa. Trước mắt đại thủ tọa trong mắt, tựa hồ cũng hoàn toàn lại không so đo một thành một chô được mất. Đánh bại dị tộc về sau, ma giáo định đỉnh thiên hạ về sau, sẽ có một trận khác quyết chiến. Trận chiến kia, đem quyết định giáo chủ chi vị phải chăng thay đổi. Một trận chiến định càng khôn, một trận chiến này trước đó đánh cờ, đều đem biến thành dâu ria không đáng kể. Chính như 4 năm trước quyết định tân nhiệm giáo chủ vị trí thuộc về trận kia luận võ đồng dạng. Nghĩ minh bạch điểm ấy, nguyên Lão phái đám người mặc kệ cái gì ý nghĩ, trong lòng đều trầm tĩnh lại, chí ít trước mắt là không đánh được. Mà trẻ trung phái đám người, thì đều sắc mặt khó coi. Loại này nhìn thẳng thái độ, theo bọn hắn nghĩ, đã là đối với giáo chủ bất kính. Cố chiêu chiêu, trước tạm thay chu tức điện việc cần làm, đem sự tình quản đứng lên, sau đó lại làm cụ thể an bài. Trần Lạc Dương phân phó nói Chu tước nhị cố chiêu chiêu ra khỏi hàng, cung kính hành lễ, cận tuân giáo chủ rụ lệ. Cái khác ma giáo bên trong người, đều âm thầm thở dài. Chu tước điện chu tước nhất lâm đông di, thực lực tu vi càng là chu tước nhị cố chiêu chiêu phía trên, kết quả thì là cố chiêu chiêu thượng vị. Cái này đã rõ ràng sau đó phải đối với chu tước điện đại thanh tẩy. Mọi người đối với cái này không thể nào kháng cự, chỉ có thể chậm đợi về sau đại thủ tọa cùng giáo chủ một trận chiến kết quả cuối cùng. Giáo chủ thắng, cái kia không cần nhiều lời. Vạn sự đều yên. Đại thủ tọa nếu như thắng, hôm nay bồi đi ra, còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Miễn đi Yến Minh không chu tức điện thủ tọa chi vị, Trần Lạc Dương điểm nhiên như không có việc gì nhìn đối phương, tiếp xuống tính toán gì. Yến Minh không đối với mới phát sinh hết thể đồng dạng không thèm để ý dáng vẻ, tâm bình khí hòa nói ra, đi Tuyết vực cao nguyên một chuyến, nhìn xem đại bá bọn hắn tình huống bên kia, có chút không nhiều yên tâm. Trần Lạc Dương nhìn nàng liếc mắt, vậy trực tiếp đi không phải tốt. Người đây là chuyên trở về một chuyến hiến bảo nói cho mọi người ngươi tiến bộ, muốn hay không cho ngươi điểm phần thưởng. Yến Minh không ngữ khí bình tĩnh, quay về tổng đàn lấy ý đồ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, vậy liền tự tiện đi. Yến Minh không gật gật đầu, liền là quay người, trực tiếp ra đại điện. Chỗ ngồi Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn bóng lưng đi xa, trên mặt không thèm để ý bộ dáng, trong lòng thì gõ vang cảnh báo. Đối phương tại thứ 13 cảnh thời thực lực, đã thắng qua lão giáo chủ Trần Hán Hải, cũng thắng qua đương nhiệm giáo chủ lúc trước tại thứ 13 cảnh lúc Trần Lạc Dương trước mắt phi thường hoài nghi, đối phương kỳ thật có năng lực tại 27 tuổi trước kia đã đột phá thứ 14 cảnh, không cần nhất định đợi đến năm nay lúc này, chỉ là vì tận khả năng nhiều tích lũy, cho nên mới mãi cho đến bây giờ. Loại tình huống này, nàng tiếp xuống một quãng đường rất dài, đều có thể tương đối trôi chảy Tích lũy quá thâm hậu. Lấy thứ 13 cảnh Tu Vi, chém ngược thứ 14 cảnh Lý Nguyên Long. Mặc dù Lý Nguyên Long lúc ấy hẳn là cũng chỉ vừa mới đột phá, nhưng xuất thần chính là xuất thần. Cùng thứ 13 cảnh chân hình rất khác nhau, mà lại căn cứ quy hàng trước hạ triều nội cung tổng quản Dương Liên Khai, Lý Nguyên Long bí mật trong tay nắm giữ một kiện có thể khắc chế Thiên Hạ Kiếm Đạo thần kỳ bảo vật. Loại tình huống này, đối mặt Tiến Minh Không, Lý Nguyên Long vẫn là lật ra thuyền. Bây giờ Yến Minh Không cũng thành công đột phá tới thứ 14 cảnh, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước tăng vọt. Rất tốt. Tuyệt vực cao nguyên bên trên bồi những đại hòa thượng kia chơi đi. Chờ ta triệt để bình phục, cùng lắm thì chúng ta liền chính diện nghện cứng tốt. Nhìn là ngươi kiếm càng lợi, vẫn là ta nắm đấm càng ác hơn. Trần Lạc Dương cũng rời đi đại điện, trở lại chính mình ở lại tinh thất. Hắn chính như thế suy nghĩ, hắn tùy thân khối ngọc bội kia mặt ngoài, dĩ nhiên quỷ dị sáng lên nhạt hào quang màu vàng. Loại này trước nay chưa từng có biến hóa, để Trần Lạc Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng quang chấp động ở giữa, ngọc đội liên tục thanh thúy vang lên 5 âm thanh. Ngũ trưởng Lao Đàm Vân Sinh gửi tới tin tức. Đối phương ở xa tuyết vực cao nguyên. Đây cũng là hắn cùng giáo chủ ở giữa đã sớm hẹn xong đặc thủ phương thức liên lạc. Xa như thế trình cự ly, tại lập tức thế giới này liên lạc trình độ đến nói, Trần Lạc Dương còn là lần đầu tiên thấy. Để hắn không chịu được hoài nghi đàm vân sinh có phải hay không đã từ tuyết vực cao nguyên trở về, đang cùng chính mình rất gần vị trí. Nếu như là cực xa cự ly, dạng này thông tin thủ đoạn, cần thiết bảo vật sợ là cực kỳ hiếm có, khó mà mở rộng. Vận dụng quý giá như vậy thủ đoạn, tất nhiên cấp tốc bẩm Hắn đánh ngọc bội 5 lần về sau, trên ngọc bội hoàng quang nháy mắt thoát ly ngọc bội bay ra, phản phất một đầu hoàng xà. Cái này hoàng quang rơi giữa không trung bên trong, cấp tốc triển khai, hình thành một thiên ngắn gọn thư tín. Ma Phật võ đế, hoàn chỉnh trưởng pháp. Số lượng từ không nhiều, nhưng trong đó bao hàm tin tức, thì để trần lạc dương âm thầm những mày Võ đế cấp độ ma Phật truyền nhân, tu hành bản đầy đủ như lai ma trưởng. Thực lực như vậy, tiến triệu thi triển bộ bộ địa ngục đều chưa hẳn có thể thắng Nhị trưởng Lao Yến Triệu cùng ngũ trưởng Lao Đàm Vân Sinh, hơn phân nửa đều đã giữ nhiều lành ít. Lần này ma Phật chuyển nhân, cùng năm đó tội đầu đà, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá. Hiện tại có vẻ như nên Yến Minh không đi cân nhắc cái vấn đề này. chương 189. Gậy dài trăm thức tiến hai bước. Tiến Minh không đi cùng ma Phật một mạch người tương ái tường sát, trước mắt mà nói, không có gì thích hợp bằng. Một đông một tay hai mảnh chiến trường, mọi người các việc có liên quan, ai cũng đừng quấy dày ai. Trần Lạc Dương nhìn xem giữa không trung hoàng quang ngưng kết thành chữ viết dần dần tán đi, lại nhìn khối kia đã trở về hình dáng ban đầu ngọc bội, trong lòng không khỏi cũng có chút thốn thức. Đối thủ là chí ít thứ 13 cảnh võ đế, hơn nữa còn tu luyện hoàn chỉnh bản như Lai Ma Trường, tiến triệu vẹn vẹn rượi vào bản thân một thức bộ bộ địa ngục, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Có thể bước ra đối phương bộ bộ địa ngục, liền cảm ơn trời đất. Nhưng cơ hội này rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. huống chi, trời mới biết bản đầy đủ bộ bộ địa ngục lớn bao nhiêu uy lực. Vẫn sẽ hay không để người mất mạng Yến Triệu không địch lại đối thủ So với hắn tu vi thấp Đàm Vân Sinh Cũng hơn nửa không có cách nào Nếu như song phương không có chính thức tiếp xúc Là Yến Triệu Đàm Vân Sinh từ trong miệng người khác bộ Lấy tương quan tin tức vẫn còn tốt Nhưng nếu như song phương đã chính thức tiếp xúc Như vậy hai vị trưởng lão sợ là liền muốn chạy cũng khó khăn Trước mắt xem ra chỉ sợ kết quả là cái sau Nếu không Đàm Vân Sinh vô pháp Chắc chắn đối thủ là tu hành bản đầy đủ Như Lai Ma Trưởng Song Vương hơn phân nửa là động thủ, cũng không cần trông cậy vào đối diện có thể hảo hảo cùng yến triệu, Đàm Vân Sinh trò chuyện giao lưu. Có như Lai Ma trưởng vấn đề này hoành ở giữa, đối phương khẳng định phải trước giải quyết. Huống chi, lần này đột nhiên xuất hiện ma Phật chuyên nhân, rõ ràng cũng là một bộ đặt chân Tây vực, cánh đồng tuyết sau đó không ngừng khuyết trương tình thế. Đối với mảnh này thần châu hạo thổ, bọn hắn có mang rất mãnh liệt dạ tâm. Không chỉ chỉ là truy hồi truyền ra ngoài bí tịch tuyệt học vấn đề, đồng thời còn muốn ma độ chúng sinh. Đồ hóa cái này thần châu hạo thổ bên trên đám người, hết thệ quy y đi bọn hắn. Song phương không chỉ là tranh đoạt tuyệt học chính thống, cũng tranh giành thiên hạ. Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư đồng thời, một bên nhẹ nhàng gõ vang ngọc bội. Trước mắt thường xuyên theo hắn cùng một chỗ hành động, Thanh Long Điện phụ trách tình báo thu thập tập hợp Thanh Long Tam, rất nhanh liền ứng Thanh Hiện Thân. Chuyên bản tọa mệnh lệnh, lập tức liên lạc nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, xác định bọn hắn hiện tại tình trạng. Trần Lạc Dương phân phó nói, Thanh Long Tam ứng tiếng nói. Cẩn tuân giáo chủ rủ lệnh, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lần này đi về phía Tây, mỗi ngày đều sẽ báo tin, chỉ có hôm nay, một mực không có tiến thêm một bước tin tức thu được. Trần Lạc Dương tiếp tục nói ra, chuyện thứ hai, lệnh hình thiên hộ pháp Hồng Nam dỡ xuống thục châu trước mắt việc phải làm, tiếp lệnh ngày lập tức lên, trở về tuyết vực cao nguyên. Hồng Nham là ma giáo phụ trách cao nguyên phân đà hộ pháp, mặc dù là nguyên lão trong phái người, nhưng là thực lực tu vi đều không tục, công và tư rõ ràng, đạt được trong giáo không ít người đồng ý